lục cẩm duyên thân thể xác thật là từ từ trong bụng mẹ liền rất không tốt hơn nữa hắn là sinh non nhi sau khi sinh ở trẻ con trọng trứng giam đều ở ước chừng nửa năm kia mấy năm lục thịnh mân cùng thịnh nhã nhu đều thật cẩn thận che chở chạm đất cẩm duyên trải qua mấy năm trị liệu ở hắn năm tuổi thời điểm đã có thể bình thường cùng mặt khác tiểu bằng hưu đi thượng nhà trẻ bất quá thân thể hắn vẫn là so mặt khác tiểu bằng hưu kém rất nhiều khi đó bác sĩ đều nói chỉ cần kiên trì điều trị chờ đến lục cẩm duyên thành niên cũng có thể dần dần khôi phục khỏe mạnh nhưng bọn họ không nghĩ tới ngoài ý muốn tới nhanh như vậy những người đó bắt cóc lục cẩm duyên cùng lục thịnh mân gọi điện thoại cấp lục lao gia tử muốn một trăm triệu tiền chuộc chương một trăm tám mươi tư vậy mượn nghiệm nghiệm cắt ngôn nói như thế nào cũng là trưởng tử trường tôn lục lao gia tử thực sản khoái liền cho tiền liền hy vọng bọn họ không cần bị thương tổn bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc kết quả kêu bang nhân bắt được tiền lại không có thả người đóng lục cẩm duyên cùng lục thịnh mân ba ngày lúc sau còn tính toán giết con tin lục thịnh mân vì bảo hộ lục cẩm duyên bị đối phương cắt hầu cũng là lúc ấy truy tra đến bọn họ tung tích cảnh sát tới rồi bọn bắt cóc chạy lục thịnh mân ngã vào vũng máu trùng, trong lòng ngực ôm hơi thở thoi thóp lục cẩm duyên trải qua cứu giúp may mà lục thịnh mân bảo vệ sinh mệnh thứ kia lúc sau lục thịnh mân rốt cuộc vô pháp mở miệng nói chuyện mà lục cẩm duyên thân thể bởi vì ở kia ba ngày bị ngâm mình ở nước lạnh đã hoàn toàn suy sụp hắn vài lần tánh mạng đe dọa nếu không phải ý chí lực đủ kiên cường khả năng sống không đến hôm nay nhớ nghiệm nghe thịnh nhã nhu tự thuật trong lòng đau lòng lại phẫn nộ rất khó tưởng tượng kia đoạn thời gian trượng phu cùng nhi tử tánh mạng đe dọa thịnh nhã nhu là như thế nào lại đây bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nhìn đến thịnh nhã nhu hốc mắt phím hồng Nhớ nghiệm túi người qua đi ôm lấy nàng, thực xin lỗi nhã nhu Azi, ta không nên hỏi ngươi cái này. Thịnh nhã nhu xoa xoa khỏe mắt ướt ác, hồi ôm lấy nhớ nghiệm, vô vô nàng sống lưng, không quan hệ, đều qua đi 20 năm. Azi thực may mắn này hai cái với ta mà nói quan trọng nhất nam nhân còn tại bên người, còn có thể mỗi ngày nhìn thấy bọn họ. Này đối thiếu chút nữa mất đi bọn họ thịnh nhã nhu tới nói, đã là vạn hạnh sự tình. Cho nên nàng cùng lục thịnh mân giống nhau, mỗi ngày đều thực thấy đủ. Sẽ khá lên. Bọn họ đều sẽ hảo lên. Nhớ nghiệm hoa ở thịnh nhã nhu trong lòng ngực, ngữ khí kiên định. Thịnh nhã nhu cũng chỉ đương nàng là tính trẻ con, cười ứng nàng. Vậy mượn nghiệm nghiệm cắt nôn, làm cho bọn họ đều hảo lên, khỏe mạnh, bình bình an an. Chúng ta đều phải khỏe mạnh bình an. Nhớ nghiệm ngẩng đầu lên, thực nghiêm túc đối thịnh nhã nhu nói. Thịnh nhã nhu cười gật đầu không sai chúng ta đều phải khỏe mạnh bình an buổi tối nhớ nghiệm ngửa quen đường cũ đi vào lục cẩm duyên phòng lục cẩm duyên tựa hồ mới vừa tắm rửa xong tóc còn có chút ướt nhớ nghiệm trước mắt sáng ngời chạy tới chờ mong nhìn hắn cẩm duyên ca ca ta giúp ngươi thổi tóc đi lục cẩm duyên như thế nào bỏ được cự tuyệt nàng bất luận cái gì thỉnh cầu vì thế gật đầu đồng ý nhớ nghiệm lập tức đi lấy máy xấy làm lục cẩm duyên ngồi trên giường nàng đứng ở mép giường Lục cầm duyên lại là trực tiếp ngồi ở thảm thượng, làm nhớ nghiệm ngồi trên giường. Nhớ nghiệm cũng không ngượng ngùng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, một tay cầm máy xấy, một tay phúc ở lục cầm duyên trên đầu. Ấn khai mấu chốt, máy xấy phát ra rất nhỏ tiếng vang, do ấm thổi ra tới. Lục cầm duyên có thể cảm giác được da đầu thượng kia mềm mại lòng bàn tay xúc cảm, do ấm thổi tới trên đầu của hắn. Phía sau là tiểu cô nương rửa gần thân thể hắn đưa lưng về phía đều có thể ngửi được độc thuộc về nàng hương thơm lục cẩm duyên hưởng thụ nhắm mắt lại quanh hơi thở tất cả đều là nhớ nghiệm hương vị nhớ nghiệm ngón tay ở lục cẩm duyên phát căn chỗ cọ qua tóc của hắn còn tính mềm mại phát chất phi thường không tồi nàng cảm thấy xúc cảm thực hảo ít nhất nàng thực thích nương thổi tóc nhớ nghiệm còn không dấu vết cấp lục cẩm duyên chuyển vận năng lượng nàng cấp lục cẩm duyên chuyển vận năng lượng đã có một đoạn thời gian có thể dần dần gia tăng một ít Không cần lo lắng Lục Cẩm Duyên thân thể sẽ không chịu nổi. Nhớ niệm bức thiết hy vọng, Lục Cẩm Duyên cùng Lục Thịnh Mân đều có thể mau mau hảo lên. Cẩm Duyên ca ca ngươi tóc quá ngắn, một lát liền làng khô. Lục Cẩm Duyên mở mắt ra, giơ tay sờ sờ chính mình đã làm thấu đầu tóc, cười nói, như thế nào nghe niệm niệm ý tứ còn có chút chưa đã thèm đâu. Hi hi, bởi vì Cẩm Duyên ca ca tóc xúc cảm hảo hảo sờ. Nhớ niệm buông máy sấy, từ phía sau ôm Lục Cẩm Duyên cổ. Tiếng nói ngọt mềm làm nũng mươi 185 lục thịnh hiên hư hư thực thực tình yêu cho hấp thụ ánh sáng Nam ở trên giường Nhớ nghiệm ôm lục cầm duyên cánh tay Một bên lặng lẽ chuyển vận năng lượng Một bên xuất thần nghĩ mặt khác sự tình Bài đù tìm tòi Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc An bữa tối thời điểm nàng đã biết ngày mai lục thịnh mân muốn đi bệnh viện kiểm tra Bởi vì hắn gần nhất cảm thấy giọng nói không quá thoải mái Nhớ nghiệm cũng không biết có phải hay không nàng mấy ngày nay cho hắn chuyển vận năng lượng nổi lên hiệu quả? hết thảy đều phải xem ngày mai lục thịnh mân kiểm tra kết quả. bất quá nhớ niệm tưởng khởi thịnh nhã nhu hôm nay cùng nàng nói hai mươi năm trước sự tình tại đây buồn trong tiểu thuyết lục cẩm duyên bất quá là cái vai ác mà thịnh nhã nhu cùng lục thịnh mân bất quá chính là trong tiểu thuyết cũng chưa nhắc tới quá vài lần nước tương đảng nàng ở cẩn thận hồi ức. Trong tiểu thuyết có hay không nhắc tới về Lục Cẩm Duyên 20 năm trước sự tình? Có hay không nhắc tới, lúc trước rốt cuộc là ai bắt cóc Lục Cẩm Duyên cùng Lục Thịnh Mân? Nhớ nghiệm trí nhớ hảo, trình bổn tiểu thuyết đều nhớ rõ ràng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đem tiểu thuyết từ đầu tới đuôi lại hồi ức một lần sau, ngoài ý muốn phát hiện trong tiểu thuyết sắc thật là đề ra như vậy một câu, Lục Cẩm Duyên sở dĩ sẽ biến thành như bây giờ tính cách. Cùng hắn khi còn bé bắt cóc gan có quan hệ. Sau đó, liền không có. Nghĩ đến là tác giả cảm thấy bất quá là cái đoạn mệnh vai ác, cho nên không cần thiết miêu tả quá nhiều đi. Nhưng ở nhớ nghiệm nơi này, mặc kệ là Lục Cẩm Duyên, vẫn là Thịnh Nhã Nhu cùng Lục Thịnh Mân, bọn họ, đều là nàng người nhà. la nàng ở thế giới này, quan trọng nhất người. Chính là có điểm đáng tiếc, nếu trong tiểu thuyết nhắc tới lúc trước bắt cóc Lục Cẩm Duyên bọn họ rút phí nàng là có thể đem những cái đó người xấu bắt được như thế nào còn không ngủ than cái gì khí đâu một con hơi lạnh bàn tay to thăm lại đây đầu tiên là xoa xoa nàng phát sau đó ôm nàng nhớ niệm lúc này mới kinh giác nguyên lai nàng thở dài còn làm lục cẩm duyên nghe được khu không có việc gì chính là nghĩ đến ngày mai đi trường học là có thể nhìn đến lần này nguyệt khảo thành tích cho nên có chút khẩn trương nhớ niệm tìm cái lấy cớ Nàng không am hiểu ở Lục Cẩm Duyên trước mặt nói dối, may mắn tắt đèn, có thể tàng trụ nàng lập lòe ánh mắt. Nhưng mà nàng lại không biết, Lục Cẩm Duyên đã từ giọng nói của nàng nghe ra điểm tâm hư. Hắn cũng không hỏi, làm bộ không biết. Nguyên lai là như thế này, nghiệm nghiệm không cần khẩn trương, ngươi không phải chính mình đánh giá quá mức sao, trừ bỏ viết văn, mặt khác tất cả đều đáp đúng. Lục Cẩm Duyên chấn an nàng. Nhớ nghiệm ở thi xong lúc sau liền đem khảo để cùng đáp án viết xuống dưới chính mình tính ra hạ điểm viết văn nàng khẳng định lấy không bao nhiêu phân nhưng mặt khác để nàng xác thật là đáp đúng tuy rằng không quá vừa lòng ở viết văn nơi này ném phân nhưng lục cẩm duyên bọn họ vẫn luôn đang an ủi nàng nói đã rất tuyệt cho nên lúc này nhớ nghiệm kỳ thật đã không có lại dối dắm vấn đề này hào đừng nghĩ nhiều như vậy mau ngủ đi lục cẩm duyên đặt ở nhớ nghiệm trên lưng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nhớ nghiệm ừ một tiếng vừa định nhắm mắt lại Đặt ở trên tủ đầu giường di động liền chấn động lên. Nàng lập tức xoay người đưa lưng về phía lục cầm duyên, duỗi tay đi cầm di động. Là đoá hoa cho nàng đánh tới giọng nói trò chuyện thỉnh cầu. Nhớ nghiệm ấn tiếp nghe, nhiều đoá. Nghiệm nghiệm ngươi ngủ rồi sao? Bên kia truyền đến đoá hoa thanh âm, ngữ khí tựa hồ là có điểm kích động. Nhớ nghiệm ngô một tiếng, mới vừa nằm đến trên giường còn chưa ngủ, làm sao vậy nhiều đoá? Vậy ngươi khẳng định không có xem người bù. Đóa Hoa cũng không đợi nhớ niệm hỏi ấy bù thượng làm sao vậy, liền trước cùng nàng nói, chúng ta hôm nay cùng nhau ở nhà ăn ăn cơm bị vạ vạ giặt tỉ chụp tới rồi, bị treo ở hót xệ ấp thượng tiêu đề là Lục Thịnh Hiên hư hư thực thực tình yêu cho hấp thụ ánh sáng. A, nhớ niệm rất là kinh ngạc. Sau đó ngẫm lại hôm nay Lục Thịnh Hiên là cùng Đóa Hoa ngồi ở cùng nhau, phỏng chừng những người đó chụp tới rồi lúc sau sẽ nói Đóa Hoa cùng Lục Thịnh Hiên yêu đương đi mươi 186 hôm nay chính là cái ngoài ý muốn. Bất quá, chẳng sợ lục thịnh hiên thoạt nhìn lại tuổi trẻ, nhưng hắn đều 35 tuổi, đóa hoa vừa mới mới vừa 19 tuổi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đây chính là kém 16 tuổi nhiều, thúc thúc đối người ai. Nhưng mà bên kia đóa hoa thở phì phì mở miệng, nhớ nghiệm mới biết được sự tình không có đơn giản như vậy. Bọn họ nói ngươi là nam thần bạn gái. Thật sự là thật quá đáng. Không thể bởi vì ta là hoa hoa mặt, liền đem ta trở thành vị thành niên nha. Tức giận Nga. Nguyên lai like là bởi vì đoá hoa thoạt nhìn tuổi thật sự là quá tiểu, giống như là vị thành niên giống nhau, cho nên cho dù là ngồi ở lục thịnh hiên bên người, cũng không ai đem bọn họ hai người liền tưởng thật sự ái mội. vừa lúc họa hoa giặt tí lại chụp đến lục thịnh hiên cấp nhớ niệm gắp đồ ăn, còn đầy mặt tươi cười. Nhớ niệm tuy rằng nhìn tuổi đồng dạng tiểu, nhưng không đến mức giống vị thành niên. Hơn nữa, nàng bộ dạng thật sự là quá mức xuất chúng Vì thế cùng Lục Thịnh Hiên ly đến xa nhất nhớ nghiệm, ngược lại trở thành thần bí bạn gái, mà sở dĩ bảo trì khoảng cách chính là vì giấu người thái mắt. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lục Thịnh Hiên xuất đạo nhiều năm, chưa từng có nháo ra quá cái gì thái tiếng, càng không tồn tại cái gì thần bí bạn gái. Này đột nhiên ra tới cái như vậy tin tức. Các fan nổ tung quá, các vong hưu sôi nổi tò mò. Vì thế, liền như vậy thượng hot xệ ấp. Có người nhận ra nhớ nghiệm phía trước bồi đoá hoa đi xem điện ảnh, bởi vì cao nhan giá trị bị chụp đến sau đó phát đến ủy bổ thượng còn được đến Lục Thịnh Hiên bình luận. Lúc ấy bọn họ không có nghĩ nhiều, hiện tại ngẫm lại, Lục Thịnh Hiên rõ ràng là ở lặng lẽ tú ân ái nha. Đại gia càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, thảo luận đến khí thế ngất trời. Tới rồi hiện tại. Nhớ nghiệm ra thế bối cảnh đều bị đảo ra tới. Các loại ngôn luận đều có. Có chỉ là thần tượng yêu đương hơn nữa tỏ vẻ chúc phúc, cũng còn nói nhớ nghiệm cùng lục thịnh hiên tuổi kém quá lớn không thích hợp. Nhưng, nay nào cùng nào nha. Nhớ nghiệm nghe xong đóa hoa nói, còn không có từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Bên cạnh lục cẩm duyên đã cầm lấy di động cấp lục thịnh hiên bắt qua đi. Lục thịnh hiên tiếp được thực mau cũng biết lục cẩm duyên gọi điện thoại tới nguyên nhân cũng không cần lục cẩm duyên hỏi hắn liền trước mở miệng cẩm duyên ngươi không nên tức giận chuyện này ta đã ở xử lý bảo đảm cấp giải thích đến rành mạch rõ ràng ngươi yên tâm lục cẩm duyên khỏe môi hơi câu tiểu thúc nói được nơi nào lời nói ta không sinh khí ta chính là có điểm tò mò tiểu thúc không phải nói kia ra nhà ăn bảo mật công tác thực hảo sao như thế nào còn bị người chụp tới rồi lời nói là nói như vậy Lục thịnh hiên lại là cách màn hình đều cảm thấy sống lưng chật lạnh. Hắn trột dạ khụ khụ, hôm nay chính là cái ngoài ý mớn, ta ngày thường đi nơi đó đều không có bị chụp đến quá. Mà trên thực tế, không phải người khác không nghĩ chụp lục thịnh hiên, là thường lui tới hắn đều chính mình đi ăn, hoặc là cùng nam tính bằng hữu cùng nhau, không có gì hảo chụp. Hôm nay thật vất vả nhìn đến lục thịnh hiên bên người có khắc phái, không chạy nhanh chụp phát đi lên. Bị người nhanh chân đến trước làm sao bây giờ? Vốn dĩ loại này ái mội bắt quái, họa phạ giặt tỷ ở trụt đến lúc sau phòng làm việc khả năng muốn trước liên hệ lục thịnh hiên bên kia người, xem bọn họ muốn hay không lấy tiền mua. Nhưng lục thịnh hiên như vậy ít có truyền thai tiếng người, thật sự là quá khó được. Cho nên họa phạ giặt tỷ phòng làm việc trái lo phải nghĩ, quyết định trực tiếp phát lên trên mạng tới gây chú ý. Vì thế, liền có như bây giờ sự tình lục cẩm duyên không có cùng lục thịnh hiên nhiều lời hai câu lời nói công phu liền kết thúc trò chuyện bên cạnh nhớ nghiệm cũng biết lục thịnh hiên nói sẽ lập tức xử lý sự tình liền trấn an đoá hoa hai câu nguyên bản tức giận đoá hoa bị mặt khác một việc hấp dẫn chú ý nghiệm nghiệm ngươi ngươi cùng các ngươi một phòng ngủ nàng chính là còn nhớ rõ vừa mới hỏi nhớ nghiệm ngủ không ngủ thời điểm nhớ nghiệm nói đã nằm trên giường như vậy vấn đề tới Lục Cẩm Duyên Vì Cái Gì Sẽ Ở mươi 187 Tương Lai Cháu Dâu a Nhiều đóa ngươi nói cái gì Nhớ nghiệm nghe đóa hoa hàm hàm hồ hồ Cũng không nghe minh bạch Bài đủ tìm tòi Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc Đóa hoa còn muốn nói cái gì Rồi lại cố kỵ chạm đất Cẩm Duyên ở Vì thế trả lời Không có gì Ngươi ngủ đi Chúng ta ngày mai trường học thấy Dù sao ngày mai liền phải đi trường học Đến lúc đó gặp mặt Nàng lại hảo hảo hỏi một chút nhớ nghiệm đi. Hảo đi, vậy ngươi cũng muốn sớm một chút về nhà ngủ nha. Nhớ nghiệm đối đoá hoa nói. Đoá hoa lên tiếng, lại dặn dò nhớ nghiệm nhớ rõ ngày mai làm người đem nàng ái xe kỵ đi trường học. Bởi vì hôm nay nàng là trực tiếp bị lục cẩm duyên xe đưa về ra, dẫn tới chính mình trọng máy xe còn ngừng ở lục ra. Nhớ nghiệm đáp ứng sau, mới treo điện thoại. Nàng nhưng thật ra không có lập tức ngủ, mà là thượng người bố chuẩn bị nhìn xem rốt cuộc là cái tình huống như thế nào nhớ niệm nhìn đến hót sệ ập bảng thượng treo ba cái về lục thịnh hiên bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc lục thịnh hiên hư hư thực thực tình yêu cho hấp thụ ánh sáng lục thịnh hiên làm sáng tỏ thai tiếng lục thịnh hiên công bố tin vui sưng không phụ lòng người hư hư thực thực tình yêu cho hấp thụ ánh sáng cái kia nhớ niệm vừa cờ lật mở liền nhìn đến mô bắt quái thủy bồ tài khoản phát chụp lén ảnh chụp rõ ràng chỉ là bình thường gấp đồ ăn động tác phạm họa giạt tỷ đánh ra tới lúc sau thế nhưng thật đúng là giống như vậy hồi sự hơn nữa lục thịnh hiên lúc ấy cho mỗi cá nhân đều gấp đồ ăn phạm họa giạt tỷ lại chỉ đã phát lục thịnh hiên cho nàng gấp đồ ăn khi ảnh chụp nàng không lại nhiều xem cái này đề tài rơi khỏi cờ lạch mở mặt khác một cái nguyên lai là lục thịnh hiên đã phát ơi bù Làm sáng tỏ nhớ niệm chỉ là văn bối, hơn nữa là hắn cháu trai bằng hữu, Hắn còn cười sưng, nhân ra nói không chừng tương lai chính là ta cháu dâu, các ngươi như vậy loạn truyền thai tiếng là ta cái này tiểu thúc còn muốn hay không là người. Làm sáng tỏ thai tiếng sau, lục thịnh hiên lại tỏ vẻ thuận tiện công bố một cái tin vui, trời xanh không phụ người có lòng, hắn tìm đã lâu điện ảnh nhân vật rốt cuộc tìm được rồi, chính là tương lai cháu dâu. Lục thịnh hiên xưng nhớ niệm hình tượng chính là phó yêu hoàn mỹ người được chọn, hàn phi rất lớn công phu mới thỉnh đến nhân ra tới diễn, còn thỉnh vong hưu không cần đem người cấp dọa chạy. Thức mau, hướng đạo diễn cùng tô biên kịch, cùng với hát cùng bạch đoàn phim phía chính phủ với bố đều chuyển phát lục thịnh hiên này với bố, tỏ vẻ bọn họ đều nhất trí cho rằng chỉ có nhớ niệm có thể diễn xuất phó yêu. Vì thế lục thịnh hiên ở làm sáng tỏ cùng nhớ niệm kia vớ vẩn thai tiếng sau. Còn thuận tiện là mọi người đã biết nàng sắp tham diễn hắn điện ảnh. Hắc cùng bạch đội hình cương đại, lại là lục thịnh hiên làm diễn viên chính cùng nhà làm phim, cho nên cũng coi như là bị chịu chú ý. Phạm là thích lên mạng người nếu biết, hắc cùng bạch đoàn phim tìm một cái nhân vật tìm thật lâu, bởi vì yêu cầu quá cao cho nên trước sau không tìm được chọn người thích hợp. Cho nên nghe nói bọn họ tìm cái chưa từng có tiếp xúc quá diễn viên ngành sản xuất tiểu cô nương tới chủ, không chỉ là vong hữu trong vòng người đều có chút kinh ngạc rất nhiều vong hưu đối nhớ nghiệm nhan giá trị phi thường tán thành tỏ vẻ thực chờ mong điện ảnh chiếu đương nhiên cũng có người nói nhớ nghiệm hay là hưởng có nhan giá trị đến lúc đó một người hủy hoại chỉnh bộ điện ảnh tóm lại ngắn ngủn công phu đại gia lực chú ý đã hoàn toàn rời đi đem vừa mới thai tiếng trở thành cái ô long đối đãi rốt cuộc nhân gia lục thịnh hiên đều nói kia chính là hắn tương lai cháu dâu nhớ nghiệm thấy không có gì sự cũng liền rời khỏi hỡi bồ, tắt đi di động xoay người tiếp tục ôm lấy Lục Cẩm Duyên cánh tay. Cẩm Duyên ca ca chúng ta ngủ đi, ta mệt nhọc. Nàng thanh âm mềm mại nói, trong giọng nói là mang theo vài phần buồn ngủ. Lục Cẩm Duyên vừa mới cũng nhìn đến hỡi bồ thượng những cái đó, tốt xấu bị Lục Thịnh hiên câu kia tương lai cháu dâu cấp miễn cưỡng trần an. hắn ư một tiếng, hôn hôn nhớ nghiệm cái chán, ngủ ngon. Thân song, hai người đều ngây ngẩn cả người mươi 188 rưỡi vào cái gì? Đây là lục cẩm duyên lần đầu tiên ở nhớ nghiệm còn thanh tỉnh dưới tình huống, đối nàng làm như vậy thân mật hành động. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn sừng sốt là trong lòng khó được có điểm lo sợ bất an, sợ nhớ nghiệm sẽ sinh khí, sẽ phản cảm. Mà nhớ nghiệm sừng sốt là bởi vì cái chán vừa mới truyền đến mềm mại xúc cảm, là nàng chưa từng cảm thụ quá. Phản ứng lại đây mới biết được. Vừa mới Lục Cẩm Duyên là hôn nàng, nhưng nhớ niệm trong lòng cũng không có phản cảm, ngược lại trái tim nhảy lên đến tần suất đều trở nên không bình thường, gương mặt có điểm nóng lên. Trong phòng bởi vì vừa mới nhớ niệm tiếp điện thoại, Lục Cẩm Duyên mở ra đèn tường sáng lên ấm màu vàng quan mang. Ánh sáng tuy rằng không sáng ngời, nhưng cũng đủ làm hai người đều nhìn đến lẫn nhau. Lục Cẩm Duyên liền nhìn nhớ niệm kia khuôn mặt nhỏ ngốc ngốc không có biểu tình, nghĩ nên như thế nào viên qua đi. Liên ở ngay lúc này, nhớ niệm mắt hạnh quay tròn xoay chuyển, sau đó nàng liền động. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng hơi hơi khởi động nửa người trên, ở lục cẩm duyên phản ứng lại đây phía trước, cũng ở hắn cái chán hôn một cái. Sau đó cười tủm tỉm nằm trở về, nhắm mắt lại, ngủ ngon nga. cẩm duyên ca ca. Lục cẩm duyên nhìn nhớ niệm cười đến như là trộm thanh tiểu miêu, trong lòng bởi vì nàng vừa mới đáp lại. Phảng phất bị gắt gao nắm chặt trái tim thoáng chốc bùng ra, tâm tình là xưa nay chưa từng có sung sướng. Nàng đáp lại hắn, có phải hay không thuyết minh? Nhìn đã nhắm mắt lại, rõ ràng không vài giây công phu cũng đã ngủ rồi tiểu cô nương, lục cẩm duyên đều tưởng đem nàng đánh thức, hỏi một chút nàng rốt cuộc là có ý tứ gì. Đáng tiếc khẩu khí, trung quy là không bỏ được quái giày nàng ngủ. Không quan hệ, dù sao tương lai còn dài. Lục cẩm duyên như vậy an ủi chính mình sau đó ôm tiểu cô nương tiểu mềm thân thể cũng dần dần tiến vào mộng đẹp bên này hai người ôm nhau một đêm ngủ ngon mộ thị điện ảnh thành vừa mới chụp xong đêm diễn trở lại khách sạn cố chăn chăn lại là vô pháp đi vào giấc ngủ ở hồi khách sạn trên đường nàng chuẩn bị phát cái hơi bù điểm đi vào lại nhìn đến lục thịnh hiên vài điều họ xệ ấp lục thịnh hiên là lục cẩm hoài thân tiểu thúc hơn nữa hắn ở giới giải trí địa vị cố chăn chăn vẫn luôn đều rất muốn nịnh bợ hắn Nhưng trước sau không có cơ hội. Nhưng cứ việc như thế, Cố Chăn Chăn ngày thường đối Lục Thịnh Hiên cũng thực chú ý. Vì thế Cố Chăn Chăn vội vàng điểm đi vào, nhìn lên. Không xem con hảo, vừa thấy Cố Chăn Chăn nguyên bản còn tính có thể tâm tình nháy mắt tắt nước. Nhớ niệm. Nàng thế nhưng muốn đóng phim điện ảnh. Hắc cùng Bạch bộ điện ảnh này Cố Chăn Chăn là biết đến, nàng vẫn luôn đều muốn cho Lục Cẩm Hoài hỗ trợ giật dây, làm nàng tiến cái này đoạn phim cố chăn chăn xuất đạo mấy năm chụp đều là phim truyền hình chẳng sợ có đại tân sinh tiểu hoa tên tuổi vẫn là không đủ nàng tưởng tiến điện ảnh vòng tưởng căng hồng muốn làm ảnh hậu phó ưu nhân vật này cố chăn chăn là biết đến xuất diễn không nhiều lắm nhưng ở điện ảnh lại là rất quan trọng một người cho nên lúc ấy biết lục thịnh hiên bọn họ ở tìm phó ưu cố chăn chăn liền chứ lục cẩm hoài nhưng mà lục cẩm hoài cái này thân cháu trai da ngựa Lục Thịnh Hiên cũng chỉ đáp ứng cho nàng một cái thử kính cơ hội. Vừa mới bắt đầu cố chăn chăn còn nghĩ tốt xấu là thân cháu trai bạn gái, Lục Thịnh Hiên tổng phải cho nàng vài phần chiêu cố. Hơn nữa nàng đối chính mình kỹ thuật diễn từ trước đến nay đều rất có tự tin, lại chuẩn bị sung túc. Ai biết một tuần kịch thi xuống dưới, Lục Thịnh Hiên căn bản không cần nàng trở về chờ tin tức, nói thẳng nàng không thích hợp. Làm cho như vậy nhiều người mặt, Lúc ấy cô chăn chăn lúc ấy cảm thấy lại mất mặt lại xấu hổ, còn ở lục cẩm hoài bên kia khóc ủy khuất, cuối cùng ở lục cẩm hoài dưới sự trợ giúp bắt được một cái đại chế tác nữ chính sắm vai cơ hội. Như vậy một cái nàng đều lấy không được nhân vật, hiện giờ thế nhưng cho nhớ niệm. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng gương mặt kia sao? mươi 189 tức giận đến tay run. Còn có, lục thịnh hiên cái kia vệ bù, nói nhớ niệm nói không chừng tương lai là hắn cháu dâu. Những lời này là có ý tứ gì? Nhớ niệm cùng lục cẩm duyên, đã hảo đến cái loại tình trạng này sao? Nay cùng nàng dự đoán, hoàn toàn không giống nhau nha. Trước không đề cập tới nhớ niệm cùng lục cẩm duyên hiện tại quan hệ, cố chăn chăn trừ bỏ khí nhớ niệm thế nhưng được đến nàng muốn lại lấy không được nhân vật, trong lòng còn có cổ nồng đậm nguy cơ cảm. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng phía trước ở nhớ niệm trước mặt là có cảm giác về sự ưu việt, Bởi vì nàng là minh tinh, chịu vạn người truy phủng. Nhưng nếu nhớ nghiệm cũng vào giới giải trí đâu. Dựa vào nàng gương mặt kia, cho dù là đương cái bình hoa, cũng sẽ có rất nhiều nhan cẩu liếm nàng. huống chi, nàng mới xuất đạo chính là danh đạo, kim bài biên kịch cùng cùng ảnh đế cộng sự đóng phim điện ảnh. Cái này khởi điểm, thật sự là quá cao. Cũng biểu thị nhớ nghiệm vừa xuất đạo, liền sẽ bị chịu trú mục. Cố chăn chăn như thế nào có thể cho phép. Như thế nào có thể cho phép nhớ niệm tiến giới giải trí? Nàng tức giận đến tay run, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố chăn chăn tin tưởng, nàng khẳng định có biện pháp ngăn cản nhớ niệm tiến giới giải trí. Vì thế nàng nghĩ tới nghĩ lui, trở lại phòng trước tiên, chính là cấp lục cẩm hoài gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được trước, nàng điều chỉnh chính mình cảm xúc. Ở nghe được di động kêu đầu truyền đến nam nhân quen thuộc tiếng nói sau cố chăn chăn đã có thể ngữ khí bình thường nói chuyện cầm hoài ngươi ngủ rồi sao ta vừa mới mới kết thúc công việc trở lại khách sạn đâu cố chăn chăn ngữ khí ôn nhu huyền chuyển nghe liền rất thoải mái còn ở thư phòng xử lý văn kiện lục cầm hoài méo méo giữa mày nguyên bản mỏi mệt tinh thần ở nghe được cố chăn chăn tiếng nói sau thả lỏng lại hắn khỏe môi hơi hơi giơ lên còn đang đợi ngươi tới điện thoại nhà như thế nào như vậy vãn mới kết thúc công việc hiện tại thời tiết lạnh không cần đông lạnh chính mình chỉ có đối mặt cố chăn chăn lục cẩm hoài mới ôn nhu lại săn sóc cố chăn chăn đối lục cẩm hoài quan tâm thực hưởng thụ nàng cảm thấy chính mình nhất thành công sự tình chính là được đến người nam nhân này hái cũng không uổng phí nàng lúc trước vì thu hoạch lục cẩm hoài chú ý trả giá kia rất nhiều ta đã biết sẽ chiếu cố hảo tự mình nhưng thật ra ngươi hiện tại khẳng định còn ở tăng ca công tác đi công tác nơi nào là làm được xong Luôn thức đêm tăng ca đối thân thể không tốt, ngươi không đau lòng ta còn đau lòng đâu. Cố chăn chăn ngữ khí hơn rỗi. Hai người ngươi tới ta đi nị vai sau một lúc, cố chăn chăn mới tiến vào chủ đề. Nàng giống như lơ đãng nhắc tới, đúng rồi, ta vừa mới trở về trên đường nhìn một lát tuổi bù, nghiệm nghiệm muốn đi đóng phim điện ảnh. ân Nhớ nghiệm muốn đi đóng phim điện ảnh. Lục Cẩm Hoài đột nhiên không kịp phòng ngừa liền nghe được cố chăn chăn nhắc tới nhớ nghiệm, cũng là có điểm kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến nhớ nghiệm bộ dạng sắc thật là thực xuất sắc. Ngạch, hảo đi là phi thường chi xuất sắc. Nàng muốn vào giới giải trí, lục cẩm hoài một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Phải không? Kia khá tốt, ngươi không phải vẫn luôn đều nói cảm thấy thua thiệt nàng, muốn dùng càng nhiều thời giờ đền bù sao. Về sau các ngươi đều ở một vòng tròn, ngươi cũng càng dễ dàng có thể chiếu cố nàng. Lục cẩm hoài nói. Cố chăn chăn nàng xác thật là nói qua nói như vậy rốt cuộc ở lục cẩm hoài trước mặt nàng chính là cái thiện lương ôn nhu vĩnh viễn vì người khác suy nghĩ nữ hải cứ việc lục cẩm hoài không có ý khác nhưng cố chăn chăn nghe những lời này chính là cảm thấy trói thai cực kỳ lục cẩm hoài sở dĩ sẽ như vậy nói cũng là vì mấy ngày hôm trước nhớ nghiệm trở về cố ra diễn kia vừa ra hắn hiện tại đối nhớ nghiệm không thể nói có hảo cảm nhưng cũng không tính phản cảm Hơn nữa thứ bảy người một nhà ăn cơm thời điểm, Lục Cẩm Hoài cũng nhìn ra tới mặc kệ là đại bá cùng đại ba mẫu, vẫn là gia gia, đều đối nhớ niệm rất thích. Phải biết rằng, Lục Lao gia tử hiện tại thấy cô chăn chăn, còn thực lạnh nhạt đâu. Cũng không thể nói là lạnh nhạt, chính là thấy cô chăn chăn, hắn đều là ít khi nói cười đặc biệt nghiêm túc lao nhân bộ dáng. Dù sao Lục Cẩm Hoài biết, mặc kệ là hắn mẫu thân cùng muội muội vẫn là gia gia nãi nãi. Đối cố chăn chăn đều không hài lòng. Đặc biệt là hắn mẫu thân cùng muội muội, đối cố chăn chăn có thể làm được không phải châm trọc niệm ai, cũng đã thực không tồi. chín 190 cùng người trao đổi. Cho nên lục cẩm hoài tưởng, có lẽ cố chăn chăn cùng nhớ niệm quan hệ hảo, có thể làm lục lao gia tử cũng đối cố chăn chăn đổi mới. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Chỉ cần lục lao gia tử đồng ý hai người bọn họ ở bên nhau. Mụ nội nó vẫn là mẫu thân phản đối, đều là vô dụng Đúng vậy, ta cũng thực vui vẻ, nếu không phải lúc này thời gian quá muộn, ta đều tưởng cấp niệm niệm gọi điện thoại chúc mừng nàng đâu. Đúng rồi cầm hoài, ta xem tiểu thúc phát với bù nói niệm niệm tương lai là hắn cháu dâu, là niệm niệm cùng đại thiếu chuyện tốt gần sao Ngươi biết đến, niệm niệm cùng ta quan hệ không thân cận, ta ngày thường liên hệ nàng, nàng cũng sẽ không theo ta nói này đó. Ta không rõ lắm. Bất quá đại bá cùng đại bá mẫu còn có gia ra đều rất thích nàng. Tiểu thúc cùng nàng quan hệ tựa hồ cũng không tồi, mỗi lần trở về đều có thể cùng nàng vừa nói vừa cười. Lục cẩm hoài trả lời nói. Lục cẩm hoài nói, làm cố chăn chăn nắm di động tay nhịn không được nắm chặt, khớp xương trở nên trắng. Nàng cắn răng, sắc mặt thơm trầm đến đáng sợ. Không nghĩ tới nhớ nghiệm ở lục ra. Như vậy làm cho người ta thích. Lục lao gia tử cũng thích nàng sao. Cái kia uy nghiêm lão gia tử, mỗi lần nói với hắn lời nói đều là hai ba cái tự liền đem nàng đuổi rồi, vừa thấy liền biết đối nàng không hài lòng. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn thế nhưng vừa lòng nhớ nghiệm. Di động, lục cẩm hoài tựa hồ nghe đến cô chăn chăn thở dốc thanh, có chút nghi hoặc hỏi, chăn chăn ngươi làm sao vậy? Cô chăn chăn nghe vậy hoan hoan thần, mang theo một chút khóc nước nở mở miệng, cẩm hoài ta có phải hay không thực vô dụng? Ngươi như thế nào sẽ nói như vậy đâu? Làm sao vậy? Ngươi nói cho ta. Lục Cẩm Hoài lập tức quan tâm hỏi. Nhà ngươi người đều thích niệm niệm, lại không thích ta, khẳng định là ta nơi nào làm được không tốt. Ta thật sự cảm thấy chính mình hảo vô dụng. Càng là để ý ngươi, liền càng muốn được đến người nhà ngươi tán thành. Nhưng là, hôm nay buổi tối cô chăn chăn cùng Lục Cẩm Hoài đều nói chút cái gì, nhớ niệm đương nhiên là không rõ ràng lắm. Nàng chỉ biết sáng sớm, nàng mới vừa cùng Lục Cẩm Duyên xuống lầu tới, còn không có ăn bữa sáng đâu, Lục Cẩm Hoài liền tới cửa tới. Đối Lục Cẩm Hoài cái này cháu trai, Thịnh Nhã Nhu cùng Lục Thịnh Mân cũng không có gì ác cảm, quan tâm dò hỏi hắn có hay không ăn bữa sáng, muốn hay không ngồi xuống cùng nhau ăn. Lục Cẩm Hoài xác thật là còn không có ăn bữa sáng lại đây, thấy nhớ niệm cùng Lục Cẩm Duyên đều ngồi xuống chuẩn bị ăn bữa sáng, hắn cũng ngồi xuống. Tiếp nhận thịnh nhã nhu thịnh đưa qua một chén cháo hải sản, cảm ơn đại bá mẫu, cho ngài thêm phiền thoái. Như thế nào sẽ, ngươi khó được lại đây một lần, đại bá mẫu cao hứng còn không kịp đâu. Thịnh nhã nhu từ hải nói, nhớ nghiệm đối lục cẩm hoài ấn tượng không tốt, toàn bộ hành trình đương hắn không tồn tại. Ăn xong bữa sáng, nàng nhớ tới chính mình cặp sách không lấy, lại chạy nhanh hồi trên lầu lấy cặp sách. Chờ nàng xuống dưới, lục cẩm duyên cũng ăn xong rồi đang ngồi ở trên xe lăn nhớ nghiệm cùng thường lui tới giống nhau đi trước ôm ôm thịnh nhã nhu lại đi ôm ôm lục thịnh mân sau đó liền phải cùng lục cẩm duyên đi ra ngoài lục cẩm hoài rốt cuộc gọi lại nàng nhớ nghiệm chờ một chút ta có một chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ nhớ nghiệm nhữ mày ta muốn đi đi học không rảnh giúp ngươi vội liền chậm chê ngươi năm phút thời gian lục cẩm hoài nói có lục cẩm duyên ở bên cạnh lục cẩm hoài thật đúng là không dám đúng lý hợp tình Nhớ nghiệm không rất cao hứng, nhưng xem ở thịnh nhã nhu còn thỉnh hắn ăn cháo hải sản phần thượng, cố mà làm đáp ứng, ngươi chỉ có 5 phút thời gian. Hảo. Lục cầm hoài gật đầu. Sau đó, hắn liền lấy ra một phần văn kiện, đưa cho nhớ nghiệm. Nhớ nghiệm hầu nghi nhìn hắn một cái, sau đó tiếp nhận tới. Mở ra vừa thấy, là mô mô đại chế tác phim truyền hình nữ nhất hảo sắm vai tư cách ký hợp đồng hợp đồng. Trên hợp đồng mặt, còn viết tên nàng nhớ nghiệm có chút kinh ngạc dương mắt nhìn lục cẩm hoài ngươi có ý tứ gì cho nàng tặng lễ khu la cái dạng này ta hy vọng có thể sử dụng cái này tài nguyên cùng ngươi đổi hắc cùng bạch phó ưu sắm vai tư cách lục cẩm hoài nói chương một trăm chín mươi ngươi có cẩm duyên ca ca lợi hại nhớ nghiệm nhúng mày kia một cái đại chế tác nữ chính tài nguyên liền vì đổi cái chỉ tồn tại với hồi ức khả năng toàn bộ hành trình thêm lên không đến mười phút xuất diễn tiểu nhân vật hán tưởng đem phó ưu nhân vật này cho ai cố chăn chăn cố chăn chăn tưởng diễn phó ưu nhớ niệm gọn gàng dứt khoát hỏi bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc lục cẩm hoài ngẩn người gật đầu thừa nhận là chăn chăn vẫn luôn đều rất muốn diễn phó ưu ngươi không phải tưởng tiến giới giải trí sao cái này nữ chính thực thích hợp ngươi khởi điểm cũng rất cao lúc sau ngươi lại tưởng diễn cái gì cũng có thể tìm ta ta giúp ngươi nhớ nghiệm không quá kiên nhẫn tiếp tục nghe lục cẩm hoài nói này đó giơ tay đánh gãy đầu tiên ta cự tuyệt trao đổi tiếp theo ta muốn diễn cái gì sẽ không tìm cẩm duyên ca ca hỗ trợ sao ngươi có cẩm duyên ca ca lợi hại nhớ nghiệm cũng không phải không thể trực tiếp cùng lục cẩm hoài nói nàng cũng không có tưởng tiến giới giải trí diễn phó ưu chỉ là thực hiện hứa hẹn nhưng nàng biết lục cẩm hoài quay đầu khẳng định liền sẽ báo cho cố chăn chăn cố chăn, chăn người kia Nàng nhiều ít có điểm hiểu biết. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Chính là cái không thể gặp người khác so nàng tốt cái loại này. Nếu cô chăn chăn muốn phó ưu nhân vật này, kia nàng còn phi không cho. Chẳng những không cho, nàng còn muốn cho cô chăn chăn cho rằng nàng tưởng tiến giới giải trí, tức chết nàng. Hừ! Nhớ nghiệp nói xong mấy câu nói đó sau, cũng mặc kệ lục cẩm hoài có phản ứng gì, đem hiệp ước thư nhét vào trong tay hắn. Cùng thịnh nhã nhu cùng lục thịnh mân từ biệt sau, liền đẩy lục cẩm duyên đi ra ngoài. Lục cẩm hoài muốn gọi trụ nhớ nghiệm, lại bị lục cẩm duyên nhàn nhạt một ánh mắt đinh tại chỗ. Chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Tính, dù sao hắn cũng không biết nên lấy cái gì lý do khuyên phục nàng. Hung chi nhớ nghiệm nói rất có đạo lý, nàng về sau tưởng trụ cái gì diễn, trực tiếp tìm lục cẩm duyên là được. Lục cẩm hoài vẫn luôn đều thừa nhận, hắn. Sắc thật không có lục cẩm duyên lợi hại nhớ tới đêm qua đáp ứng cô chăn chăn sự tình không làm được lục cẩm hoài thở dài đêm qua cô chăn chăn cùng lục cẩm hoài nói rất nhiều ý tứ là nàng thực hy vọng có thể có cái cùng lục thịnh hiên hợp tác cơ hội ai đều biết lục lao gia tử thương yêu nhất lục thịnh hiên cái này tiểu nhi tử nếu cô chăn chăn cùng hắn làm tốt quan hệ lại từ hắn hướng lục lao gia tử nói nói lời hay nói không chừng lục lão gia tử là có thể đối cố chăn chăn đổi mới cố chăn chăn lại nói phó ưu nhân vật này xuất diễn quá ít nếu nhớ nghiệm thật sự có tâm muốn vào giới giải trí nói kia nàng có thể hỗ trợ cho nàng tìm cái nữ chính tới diễn nói như vậy không chừng liền một lần là nổi tiếng lục cẩm hoài đối giới giải trí này đó cũng không hiểu biết hắn không biết xuất diễn thiếu cũng có thể cho người xem lưu lại khắc sâu ấn tượng nữ chính cũng có thể bởi vì kịch bản lời kịch nguyên nhân làm người xem chán ghét hắn chỉ là cảm thấy cố chăn chăn nói rất có đạo lý Ngắm lại mỗi lần nhắc tới cô chăn chăn liền lập tức tỏ vẻ phản đối mâu thân, Lục Cẩm Hoài cảm thấy, hắn xác thật nên làm chút cái gì. Vì thế hắn suốt đêm liên hệ mỗ kịch đạo diễn, đầu tư tuyệt bút tiền mới được đến nữ chính sắm vai tư cách. Lục Cẩm Hoài cho rằng nhớ nghiệm sẽ sảng khoái đáp ứng, lại không nghĩ rằng nàng cự tuyệt căn bản không mang theo do dự. Có chút nhục trí cùng thịnh nhã nhu cùng Lục Thịnh Mân từ biệt sau, Lục Cẩm Hoài đi ra đại phòng biệt thự mới vừa đi đi ra ngoài liền nhận được cố chăn chăn đánh tới điện thoại. Một khắc đầu, nhớ nghiệm ngồi xe đến trường học, nàng cũng không lập tức xuống xe, mà là quay đầu đối Lục Cẩm Duyên nói, chờ lát nữa mân thúc thúc kiểm tra xong rồi, ngươi phải nhớ kỹ cùng ta nói một tiếng Nga. Lục Cẩm Duyên hôm nay muốn bồi Lục Thịnh mân đi bệnh viện kiểm tra thân thể, vốn dĩ nhớ nghiệm là nói chính mình tới trường học là được, hắn một hai phải đưa. Hiện tại người đưa đến trường học, hắn còn muốn lại hồi Lục ra đi, Lục cầm duyên cười gật đầu, sờ sờ nàng nhu thuận đầu tóc, hảo, ta sẽ gửi tin tức cùng ngươi nói. Nhớ niệm lúc này mới vừa lòng, cười xuống xe. mươi 192 áo mũ chỉnh tề cầm thú. Nhớ niệm mới vừa đi đến cổng trường, liền nghe được quen thuộc giọng nữ kêu nàng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Niệm niệm từ từ ta. Nhớ niệm quay đầu lại nhìn lại, là đoá hoa. Mà làm nàng kinh ngạc chính là... Đóa hoa thực hiện ước định, thật sự không có hóa trang. Nàng tố một trương tinh xảo phấn đô đô hoa hoa mặt, màu đỏ cam lông dê cuốn bị nàng chắt cái cao đôi ngựa, chạy lên thời điểm ở sau đầu vung vung. Đóa hoa kia trương hoa hoa mặt thật sự là quá tinh xảo, đưa tới không ít người nghỉ chân chú mục. Bởi vì nàng kia đầu màu đỏ cam phát, đại gia nghĩ tới nữ giáo bá đóa hoa. Sau đó liền nhịn không được tò mò, này rốt cuộc là mấy năm cấp mấy ban học sinh to gan như vậy cũng dám cùng đoá hoa nhiễm một cái nhan sắc. Lại sau đó, những cái đó bọn học sinh liền nghe được nhớ nghiệm đối hoa hoa mặt nữ sinh cười nói câu, nhiều đoá ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy? Đoá? Nhiều đoá? Là bọn họ tưởng cái kia nhiều đoá sao? Nhưng trước mắt nữ sinh, trừ bỏ tóc nhan sắc, không có điểm nào có thể cùng cao tam chín ban đoá hoa đối được hào nha. Đoá hoa chạy đến nhớ nghiệm trước mặt đứng yên. Một chương phấn bạch gương mặt bởi vì chạy bộ mà nhiễm đỏ ửng, thoạt nhìn càng đáng yêu. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng hai mắt sáng lấp lánh, thoạt nhìn so nhớ niệm còn muốn ngọt mềm vô hại. Ta đêm qua ngủ đến tương đối sớm, cho nên liền sớm tới rồi. Đi thôi, chúng ta cùng nhau về phòng học. Đóa hoa nắm nhớ niệm tay, làm lơn những cái đó đã kinh rất cầm học sinh, vào cổng trường. Chơi ạ! Kia thật là đóa hoa sao! Cao tam chín ban đoá hoa. Chứ bỏ gương mặt kia, nói chuyện thanh âm chính là đoá hoa nha. Hẳn là nàng không sai đi. Không nghĩ tới đoá hoa tháo trang sức sau, thế nhưng là cái hoa hoa mặt nha. Thật sự hảo đáng yêu nha. Thựa như đặt ở tủ kính cái loại này hoa hoa. Giống như ôm về nhà. Cho ngươi ôm về nhà, ngươi dám sao? Ngậy. Không dám. Không quản tố nhan xuất hiện ở trường học khiến cho bao lớn nhận nghị đoá hoa sớm đi vào trường học kỳ thật là vì mặt khác một việc nàng tiến đến nhớ nghiệm bên thai nhỏ giọng hỏi nàng nghiệm nghiệm ngươi thành thật cùng ta nói ngươi cùng lục Lúc đại thiếu tiến triển đến nào một bước a cùng cẩm duyên ca ca sao cái gì tiến triển nhớ nghiệm vẻ mặt mờ mịt nhìn đoá hoa mắt hạnh trong suốt sạch sẽ không dính bụi trần đoá hoa bắt đầu hoài nghi nhớ nghiệm tiểu khả ái có phải hay không còn không có thông suốt Có phải hay không lục cẩm duyên thừa dịp nhân ra còn không có thông suốt chiếm người tiện nghi? Càng muốn, nàng càng cảm thấy có khả năng. Càng muốn, càng cảm thấy lục cẩm duyên là cái áo mũ chỉnh tề cầm thú. Đóa hoa tức giận đến cắn răng, hỏi nhớ nghiệm, hắn có hay không đối với ngươi làm cái gì cầm thú không bằng sự tình? Cái gì cầm thú không bằng sự tình? Nhớ nghiệm hỏi xong, nghĩ đến này từ ý tứ, mở to hai mắt nhìn, nhiều đóa ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Cầm duyên ca ca mới không phải cái loại này người đâu. Chính là ngày hôm qua như vậy chậm, hắn thế nhưng còn ở ngươi phòng, ngươi đều nằm trên giường muốn ngủ. Đóa hoa mới không tin đâu, nàng vừa mới chuẩn bị cùng nhớ nghiệm nói làm nàng đừng sợ, nàng sẽ bảo hộ nàng, cùng lắm thì liền đi trong nhà nàng trụ. Kết quả những lời này còn chưa nói xuất khẩu, đã bị nhớ nghiệm nói đánh cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Không phải cầm duyên ca ca ở ta phòng, là ta ở hắn phòng nhớ niệm giải thích nói Đóa hoa mở to hai mắt nhìn ngươi ngươi ngươi chính ngươi chủ động đi nhớ niệm gật đầu rất là thản nhiên là nha ta cảm thấy cùng cẩm duyên ca ca cùng nhau ngủ ngon hảo cho nên liền ăn vạ hắn nơi đó không đi rồi Đóa hoa cho nên cầm thú không bằng cái kia rốt cuộc là ai Đóa hoa cảm thấy nàng khả năng yêu cầu thời gian hoán một chút chương một trăm chín mươi ba những cái đó đều là giả hai người liền như vậy trở mặc đi trở về phòng học bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc bọn họ hai cái là tới sớm nhất cho nên trong phòng học không có những người khác nhớ nghiệm cũng không biết đoá hoa suy nghĩ cái gì lo chính mình đem sách bài tập lấy ra tới lại cầm một quyển sách bắt đầu xem đột nhiên đoá hoa tiến đến nhớ nghiệm bên hai, cho nên các người rốt cuộc tiến triển đến nào một bước có phải hay không đã kia gì kia gì Nhớ nghiệm không nghe hiểu đoá hoa ý tứ trong lời nói, mày đều phải ninh thành một cái kết, nhiều đoá ngươi có thể nói hay không trắng ra điểm. Ta không minh bạch ngươi ý tứ ai. Đoá hoa tuy rằng ngày thường tùy tiện, nhưng loại chuyện này nàng một cái thiếu nữ nơi nào không biết xấu hổ trắng ra nói, nghĩ rồi lại nghĩ, nói, chính là làm cái loại này, có thể sinh hải tử hành vi. Cái này nhớ nghiệm nghe hiểu, cũng bị hoảng sợ. Nàng đăng mà đứng lên, hoảng sợ nhìn đoá hoa. Ngươi ngươi ngươi, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Các ngươi đều ngủ một cái giường nha. Không có quan hệ niệm niệm, ngươi đều thành niên. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Ngươi nếu là thật sự thích hắn, ta cũng sẽ chúc phúc ngươi. Lục đại thiếu nhìn thân thể suy yếu, nhưng đối với ngươi là thật sự hảo. Chính là đi ngươi hiện tại còn đi học đâu, cho nên nhưng đến làm tốt an toàn thi thố, đừng hôn trước mang thai là được. Đóa hoa còn ở dặn do nhớ nghiệm phải chú ý cái gì an toàn thi thố bị làm ra mạng người, nhớ nghiệm kia đầu khó được có chút mắc kẹt. Nàng là chưa từng có nghĩ tới, nàng đối lục cẩm duyên là cái loại này thích. Chẳng sợ nàng nhìn không ít tiểu thuyết cùng các loại phim truyền hình, minh bạch là minh bạch, lại không thể lý giải những cái đó tình a, a. Nàng sẽ tưởng cùng lục cẩm duyên cùng nhau ngủ, là có hai cái nguyên nhân. Một là hắn có thể ngăn nàng đau đầu. Từ cùng Lục Cẩm Duyên có thường xuyên tứ chi tiếp xúc sau, nàng đầu cũng chưa đau qua. Cái thứ hai nguyên nhân, là nàng thích thân cận Lục Cẩm Duyên. Thích thân cận hắn, cùng thích hắn, là... Một cái ý tứ sao Bên hai là đoá hoa lại nhải, nhớ niệm tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra thích một người rốt cuộc là cái gì cảm giác. Nàng đành phải đánh gây đoá hoa, ngươi hiểu lầm, ta cùng Cẩm Duyên ca ca không có làm loại chuyện này. Thấy đoá hoa ngây ngốc nhìn nàng. Nhớ nghiệm lại tiếp tục nói, ta không quá minh bạch thích một người là cái dặn gì, cho nên không biết. Ta có phải hay không thích hắn. Đóa hoa. Cho nên vẫn là nàng ngay từ đầu trực giác chuẩn, nhớ nghiệm còn không có thông suốt đâu. Xem ra, nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên thật sự không có phát sinh sự tình gì nha. Nhưng trai đơn gái chiếc, cũng không thể luôn cùng chung chăn gối nha. Đóa hoa quyết định, muốn cùng nhớ nghiệm hảo hảo tâm sự. Nàng lôi kéo nhớ nghiệm ngồi xuống. Niệm Niệm ta hỏi ngươi nga, ngươi đối với ngươi Cẩm Duyên ca ca, rốt cuộc là cái cái gì ý tưởng a? Không có gì ý tưởng nha. Nhớ Niệm trả lời nói, liền hôm trước cùng ngày hôm qua, Đoá Hoa cảm thấy dựa vào nàng chính mình nhìn đến những cái đó, Nhớ Niệm đối Lục Cẩm Duyên đặc biệt tín nhiệm cũng đặc biệt ỷ lại. Nàng cảm thấy Nhớ Niệm hoặc là đơn thuần đem Lục Cẩm Duyên đương chính mình thân ca, hoặc là chính là tình ca ca. Đến nỗi Lục Cẩm Duyên, người sáng suốt đều nhìn ra được tới hắn nhưng không đem nhớ nghiệm đương thân vội cho nên đoá hoa cho rằng cần thiết đến làm nhớ nghiệm rõ ràng nhận thức đến nàng đối lục cẩm duyên rốt cuộc là cái gì cảm giác nghiệm nghiệm ngươi biết không bên ngoài đều ở truyền thuyết ngươi là nhã nhu a di tìm tới cấp lục đại thiếu xung hỉ tiểu tức phụ nói ngươi tương lai là phải gả cho lục đại thiếu về điểm này nhớ nghiệm nhưng thật ra có điều nghe thấy rốt cuộc cố văn bắc cùng trần nhã cầm đều là như vậy hy vọng bất quá bởi vì ở lục gia chưa từng có người ta nói quá nhớ nghiệm cũng chỉ đương những người đó là loạn truyền những cái đó đều là giả nhớ nghiệm đối đoá hoa giải thích nói nhớ nghiệm cảm thấy thịnh nhã nhu cùng lục thịnh mân chính là đơn thuần đem nàng coi như nữ nhi tới yêu thương rốt cuộc thịnh nhã nhu luôn là nói nàng vẫn luôn đều muốn cái ngoan ngoan xinh đẹp nữ nhi nhớ nghiệm quả thực giống như là trời cao ban cho nàng chương một trăm chín mươi bốn muốn gả cấp cẩm duyên ca ca Đóa hoa biết đồn đại không thể tận tin, nhưng cũng không thể không tin. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Chính là nhã nhu A-di sắc thật là tự cấp lục đại thiếu tìm tức phụ nha. Nếu ngươi không nghĩ gả cho lục đại thiếu, kia hắn đã có thể muốn cưới người khác. Ngươi trong lòng khó chịu không? Nghe được đóa hoa nói, nhớ niệm nghiêm túc nghĩ nghĩ, nếu lục cẩm duyên cưới người khác. Tuy rằng nàng chính mình không thể lý giải, nhưng không đại biểu nàng không hiểu. Lục Cẩm Duyên nếu là có thế tử, kia có thể cùng hắn thân mật tiếp xúc, cũng chỉ có thể là hắn thế tử. Mai nhớ nghiệm, cần thiết muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách. Kia, nàng liền không thể đi hắn phòng ngủ, cũng không thể ôm cánh tay hắn, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn làm nũng. Không được nha. Kia nàng về sau đau đầu làm sao bây giờ? Không thể làm Cẩm Duyên ca ca cưới người khác. Nhớ nghiệm thập phần kiên định nói. Đóa hoa hỏi Nàng. Vì cái gì không thể làm hắn cưới người khác? Nhớ niệm nói không nên lời là bởi vì lục cẩm duyên có thể ước chế nàng đau đầu trứng. Nàng do do dự dự bộ dáng phạt nhìn, giống như là ngượng ngùng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đoá hoa lại mở miệng hỏi, có phải hay không bởi vì, niệm niệm ngươi muốn gả cho hắn nha? Nhớ niệm trừng mắt nhìn trừng mắt, nàng gả cho lục cẩm duyên. Nàng lại thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, nếu nàng gả cho lục cẩm duyên kia về sau là có thể danh chính ngôn thuận đãi ở hắn bên người, vẫn luôn vẫn luôn đều có thể đãi ở hắn bên người đi. Nhớ niệm càng muốn, càng cảm thấy được không? Nàng vẫn như cũ không nghĩ thông suốt chính mình đối lục cẩm duyên thích rốt cuộc là loại nào. Nhưng nàng hiện tại biết đến là, nàng muốn gả cho hắn. Nhiều đóa. Nhớ niệm nắm lấy đóa hoa tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Đóa hoa chớp chớp mắt, cũng hồi nhìn nàng, niệm niệm. Ta muốn gả cấp cẩm duyên ca ca còn chưa nói xuất khẩu đã bị phòng học cửa truyền đến vài tiếng kích động ngọa tảo cấp đánh gãy hai người đồng thời quay đầu lại nhìn lại là đường thanh phong tiết bá dịch cùng tống sáng ngời ba người bọn họ trợn to mắt nhìn cùng nhớ niệm nắm tay đoá hoa liên tục ngọa tảo. đường thanh phong càng là bước nhanh đi đến đoá hoa trước mặt nắm nắm nàng tóc tiểu muội muội ngươi là gan rất lớn sao cũng dám cùng ngươi đoá tỷ nhiệm giống nhau đầu tóc Còn chạy tới chúng ta chín ban khoe ra. Ngươi đại gia tiểu muội mội. Lông xanh ngươi chán sống rồi đúng không? Đóa hoa một phen trụ bay đường thanh phong tay. Nghe được quen thuộc thanh âm, đường thanh phong mấy người lại là mở to hai mắt nhìn Đường thanh phong, thảo. Ta giống như nghe được đóa tỉ thanh âm. Tiết ba dịch, ta mẹ nó cũng nghe thấy. Tống sáng ngời đầy đầy mắt kính, nhìn đóa hoa, đóa tỉ ngươi hôm nay như thế nào biến thành tiểu tới mát. Đường thanh phong cùng tiết bá dịch đồng thời nhìn về phía đoá hoa, không thể tin tưởng mở miệng, đoá tỷ, Bọn họ lại như là muốn xác nhận giống nhau nhìn về phía bên cạnh nhớ nghiệm, muốn được đến nàng trả lời. Nhớ nghiệm xem bọn họ khoa trương biểu tình, cảm thấy rất coi ý tứ, nhịn không được cười rộ lên, nàng xác thật là nhiều đoá nha. Như thế nào các ngươi cũng chưa gặp qua nàng tối nhan bộ dáng. Cùng lớp đã nhiều năm, trừ bỏ tống sáng ngời tiểu học bắt đầu liền cùng đoá hoa một cái ban. Đối nàng chân thật diện mạo có điểm ấn tượng ngoại, những người khác thật đúng là không tìm gặp qua nàng tố nhan. Bởi vì cái này, kế tiếp thời gian chín ban các bạn học đều lục tục tới rồi, bọn họ đề tải trước sau không rời đi đoá hoa hoa hoa mặt. Nếu không phải cuối cùng đoá hoa báo nổi, vẫn như cũng là hung hãn đoá tỉ, bọn họ đều sẽ không rời đi lực chú ý. Không biết là ai chủ động nói sang chuyện khác, nói, hôm nay liền phải sang tháng khảo thành tích đi. Chờ lát nữa lão sư tới đi học thời điểm có phải hay không sẽ nói nha. Dựa theo di vãng, bởi vì chín ban chưa bao giờ tham dự khảo thí, khảo thí đều là nộp giấy trắng, cho nên lão sư cũng sẽ không tự cấp bọn họ đi học thời điểm cố ý thông chi cái gì. Đều không có điểm, có cái gì hảo thông chi đâu. Nhưng lần này không giống nhau nha. Bởi vì có nhớ niệm ở, bọn họ bắt đầu học tập. Tuy rằng khả năng vẫn là đếm ngược, nhưng khảo thí thời điểm bọn họ chính là có nghiêm túc giải bài thi cho nên đối với lần này nguyệt khảo thành tích kết quả chín ban bọn học sinh vẫn là thực chờ mong chương một trăm chín mươi lăm đáng giá khen ngợi thực mau quen thuộc chung đi học liền vang lên tới bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc đầu tiên tới đi học là ngữ văn lão sư ngữ văn lão sư là vị ngày thường nói chuyện đều phi thường ôn nhu tuổi trẻ nữ lão sư luôn là khẽ mỉm cười nhìn thực hảo tính tình bộ dáng đương nhiên nàng xác thật là thực hảo tính tình nói chuyện ôn thanh tế ngữ hôm nay đi vào phòng học ngữ văn lão sư đồng dạng mặt mang ý cười trong lòng ngực còn ôm chín ban ngữ văn bài thi nhìn đến bài thi chín ban các bạn học không tự chủ được ngồi thẳng thân mình ánh mắt sáng ngời nhìn ngữ văn lão sư ngữ văn lão sư đem bài thi phóng tới bục giảng thượng sau đối nhớ niệm đám người nói lần này nguyệt hảo Mọi người đều phi thường đáng giá khen ngợi. Chúng ta chín ban học sinh, rốt cuộc không phải nộp giấy trắng. Tuy rằng đa số đồng học thành tích so với mặt khác ban không đủ lý tưởng, nhưng trong đó hai gã đồng học lại làm lao sư phi thường trị ý ngoại. Hai gã. Chư bỏ niệm niệm còn có ai a? Tiết ba dịch mở to hai mắt nhìn hỏi ngữ văn lao sư. Bọn họ cũng đều biết nhớ niệm thực thông minh, đã gặp qua là không quên được, vừa học liền biết. Bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cho nên nhớ niệm lần này có thể khảo hảo, kia hoàn toàn ở bọn họ đoán trước bên trong. Nhưng một người khác là ai đâu? Ngữ văn lão sư nhìn về phía ngồi ở hàng phía sau, cho tới nay đều thực an tính hoặc là ngủ hoặc là liền chơi lạp tống sáng ngời. Nhớ niệm đồng học lần này ngữ văn khảo 130 phân, tống sáng ngời đồng học lần này khảo 120 phân. Đơn khoa thành tích cả năm cấp trước năm tên. La phi thường đồng thanh tích, nguyên bản nhất không có trông cậy vào lớp. Ra hai cái niên cấp trước năm, ngữ văn lão sư ngày thường ôn nhu thong thả ngữ điệu đều có chút chút kích động. Nàng nhìn nhớ niệm, thật sâu cảm thấy đây là nhớ niệm công lao nha. Nếu không phải nhớ niệm đi vào chín ban, hơn nữa tích cực học tập cũng cảm nhiễm đóa hoa bọn họ, các lão sư cũng sẽ không biết nguyên lai like chín ban này đó bị bọn họ từ bỏ bọn học sinh, vẫn là có hy vọng nhớ nghiệm còn đắm chìm ở chính mình ngữ văn khảo một trăm ba mươi phân đâu, nghị phỏng chừng là nàng viết văn phải ba mươi phân bất quá cũng có thể rốt cuộc nàng đều làm tốt viết văn không điểm chuẩn bị tâm lý này nhiều ra tới ba mươi phân nhớ nghiệm vẫn là thực vui vẻ mà tống sáng ở bên kia mọi người đều không nghĩ tới nguyên lai like cho tới nay học bá liền ở bọn họ bên người nếu không phải còn ở đi học Bọn họ đều phải vọt tới hàng sau cùng đi giữ chặt tống sáng ngời hỏi cái rõ ràng. Lao sư khen xong rồi nhớ niệm cùng tống sáng ngời lúc sau, lại đem mặt khác đồng học đều khen một lần, sau đó mới bắt đầu làm gọi vào tên đi lên lấy chính mình bài thi. Toàn bộ ban, trừ bỏ nhớ niệm cùng tống sáng ngời, mặt khác có 5 cái đạt tiêu chuẩn, giữ lại cũng đều khảo 40 phân trở lên. Tuy rằng chỉnh thể thành tích không lý tưởng, nhưng ít ra không hề là giấy trắng. Kế tiếp một tiết giờ dạy học gian, ngữ văn lão sư đều tự cấp bọn họ bình giảng bài thi, cũng nhân cơ hội cho bọn hắn giáo hơn chút chi thức nội dung. Đại khái là bởi vì bài thi đều là nghiêm túc làm, cho nên khó được này tiết khóa cũng chưa người ngủ, mà là cầm bút đính chính bài thi thượng sai lầm đáp án. Một khi nghiêm túc đi học, kỳ thật một tiết khóa thực mau liền kết thúc. chúng tan học tiếng vang lên thời điểm ngữ văn lão sư vừa vặn nói xong viết văn viết như thế nào có thể càng lưu sướng hoàn chỉnh câu nói càng tuyệt đẹp hảo này tiết khóa liền đến nơi này cảm ơn các bạn học nghiêm túc nghe giảng bài lao sư thực vui vẻ làm học sinh thế nhưng bị lao sư cảm tạ chín ban bọn học sinh còn có điểm ngượng ngùng kế tiếp hai tiết khóa phân biệt là toán học cùng tiếng anh không hề ngoài ý muốn nhớ niệm toán học mãn phân cùng hàng năm chiếm cứ đệ nhất danh an tử thừa song song niên cấp đệ nhất tống sáng ngời lấy một trăm mười chín phân xếp hạng đệ nhị danh tiếng anh nhớ nghiệm khảo một trăm mười phân đơn khoa đệ nhị viết văn tổng phân ba mươi phân nàng được hai mươi phân đến nôi tống sáng ngời bởi vì viết văn không viết được chín mươi phân chương một trăm chín mươi sáu ta còn là muốn sống tới rồi giữa trưa thời điểm cao tam thành tích niên cấp đứng hàng bị dán ở mục thông báo thượng không ít học sinh đều vây quanh ở nơi đó xem. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Xem chính mình xếp hạng, cũng xem người khác. Bọn họ trước từ đệ nhất danh bắt đầu xem, tổng phân thành tích đệ nhất danh, không hề ngoài ý muốn là An Tử Thừa. An Tử Thừa đã chiếm cư niên cấp đệ nhất thật lâu, bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Mà khi nhìn đến đệ nhị danh thời điểm, bọn họ bắt đầu không bình tĩnh. Ông trời, ta có phải hay không đôi mắt hoa? Cao tam chín ban nhớ niệm. Đệ nhị danh. Chúng bọn học sinh đều cảm thấy chính mình hoặc là đôi mắt hoa, hoặc là chính là xuất hiện ảo giác. Bằng không, cái kia trước nay chỉ ở xếp hạng nhất cuối cùng chín ban, sao có thể chạy đến phía trước tới đâu. Nhưng ở an tử thừa phía dưới, rõ ràng viết cao tam chín ban nhớ niệm tên. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Xuống chút nữa xem, đệ tam danh là Lý Chỉ Hinh. Đệ tứ danh. Lại là chín ban. Tống sáng ngời bọn họ biết, cái kia nam sinh mang phó mắt kính, đỉnh cái lam tóc, cả ngày ôm cái máy tính cũng không thế nào nói chuyện. Này chín ban, là chuyện như thế nào a Bọn họ tiếp tục tìm, trong lòng nghĩ có thể hay không lại ở phía trước thấy chín ban tên. Bất quá tìm được đếm ngược trước 100 thời điểm, bọn họ mới nhìn đến chín ban những người khác tên. Tuy rằng điểm không ra sao, nhưng ít ra không hề là thuần một sắc không điểm nha. Chín ban lần này là làm sao vậy? Chẳng lẽ là gian lận? Thú nhi ngươi là không muốn sống nữa đi, dám nói chín ban gian lận. Bằng không bọn họ như thế nào ra hai cái niên cấp trước năm. Liền không thể là bọn họ vốn dĩ liền thông minh, chỉ là ngày thường không biểu hiện sao. Ta cảm thấy không thể tin. Ta cảm thấy ngươi có thể đi làm cho chín ban người mặt hỏi bọn hắn. Ngậy! Ta còn là muốn sống. Không có khả năng gian lận. Chỗ ngồi cùng phòng học đều bị quấy dày, hơn nữa hai gã giám thị lao sư cùng bốn cái rác cả mạ giác, như thế nào làm? Mọi người đương nhiên cảm thấy gian lận không quá khả năng, chứ không nói giám thị nghiêm khắc, chính là chín ban những cái đó thói quen nộp giấy trắng người, cũng khinh thường gian lận đi. Cho nên này hai cái niên cấp trước năm, thật là nhân gia khảo ra tới. Ai, cái này nhớ nghiệm thật sự quá lợi hại đi, lớn lên xinh đẹp, thành tích còn hảo. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ nữ hải tử? Hảo muốn đuổi theo nàng nha. truy cũng không tới phiên ngươi, nhân ra chính là học bá giáo hoa. Ta nghe nói cao tam chín ban lão sư tổng khen nàng, nói nàng đã gặp qua là không quên được, là cái thiên tài. Như vậy ưu tú người, cũng chỉ có an tử thừa có thể xứng đôi đi. Nếu an tử thừa nam thần là cùng nhớ nghiệm ở bên nhau nói, ta cảm thấy ta là duy trì. Trong đám người... Nguyên bản liền bởi vì chính mình lần này nguyệt khảo thế nhưng bị nhớ niệm cái kia nửa đường tới để ép một đầu mà thực không vui Lý Chỉ Hinh ở nghe được những lời này lúc sau, mặt đều vằn mẹo, ánh mắt âm trầm đến lợi hại. Nàng gắt gao nắm trong tay bình nước khoáng, phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Lý Chỉ Hinh khuê mật diêu đình đình thấy, vội vàng chấn an nàng, hinh hinh ngươi đừng nóng giận, những người đó lung tung nói, ai đều không có ngươi cùng An tử thừa xứng đôi. Cái kia nhớ niệm lần này có thể khảo niên cấp đệ nhị, nói không chừng liền thật là sao đâu. Ai nói giám thị nghiêm khắc liền không có biện pháp sao nha, hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt đúng không? Thấy Lý Chỉ Hinh sắc mặt tựa hồ hòa hoan chút, Diêu Đình Đình tiếp tục nói, không phải nghe nói nhớ nghiệm phía trước cũng chưa thượng quá học sao? Nàng sao có thể khảo đến tốt như vậy, những người đó chính là ngốc tử, mới bị lửa đến xoay quanh. Ngươi nói đúng. Lý Chỉ Hinh rốt cuộc thoáng bình phục chút nàng cảm thấy diêu đình đình nói rất có đạo lý giống nhớ nghiệm như vậy phía trước cũng chưa nghiệm quá thương người sao có thể khảo đến tốt như vậy nàng nhất định muốn vạch trần nhớ nghiệm gương mặt thật chương một trăm chín mươi bảy kia chính là chín ban tiểu tiên nữ lý chỉ hình nhìn về phía diêu đình đình thò lại gần ở nàng bên thai nói nói mấy câu bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc diêu đình đình nói là lý chỉ hình khuê mật còn không bằng nói là nàng tùy tùng Bởi vì Diêu Đình Đình phụ thân là Lý Chỉ Hình phụ thân cấp giới, cho nên cho tới nay nàng đối Lý Chỉ Hình đều phá lệ lấy lòng. Nghe xong Lý Chỉ Hình nói, Diêu Đình Đình tuy rằng mặt lộ vẻ do dự, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Lý Chỉ Hình vừa lòng gật đầu, vô vô Diêu Đình Đình bả vai sau, xoay người tha thứ yêu kiểu về phòng học đi. Diêu Đình Đình tại chỗ đứng trong chốc lát, mới hướng giáo vụ chỗ đi. Giáo vụ chủ nhiệm trùng hợp liền ở giáo vụ chỗ. Diêu Đình Đình gõ gõ môn. Tiến bảo. Chủ nhiệm, ta có kiện phi thường nghiêm trọng sự tình muốn phản ánh. Ngươi nói, ngươi cho rằng cao tam chín ban nhớ nghiệm đồng học khảo thí gian lận. Giáo vụ chủ nhiệm tháo xuống mắt kính, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Diêu Đình Đình. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Diêu Đình Đình gật đầu, trong lòng còn có chút khẩn trương. Kỳ thật nhớ nghiệm rốt cuộc làm không gian lận, nàng trong lòng cũng không số. Nhưng nàng đến lấy lòng lý chỉ hình, chỉ có thể căng ra đầu tới. Diêu Đình Đình hy vọng, nhớ niệm là thật sự gian lận. Kết quả ngay sau đó, giáo vụ chủ nhiệm một cái tắt chụp ở bàn làm việc thượng, ban một tiếng sợ tới mức Diêu Đình Đình đều đi theo dung dung. Diêu Đình Đình đồng học, ngươi tư tưởng thực không đúng rồi. Ngươi như thế nào có thể bởi vì nhân gia đồng học khảo đến hảo, liền cho rằng nhân gia là gian lận đâu. Diêu Đình Đình nhược nhược phản bác. Nhưng nàng phía trước cũng chưa thượng quá học, sao có thể vừa lên cao tam liền khảo đến như vậy hảo? Như thế nào? Liền không thể nhân ra trời sinh thông minh vừa học liền biết sao? Nhớ nghiệm đồng học sắc thật là bởi vì một ít nguyên nhân phía trước không thượng quá học, nhưng nàng thông tuệ sở hữu lao sư đều giỏi như ban ngày. Huống chi học sinh làm không gian lận, lao sư sẽ không biết. Người cái này tư tưởng thật là không được, ta cùng ngươi nói bạ là bạn. Kế tiếp thời gian. Diêu đình đình không những không có thành công cử báo nhớ nghiệm gian lận, còn bị giáo vụ chủ nhiệm làm ước chừng một giờ tư tưởng phẩm đức giáo dục. Chờ nàng rốt cuộc bị đồng ý rời đi thời điểm, đầu óc đều vẫn là vượng vượng hồ hồ. Nhớ nghiệm còn không biết bởi vì nàng khảo thí thành tích hảo, còn có người sau lưng dở cho quỷ, tuy rằng không thành công. Thẳng đến giữa chưa ăn cơm chưa thời điểm, cao nhị chín ban một người học sinh chạy đến nhớ nghiệm trước mặt, đỏ mặt cho nàng chào hỏi. Cố! nhớ niệm học tỷ ngươi hảo người tới đỉnh đầu nãi nãi hôi mặt trắng non sạch sẽ là cái thực thanh tú thiếu niên phía trước đoá hoa có cho nàng giới thiệu quá nói đây là cao nhị chín ban đầu đầu giống như là kêu kỳ phiền nga không là khải phạn nhớ niệm xem hắn đỏ mặt thật ngượng ngùng bộ dáng chấp chấp mắt nghi hoặc mở miệng ngươi hảo ngươi tìm ta có việc ân là có một chuyện tưởng cùng ngươi nói khải phạn gật đầu Tuy rằng đối mặt tiên nữ giống nhau nhớ niệm hắn thật ngượng ngùng, nhưng vẫn là đem chính mình ý đồ đến rõ ràng biểu đạt ra tới. Nguyên Lai like là cao nhị chín ban mô vị học sinh hôm nay đi ngang qua giáo vụ chỗ thời điểm, nghe được giáo vụ chủ nhiệm ở dạy bảo. Xuất phát từ tò mò, kia học sinh liền nghe xong nghe. Sau đó mới biết được, Nguyên Lai like là cao tam nhất ban diêu đình đỉnh đi giáo vụ chủ nhiệm nơi đó nói nhớ niệm khảo thí gian lận. Tuy rằng giáo vụ chủ nhiệm không có tin tưởng Diêu Đình Đình nói còn đem người gian dạy một phen, nhưng Diêu Đình Đình hành vi, còn là phi thường làm chín ban học sinh tức giận. Cao tam chín ban, kia chính là bọn họ sùng bái đối tượng. Nhớ niệm, kia chính là chín ban tiểu tiên nữ. Cũng dám cho bọn hắn tiểu tiên nữ bắt nước bẩn. Chán sống rồi đúng không? Vốn dĩ kia học sinh là nghĩ về trước trong ban cùng Khải Phạn nói một tiếng, sau đó liền mang theo người đi giáo hấn một chút Diêu Đình Đình. Nhưng Khải Phạn cảm thấy chuyện này hẳn là muốn cùng nhớ niệm tiểu tiên nữ nói một tiếng, thuận tiện hắc hắc. Cũng có thể nói thượng hai câu lời nói không phải. mươi 198 ta không cho. Khải Phạn nói xong ý đồ đến lúc sau, nhớ niệm còn không có cái gì phản ứng. Bên người nàng đoá hoa hòa điển kiểu kiểu bọn họ cũng đã trước tạc. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cái gì ngoạn ý nhi. Cũng dám chạy tới giáo vụ chủ nhiệm bôi nhọ niệm niệm. Đóa hoa buông mới ăn được một nửa cơm vô vô nhớ nghiệm bả vai liền mang theo người đi xuống lầu kia hai mươi cái cao tam chín ban hơn nữa khải phạn cùng với hắn mang đến mười mấy cao nhị chín ban học sinh minh ngông quần quận đã đi xuống lâu muốn đi tìm riêu đình đình tính sô đâu nhớ nghiệm há hốc một một giây sau đó buông cái thìa cũng đứng dậy chuẩn bị đi theo đi xuống nhưng mới vừa đứng lên liền cảm giác được đặt ở giáo phục trong túi di động chấn động lên nàng động tắc dừng một chút Lấy ra di động. Điện báo biểu hiện là cái xa lạ dãy số, nàng không quen biết. Nhớ nghiệm do dự một chút, vẫn là tiếp lên. Uy. Nghiệm nghiệm, là ta. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Là cái nữ nhân thanh âm, mềm nhẹ dễ nghe, còn có điểm quen hay Cố chăn chăn, có việc. Nhớ nghiệm nghe ra nữ nhân thanh âm, ngữ khí nhàn nhạt. Tuy rằng làm cho phát sóng trực tiếp mặt trang giả vờ giả vịt nhưng nhớ niệm nhưng không tính toán vẫn luôn củng cố chăn chăn chàng tỉ mị tình thâm nàng cũng là nghe được cố chăn chăn thanh âm mới nhớ tới nàng phía trước bởi vì không kiên nhẫn đem cố chăn chăn số điện thoại kéo đen lúc này hẳn là trường học cơm trưa thời gian ta không có quấy rầy đến niệm niệm ngươi đi cố chăn chăn như là không có nghe được nhớ niệm trong giọng nói lãnh đạm tiếng nói như cũ như vậy ô nu nhớ niệm một chút đều không cho nàng mặt mũi ngươi quấy rầy đến ta cố chăn chăn Nhớ niệm còn nghĩ đi xuống lầu nhìn xem đâu, cũng không nghĩ củng cố chăn chăn vô nghĩa. Đại khái là cảm giác được nhớ niệm không kiên nhẫn, cố chăn chăn ở nàng chuẩn bị trực tiếp cắt đứt điện thoại phía trước lại mở miệng, vậy hơi chút chậm trễ niệm niệm ngươi vài phút thời gian đi, ta chủ yếu là muốn nói với ngươi hôm nay buổi sáng cẩm hoài tìm ngươi sự tình. Nếu ngươi là tưởng nói dùng nữ chính đổi phò yêu nhân vật này nói, như vậy ta có thể nói cho ngươi, ta không cho. Nói xong. Nhớ nghiệm liền quyết đoán treo điện thoại, lại thuận tay đem cái này dây số cấp kéo hắc. Nàng cũng mặc kệ điện thoại kia đầu cố chăn chăn sẽ như thế nào dậm chân, thẳng đi xuống lầu. Nhớ nghiệm đi đến lầu một thang lầu gian, liền nghe được điền kiều kiều mắng chửi người thanh âm. Điền kiều kiều tiếng nói thiên bén nhọn chút, cho nên ở hơi có điểm ẩm ý lầu một đại đường, nàng thanh âm đều là nhất sông ra. Người có bản lĩnh đi vô căn cứ bôi nhỏ người, người có bản lĩnh đừng khóc nhà. May chúng ta niệm niệm năng lực lao sư rõ như ban ngày, bằng không đã bị ngươi nhà thực hiện được. Ta hỏi ngươi, ngươi theo chúng ta niệm niệm cái gì thù cái gì oán? Nguyên bản còn vây quanh xem náo nhiệt người thấy sự kiện vai chính ra tới, sôi nổi cấp nhớ niệm nhường ra một con đường, thuận tiện gần gũi chiêm ngưỡng nàng thần tiên nhan giá trị. Nhớ niệm xuyên qua đám người mới nhìn đến, diêu đình đình bị đoá hoa bọn họ vây quanh ở trung gian, trên đầu trên người còn đỉnh canh gà mùi vị nước canh. Nhớ nghiệm Nàng cảm thấy không cần đoán điều biết Là đoá hoa kể tác Diêu đình đình như vậy trật vật bộ dáng bị vây quanh ở trung gian Thoạt nhìn rất là đáng thương bộ dáng Nàng vẫn luôn ở khóc Hoàn toàn là bị bá lăng người bị hại bộ dáng Ta chỉ là Chỉ là nói ta hoài nghi nàng gian lận mà thôi Đây là hợp lý hoài nghi Ta lại không có thật sự nói nàng Diêu đình đình còn ở vì chính mình biện giải Nàng trong lòng hiện tại hối hận cực kỳ nàng không nên vì lấy lòng Lý Chỉ Hinh liền cùng nàng nói cái gì nhớ niệm khẳng định là gian lận sự tình kết quả đâu Lý Chỉ Hinh làm nàng đi tìm giáo vụ chủ nhiệm làm hại chính mình bị gian dại còn chưa tính hiện tại còn đắc tội chín ban chương một trăm chín mươi chín xin lỗi hữu dụng nói mua ta nhìn chín ban mỗi người hung thần ác sát vây quanh nàng diêu đình đình ở trong đám người siêu tầm rõ ràng cùng nàng cùng nhau ăn cơm đường Lại ở đóa hoa bắt nàng một đầu canh thời điểm trộm trốn Lý Chỉ Hinh. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Mỗi ngày đều đi theo người, Diêu Đình Đình liếc mắt một cái liền tìm tới rồi Lý Chỉ Hinh. Nhưng mà Lý Chỉ Hinh lại ở cùng Diêu Đình Đình ánh mắt đối thượng thời điểm, lập tức bỏ qua một bên đầu đi, giống như không quen biết nàng giống nhau. Đây là, nếu không còn nàng. Diêu Đình Đình cắn môi, trong lòng đối Lý Chỉ Hinh có oán hận. Nàng rất muốn cùng đoá hoa bọn họ nói, không phải nàng muốn đi giáo vụ chủ nhiệm nơi đó bôi nhỏ nhớ niệm gian lận, mà là lý chỉ hình làm nàng đi. Có thể tưởng tượng đến nàng ba ba còn muốn ở lý chỉ hình ba ba bên người làm việc, Diêu Đình Đình biết nàng cái này nổi là bối định rồi. Diêu Đình Đình cúi đầu, đối đã muốn chạy tới đoá hoa bên người nhớ niệm nói, nhớ niệm thực xin lỗi, ta không nên nói lung tung, không nên nói ngươi gian lận, thỉnh ngươi tha thứ ta nàng thật sự là sợ đoá hoa bọn họ sợ chính mình không còn sớm điểm thức thời xin lỗi chờ đợi nàng liền không chỉ là một chén canh bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc xin lỗi hữu dụng nói muốn chúng ta chín ban làm cái gì đoá hoa đôi tay chống nạnh một chương tiểu tiếu hoa hoa mặt lại có thể sợ tới mức diêu đình đình động cũng không dám động diêu đình đình nước mắt rất đến lợi hại hơn hai chân run a run. Nhớ niệm không quá có thể minh bạch một người ác ý vì cái gì sẽ vô duyên vô cớ, nhưng cứ việc Diêu Đình Đình ở nàng trước mặt khóc đến đáng thương hề hề, nàng trong lòng cũng sinh không ra đồng tình. Nàng nhĩ Lực Hảo, nghe được có người ở nghị luận, đại khái ý tứ chính là Diêu Đình Đình đều như vậy chân thành xin lỗi, Thiện Lương người hẳn là tha thứ nàng mới đúng, mà không phải như vậy lại nhải. Nhưng nàng nhớ niệm lại không phải Thiện Lương người. Nhớ niệm chớp chớp mắt, mở miệng nói, ngươi đến trả giá đại giới? Diêu đình đình ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn nhớ niệm, cái, cái gì đại giới? Những người khác cũng đều dựng lên lỗ thai, muốn nghe xem nhớ niệm muốn nói ra cái gì ác độc đại giới. Nhớ niệm, cấp cao tam chín ban đương một tháng tùy tùng, khóa gian thời điểm tùy kêu tùy đến, lại mua một tháng bữa sáng, không chuẩn trọng dạng. Người tự mình đi mua, tự mình đưa tới chín ban. Hết thể có thể sử dụng tiền tới mua đại giới, đều là hảo giải quyết. Diêu đình đình nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đương tùy tùng mà thôi, nàng cho tới nay còn không phải là lý chỉ hình tùy tùng sao. Tuy rằng là một tháng bữa sáng không thể trọng dạng hơi chút có điểm khó khăn, nhưng cũng không phải không thể giải quyết nha. Sợ nhớ nghiệm thay đổi chủ ý, Diêu đình đình chạy nhanh gật đầu đáp ứng, hơn nữa bảo đảm từ ngày mai bắt đầu. Nghiệm nghiệm. ngươi như thế nào có thể như vậy thiện lương? Ngươi như vậy sẽ bị người khi dễ. Đóa hoa trừng mắt nhớ niệm, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Mà mặt khác học sinh nhìn nhớ niệm cũng đều thay đổi, cảm thấy nàng thật sự quá thiện lương, trách không được chín ban học sinh đều kêu nàng tiểu tiên nữ. Nhớ niệm, đánh người là thực dễ dàng, nàng một chân là có thể. Khu, không đề cập tới cái này nạnh. Dù sao chính là nhớ niệm cảm thấy, làm diêu đình đỉnh phụ trách một tháng bữa sáng, mỗi ngày 21 phân, một tháng xuống dưới cũng muốn hoa không ít tiền đi. Hơn nữa tự mình mua tự mình đưa, cũng không dễ dàng đi. Lại còn có phải làm tùy kêu tùy đến tùy tùng. Nàng cảm thấy như vậy một tháng xuống dưới, diêu đình đình cũng đủ bị lăn lộn đến quá sức. Nhớ nghiệm cũng không biết, đóa hoa bọn họ rốt cuộc như thế nào sẽ cho rằng, nàng thiện lương. Ngắm lại phía trước ở trong vê đút cờ bị nhớ nghiệm ấn ở trong ao cỏ sát nữ sinh, thật sâu hoài nghi ai có thể khi dễ được nàng. Nhưng mặc kệ nhớ nghiệm như thế nào giải thích, Đóa hoa chính là cảm thấy nàng quá mức thiện lương, còn nói cái gì lần sau lại có chuyện như vậy không chuẩn nàng ra mặt. Nhớ nghiệm, hai 200 nguyên lai like đây là trời mưa nha. Ở đã trải qua một buổi trưa đóa hoa tư tưởng giáo dục sau, rốt cuộc tan học. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nay dẫn tới nhớ nghiệm ngồi trên xe thời điểm, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục cầm duyên xem nàng cái dạng này, nhịn không được tò mò hỏi, làm sao vậy đây là? Nghe được hắn hỏi, nhớ nghiệm vì thế đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho Lục Cầm Duyên. Ta chỉ là cảm thấy cho nàng một chân quá thiện nghi, nhiều đóa bọn họ lại cảm thấy ta thiện lương. Chẳng lẽ ta thật sự thực thiện lương? Nhớ nghiệm nhìn Lục Cầm Duyên, hỏi hắn. Cũng không trách nhớ nghiệm sẽ sinh ra ta thực thiện lương tự mình hoài nghi, chủ yếu là hôm nay một buổi chưa đều bị đóa hoa bọn họ nói, thậm chí trên diễn đàn đều có cùng loại với tân tân giáo hoa chẳng những người Mỹ học tập hảo vẫn là thiện lương tiểu tiên nữ như vậy ngôn luận lục cẩm duyên xem nàng như vậy khoe môi hơi câu thấu kính sau con ngươi cũng nhiễm vài phần sùng nịch cười hắn sờ sờ nhớ nghiệm nhu thuận đầu tóc nghiệm nghiệm xác thật là thực thiện lương nhưng ngươi như bây giờ liền rất hảo nếu lục cẩm duyên nói nàng như vậy hảo nhớ nghiệm liền an tâm rồi nàng không hề quản cái này việc nhỏ mà là hỏi lục cẩm duyên về lục thịnh mân sự tình bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc Nhớ niệm đem lục cẩm duyên tay từ chính mình trên đầu kéo xuống tới, cũng không ném ra, liền như vậy hai chỉ tay nhỏ nắm hắn bàn tay to. Đúng rồi, hôm nay ngươi gửi tin tức cùng ta nói mân thúc thúc kiểm tra lúc sau, bác sĩ nói hắn tựa hồ ở khôi phục là thật vậy chăng? Lục cẩm duyên hơi hơi ru mắt, nhìn nhớ niệm cặp kia trắng non tay nhỏ cùng chính mình tay giao chiền ở bên nhau, nồng đậm mảnh dài lông mi chặn hắn đấy mắt kích động nào đó xúc động. Hắn hơi hơi thu nạp ngón tay, đem nhớ nghiệm tay bao vây tiến lòng bàn tay, tựa hồ thực vừa lòng con con ngôi. Lục cầm duyên thu thu thần sắc, trả lời nhớ nghiệm, đúng vậy, bác sĩ cảm thấy hẳn là cho hắn tân đổi dược nổi lên tắc dụng, làm hắn trước tiếp tục ăn một tháng dược lại làm phúc cha. kia bác sĩ có nói mân thúc thúc dây thanh sẽ khá lên sao? Nhớ nghiệm lại hỏi, bác sĩ cũng không thể xác định lục thịnh mân dây thanh có thể hay không hảo lên, rốt cuộc đều trị liệu 20 năm, hy vọng thực xa vời. Nhớ nghiệm lại cảm thấy nàng năng lượng nổi lên tác dụng, Lục Thịnh Mân khẳng định có thể hào lên. Trên đường trở về, tay nàng bị Lục Cẩm Duyên nắm. Nhớ nghiệm cũng không rút ra, mà là thuận thế đem đầu dựa vào Lục Cẩm Duyên cánh tay thượng, nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh. Bởi vì trong lòng nghĩ nên thế nào có thể không giấu vết cấp Lục Thịnh Mân nhiều chuyển vận điểm năng lượng, nhớ nghiệm đã quên mất buổi sáng nàng cùng đoá hoa liêu đề tài. Mà chúng ta Cẩm Duyên ca ca, cũng liền bỏ lỡ nghiệm niệm thổ lộ Hôm nay ban đêm, hợp với âm trầm hai ngày không chung rốt cuộc đổ mưa. Cùng với từng trận sấm xét cùng tia chớp, mưa to nghiêng. Nhớ nghiệm nguyên bản đang nằm ở lục cẩm duyên bên người đã sắp ngủ rồi, một tiếng sấm vang cả kinh nàng mở to hai mắt nhìn. Sau đó là bùm bùm vũ nện ở pha lê thượng thanh âm. Đây là nhớ nghiệm đi vào nơi này, gặp được trận đầu vũ. Cũng là nàng 18 năm tới, lần đầu tiên nghe được chân chính rông tố thanh, mà không phải thông qua di động cùng máy tính. Bên ngoài, là trời mưa sao? Nhớ nghiệm hỏi lục cẩm duyên. Lục cẩm duyên cho rằng nàng sợ hãi, từ một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng an ủi. Nhớ nghiệm đã sốc lên chăn chạy xuống giường, đặng đặng đặng liền chạy tới cửa sổ sát đất trước. Nghiệm nghiệm, lục cẩm duyên cũng xuống giường, đi theo nàng phía sau. Nhớ nghiệm đôi tay đem bức màn kéo ra, trời mưa đến thật sự là quá lớn, ban công đều bị xối. Mà rơi xuống đất cửa sổ pha lê thượng cũng treo đầy bọc nước bên ngoài bóng cây lay động như là bị mưa gió đả kích đến lung lay sắp đổ chẳng sợ trong nhà ngăn cách sở hữu mưa gió nhớ nghiệm cũng phảng phất cảm nhận được bên ngoài lạnh lẽo nàng mở to hai mắt nhìn vẻ mặt mới lạ nhìn bên ngoài nguyên lai like đây là trời mưa nha chẳng lẽ niệm nghiệm trước kia không có gặp qua trời mưa sao lục cẩm duyên khai chính là vui đùa nhớ nghiệm lại gật đầu ân đây là lần đầu tiên thấy ân Liền hắn tra được tư liệu, nhớ nghiệm phía trước sinh hoạt tiểu sơn thôn có thể nói là mưa thuận gió hòa, sao có thể chưa thấy qua trời mưa. chương hai trăm linh một kia nàng, lại là ai đâu? Nhớ nghiệm cũng không biết lục cẩm duyên lúc này trong lòng kinh ngạc, nàng vừa mới trả lời hoàn toàn không có trải qua tự hỏi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng là quá tín nhiệm lục cẩm duyên, cho nên trong lúc lơ đãng, đối hắn liền không có phòng bị. U ám không trung đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang, nhớ niệm tận mắt nhìn thấy đến kia phảng phất đem thiên phách vỡ ra lam bạch sắc tia chớp, sau đó lại là một tiếng ầm ầm ầm tiếng sấm. Nhớ niệm mở to hai mắt nhìn, trong mắt vẫn như cũ là tràn đầy mới lạ. Lục cầm duyên lại đối bên ngoài sấm sét ầm ầm không có hứng thú, chỉ là nhìn nhớ niệm sườn mặt ở vừa mới tia chớp chiếu dọi hạ, có như vậy một chút không chân thật cảm giác. Thật giống như, nàng không thuộc về thế giới này. Hảo! trên mặt đất quá lạnh, chúng ta trở về ngủ đi lục cẩm duyên ôm lấy nhớ nghiệm bả vai nhớ nghiệm tuy rằng còn có điểm chưa đã thèm nhưng vẫn là nghe lục cẩm duyên nói ngoan ngoan trở về trên giường nàng bị lục cẩm duyên ôm vào trong ngực tròn xoe mắt hạnh còn ở đổi tới đổi lui linh động dị thường bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc cẩm duyên ca ca ngày mai buổi sáng lên bên ngoài vũ còn sẽ tại hạ sao Nhớ nghiệm còn muốn nhìn một chút ban ngày trời mưa là cái dạng gì, buổi tối đều thấy không rõ lắm. Nếu ngày mai còn đang mưa nói, có lẽ nàng có thể bung rủ đi trong mưa chơi trong chốc lát. Cũng không thể quái nhớ nghiệm bởi vì một trận mưa, mà như vậy hưng phấn, nàng tiền 18 năm đều ở phòng thí nghiệm. Mới ra tới lúc ấy nếu không phải bụng quá đói, nàng nhìn trời xanh mây trắng rừng rậm chim nhỏ, cũng sẽ mới lạ thật lâu. Rốt cuộc kia đều là nàng 18 năm nhân sinh chưa từng chân chính tiếp xúc quá. Sẽ trời mưa, dự báo thời tiết nói ngày mai muốn tiếp theo cả ngày. Lục Cẩm Duyên trả lời nhớ niệm vấn đề này. Nhớ niệm nghe xong, lập tức vui vẻ ra mặt. Lục Cẩm Duyên sờ sờ nàng gương mặt, tươi cười sùng lịnh, "Như vậy thích ngày mưa?" Nhớ niệm lắc đầu, "Cũng không phải, chính là tưởng thể nghiệm một chút." Kia niệm niệm khẳng định cũng chưa thấy qua hạ tuyết đi. Lục Cẩm Duyên hỏi nàng, trong ánh mắt lại cất giấu điểm thử. Dê tỉnh mùa đông cũng sẽ hạ tuyết, mà Lý Gia Thôn nơi địa phương, càng là vừa đến mùa đông liền bởi vì đại tuyết duyên cớ càng khó xuống núi. Nếu nhớ nghiệm liền tuyết đều không có gặp qua, như vậy chỉ có thể thuyết minh nàng trước kia căn bản không ở Lý Gia Thôn. Hoặc là nói ở Lý Gia Thôn người, căn bản không phải nàng. Kia nàng? Lại là ai đâu? Nghĩ đến nhớ nghiệm ở nào đó nhận chi thượng quá mức ngây thơ thiên chân, nghĩ đến nàng đặc thù năng lực. Nghĩ đến nàng nói trước nay chưa thấy qua trời mưa. Lục Cẩm duyên nhịn không được hoài nghi, trước mắt nhớ nghiệm, rốt cuộc có phải hay không cố văn bác tiểu nữ nhi. Nhưng hắn tra được tư liệu, xét nghiệm ADN kết quả xác thật là không thành vấn đề. Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề đâu. Một trận mưa, ở lục Cẩm duyên trong lòng gieo hoài nghi hạt giống. Nhưng hắn đối nhớ nghiệm, lại sinh không ra nửa điểm phong bị, hắn chỉ muốn biết nàng rốt cuộc là ai, không hơn. Nhớ nghiệm quả nhiên hai mắt sáng lên, như là chờ mong lại hưng phấn, có thể đôi người tuyết sao. Lục cầm duyên áp xuống trong lòng đủ loại ngờ vực, gật đầu nói, có thể đôi người tuyết. hắn ngữ khí như thường, nhớ nghiệm cái gì cũng chưa nhận thấy được, nghe bên ngoài trời mưa thanh, trong lòng chờ mong có thể nhìn thấy tuyết. Khi nào có thể hạ tuyết nha Nàng hỏi lục cầm duyên. Lục cầm duyên tính tính thời gian, trả lời nàng đại khái còn có hơn một tháng. dừng một chút. Hắn giống như lơ đãng hỏi nhớ nghiệm, nghiệm nghiệm trước kia cũng chưa gặp qua tuyết sao. Nhớ nghiệm gật gật đầu, sau đó đột nhiên phản ứng lại đây. Nàng chưa thấy qua tuyết, nhưng nhớ nghiệm lại là gặp qua. Hơn nữa ở nhớ nghiệm trong trí nhớ, nàng đối tuyết ấn tượng không tốt. linh 202 này liền đủ rồi. Bởi vì ở nào đó hạ đại tuyết nhật tử, vương hồng lan bởi vì nhớ nghiệm ăn vụng một khối khoai lang đỏ, không chuẩn nàng ăn cơm, cũng không chuẩn nàng vào nhà ngủ. Chỉ có thể xúc ở dưới mái hiên, ăn mặc đơn bạc cuộn tròn, nhìn đầy trời lông ngống đại tuyết. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đói khổ lạnh lẽo, nàng thời gian chỉ có một mảnh sáng trắng. Từ ngày đó bắt đầu, hạ tuyết thiên đối nhớ nghiệm tới nói, chỉ có đáng sợ hồi ức. Nhớ nghiệm chẳng những gặp qua hạ tuyết, cũng gặp qua trời mưa. Nhớ nghiệm xứng sốt, lúc này mới nhận thấy được chính mình vừa mới ở lục cẩm duyên trước mặt phạm vào xuẩn nàng lặng lẽ đi xem lục cẩm duyên biểu tình phát hiện hắn sắc mặt như thường trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra an ủi chính mình khẳng định không có bị phát hiện nhớ nghiệm làm bộ làm tịch ngáp một cái meo lại đôi mắt nói buồn ngủ quá nha cẩm duyên ca ca ngủ ngon nói xong nàng sợ lục cẩm duyên sẽ nhìn đến nàng biểu tình trực tiếp đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn giấu đi lục cẩm duyên bị nàng này luân phiên hành động chọc cho đến muốn cười cũng bởi vì nhớ nghiệm như vậy đã điều hành vi làm lục cẩm duyên từ bỏ đi truy cứu nàng rốt cuộc là ai chân chính nhớ nghiệm lại đi nơi nào bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc mặc kệ nàng trước kia là ai hiện tại cùng về sau nàng sẽ chỉ là hắn nghiệm nghiệm nay liên đủ rồi hôm nay ban đêm từ trước đến nay ngủ ngon nhớ nghiệm làm giấc mộng. trong mộng nàng mở mắt ra phát hiện chính mình ở quen thuộc trong phòng gián trời xanh mây trắng tường giấy chính mình nằm công chúa giường là thường lui tới phấn màu tím bên người còn nằm cái tinh xảo đáng yêu bút bê vải hoa và. nếu không phải trong phòng không có cửa sổ chỉ có một phiến cửa sắt nếu không phải trong phòng có các loại khí giới cùng với trên đỉnh đầu ba trăm sáu mươi độ vô góc chết máy theo dõi đây là cái tràn ngập thiếu nữ tâm bình thường phòng ngủ nhớ niệm nhìn này hết thảy có chút mờ mịt chẳng lẽ lục cầm duyên bọn họ đều chỉ là nàng ngộng sao sau đó tình ngộng Nàng liền lại về tới phong bế phòng thí nghiệm Nhưng như vậy chân thật trải qua Nơi nào như là ngộng, Hoặc là hiện tại mới là nàng ngộng. Chính như vậy nghĩ Cửa sắt phát ra tích tích thanh âm Có người dùng thân phận tạp đem nàng điện tử môn mở ra Nối đuôi nhau mà nhập Là vài tên ăn mặc áo bờ lật trắng cả trai lẫn gái Cầm đầu chính là vị trung niên nam nhân Hán tươi cười từ ái cùng nhớ thì thầm chào buổi sáng Sau đó nói Nghiên cứu có tân tiến triển Niệm niệm tới thử xem cái này dược thế đi. Nhớ niệm nhũ nhũ mày, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ta không cần. Trung niên nam nhân tựa hồ không nghĩ tới nhớ niệm sẽ cự tuyệt, trên mặt tươi cười đọc lại, trở nên dữ tợn. Niệm niệm, ngươi không ngoan nga, không ngoan là muốn chịu trừng phạt. Phạt ngươi cái gì hào đâu. Vậy tịch thu ngươi di động cùng máy tính, lần này đau đầu không cho ngươi dược đi. Ngay sau đó, nhớ niệm cảm thấy chính mình đầu bắt đầu kịch liệt đau đớn lên. Phản phất tùy thời liền phải nổ tung giống nhau. Nàng ôm đầu thét trói thai, ở trong lòng nhất biến biến nói cho chính mình, đây là ngộ, đây là giả. mau tỉnh lại. Nhưng mà vô dụng, nàng chỉ có thể ôm đầu, nhìn những cái đó nhân viên nghiên cứu bộ mặt dữ tợn nhìn nàng. Nghiệm nghiệm, niệm nghiệm tỉnh tỉnh. đống nhiên mở mắt ra, nhớ nghiệm thần sắc hoàng hốt gian, thấy chính là lục cẩm duyên kia trương hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ tuấn nhan. Bởi vì còn ở trên giường, Hắn không có mang kia sẽ ngăn trở hắn một chút mũi nhọn mắt kính, lược hiện hẹp dài con người đựng đầy quan tâm. Thấy nàng rốt cuộc mở mắt ra, lục cầm duyên nhẹ nhàng thở ra, một bên nâng lên nàng mặt, lau đi nàng mồ hôi lạnh, một bên hỏi nàng, là làm ác mộng sao? Mộng sao? Cho nên vừa mới cho rằng lại về tới phòng thí nghiệm, quả nhiên là mộng sao. Nhớ nghiệm giơ tay ôm chặt lấy lục cầm duyên, phảng phất gần chết người bắt lấy cứu mạng dâm dạng, liều mạng hấp thu hắn ấm áp. Ta làm ác mộng, thật đáng sợ. Không sợ, có ta ở đây. Cẩm duyên ca ca, ta không nghĩ rời đi ngươi. Sẽ không, ngươi sẽ vinh viễn ở ta bên người. ân. Chương 203 nói đi là đi. Nhớ nghiệm bởi vì làm ác mộng bị lục cẩm duyên đánh thức thời điểm, mới dạng sáng 4 điểm. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Bên ngoài vũ đã nhỏ đi nhiều, lôi điện cũng đã sớm ngừng nghỉ xuống dưới trong phòng mở ra máy sưởi nhớ nghiệm lại vẫn như cũ cảm thấy lánh liên tiếp hướng lục cẩm duyên trong lòng ngược toản lục cẩm duyên vô pháp chỉ có thể đem người ôm chặt lấy hắn cũng không hỏi nhớ nghiệm làm cái gì đáng sợ ác mộng chỉ là xem nàng kinh hồn chưa định bộ dáng liền cùng nàng nói chuyện phiếm rời đi lực chú ý nghiệm nghiệm có nghĩ ra ngoại quốc chơi hiện tại uy quốc đã tuyết rơi chúng ta có thể đi nơi đó xem tuyết nơi đó còn có cái thế giới nổi tiếng sân trượt tuyết Chúng ta có thể thể nghiệm trượt xuống tuyết cảm giác. Ta muốn đi. Nhớ nghiệm thanh âm nhẹ nhàng, nguyên bản liền ngọt mềm tiếng nói, lúc này lược hiện bất lực, làm người nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Nhớ nghiệm đối với cái kia mộng còn lòng còn sợ hãi, đảo không phải mộng có bao nhiêu đáng sợ, mà là ở nàng được đến chưa từng nghĩ tới tự do sau, lại nghĩ đến chính mình còn phải về đến phong bế phòng thí nghiệm khi, trong lòng liền nảy lên tuyệt vọng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc Chẳng sợ nàng sớm đã thói quen cô độc, nhưng nàng cho tới nay đều sợ hãi cô độc. Cho nên nàng thông qua máy tính cùng di động, xem tiểu thuyết xem TV, xem về bên ngoài hết thảy. Chẳng sợ nàng vô pháp cùng ngoại giới liên hệ, nhưng có thể đối bên ngoài có chút hiểu biết, cũng có thể giảm bớt nàng cô độc cảm. Tiến sĩ chính là bởi vì như vậy, mỗi lần trừng phạt nàng, liền phải tịch thu di động của nàng cùng máy tính. Thật là, hư thấu. Hư. Xứng đang hắn bị chính mình cái kia biến thành quái vật học sinh căn chết. nhớ niệm lúc ấy ở cách ly phòng thí nghiệm, xuyên thấu qua pha lê tường chính là xem đến rõ ràng. nơi nơi đều là huyết, hình ảnh có thể so giết người hiện trường còn khủng bố. nhưng nhớ niệm ngay lúc đó nội tâm lại không hề dao động, thậm chí còn có thể thưởng thức nhìn những cái đó từ nhân viên nghiên cứu biến thành quái vật đem kia tiến sĩ cắn xé đến huyết nhục vẩy ra. lục cẩm duyên không biết nhớ niệm đắm chìm ở hồi ức. Hôn hôn cái chán của nàng, nói, kia chờ lát nữa hừng đông ta liền gọi điện thoại đi trường học cho ngươi xin nghỉ, chúng ta trực tiếp đi y quốc. Chính là còn muốn đi học. Không quan hệ, nghiệm nghiệm như vậy thông minh, mấy ngày không đi học mà thôi, sẽ không chậm trễ. Hùng chi còn có ta có thể giúp ngươi học bổ túc nha. Nghe được lục cẩm duyên nói như vậy, nhớ nghiệm cũng nhất thời xúc động, gật đầu đáp ứng. Vì thế tại đây sáng sớm thượng, nhớ nghiệm đi theo lục cẩm duyên. Đáp thượng đi trước Y quốc phi cơ, tới chàng nói đi là đi lữ hành. Hai mươi mấy người giờ phi cơ, nhớ niệm cùng Lục Cẩm Duyên đến Y quốc quốc tế sân bay khi, là địa phương thời gian buổi chiều một chút. Từ trên phi cơ xuống dưới thời điểm, nhớ niệm liền cảm giác được bất đồng với kinh thành lánh không khí. Nàng ăn mặc Lục Cẩm Duyên chuẩn bị áo lông mũ, trên đầu còn đeo cái lông xù xù mũ, có vẻ khuôn mặt nhỏ càng thêm tiểu tiếu tinh xảo. Nhớ niệm đẩy Lục Cẩm Duyên xe lăn bên người là giúp bọn hắn cầm hành lý bảo tiêu cho dù là ở dị quốc bọn họ này đoàn người cũng có thể hấp dẫn người khác chú mục. nhớ niệm nghe lục cẩm duyên cho nàng chỉ lộ cùng nhau ra sân bay thượng đã sớm chờ xe lên xe sau nhớ niệm lực chú ý đã bị bên ngoài dị quốc phong cảnh cấp hấp dẫn ở lục cẩm duyên xoa xoa nàng bởi vì chụp mũ mà bị ép tới có chút sụp đầu tóc ôn thanh nói về trước trụ địa phương nghỉ ngơi hạ sau đó ta mang ngươi đi đi dạo Ngày mai đi sân trượt tuyết. Nhớ nghiệm gật gật đầu, chuyển qua tới đối lục cẩm duyên nhoẻn miệng cười. Nàng tươi cười sẵn lạ, con ngươi mang theo nhỏ vụn tinh quang. Xem ra, nhớ nghiệm lúc này đã hoàn toàn đem cái kia ác mộng cấp vứt chi sau đầu. Lục cẩm duyên hồi nàng một cái mỉm cười, bắt đầu cùng nàng nói lên y quốc một ít đặc sắc cùng phong thổ văn hóa. Trưng 204 nhìn cái gì đều mới lạ. Nhớ nghiệm nghe được mùi ngon, sau đó vẻ mặt cảm thán cẩm duyên ca ca ngươi như thế nào đối nơi này như vậy quen thuộc nha người trước kia đã tới sao lục cẩm duyên gật gật đầu ân đã tới vài lần bên này có thịnh thế tập đoàn chi nhánh công ty bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc hắn bởi vì thân thể nguyên nhân chịu không nổi tàu xe mệt nhọc hai mươi mấy người giờ phi cơ càng là làm hắn rất khó thừa nhận cho nên y quốc hắn cũng liền tới quá hai lần mà thôi lần này cũng ít nhiều có nhớ niệm thân thể hắn hảo rất nhiều cứ việc lúc này thân thể mỏi mệt bất kham nhưng cũng không có siêu phụ tải huống chi nhớ nghiệm đại khái là bởi vì hắn lần trước thổi gió đêm phát bệnh nguyên nhân sợ hắn cấp lệnh đến phát bệnh cho nên chỉ cần nắm hắn tay nàng liền vẫn luôn tự cấp hắn chuyển vận năng lượng một chút ôn dưỡng thân thể hắn lục cẩm duyên an bài chỗ ở ở trung tâm thành phố khách sạn năm sao khách sạn này là thịnh thị tập đoàn kỳ hạ cũng là hắn sản nghiệp Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Tầng cao nhất tổng thống phòng, trang hoàng phong cách là kinh điển y quốc phòng, là nhớ nghiệm chưa từng kiến thức quá. Cho nên đương Lục Cẩm Duyên đi phòng tắm rửa mặt thời điểm, nhớ nghiệm liền ở trong phòng đổi tới đổi lui, nơi này nhìn xem, nơi đó sờ sờ. Chờ Lục Cẩm Duyên ra tới thời điểm, liền thấy nàng ghé vào trên ban công, nhìn bất đồng với kinh thành dị vực kiến trúc cùng với dưới lầu trên đường lui tới người đi đường cùng chiếc xe. Nhìn đến Nhớ Nghiệm chỉ xuyên kiện màu trắng áo lông, Lục Cẩm Duyên nhíu mày. Hắn vội vàng lấy bị ném ở trên sofa áo lông Vũ đi ra ngoài, khoác ở Nhớ Nghiệm trên người, liền như vậy ra tới, ngươi không lạnh sao? Cho dù là trách cứ, Lục Cẩm Duyên cũng không có biện pháp đối Nhớ Nghiệm nói lời nói nặng. Nhớ Nghiệm chống thân thể, đối Lục Cẩm Duyên cười, ta không lạnh. Sợ hắn không tin, Nhớ Nghiệm đem tay phủ lên Lục Cẩm Duyên tuấn mỹ trên má. Cảm giác được trên tay nàng ấm áp, Lục Cẩm Duyên ngẩn người, lại cũng yên lòng. "Hảo, ngươi đi trước tắm rửa một cái, chờ lát nữa có người đưa ăn tới, chúng ta ăn ngủ một giấc lại đi ra ngoài đi dạo." Nhớ Nghiệm ngoan ngoãn gật đầu, trở về phòng, lại ôm Lục Cẩm Duyên vừa mới cho nàng lấy ra tới áo ngủ, đi phòng tắm. Chờ Nhớ Nghiệm tắm rửa xong ra tới, ăn đã đưa tới. Lục Cẩm Duyên tựa hồ là ở xử lý công tác, ngồi ở bàn làm việc trước, đánh máy tính bàn phím. Nhìn thấy nàng ra tới, Lục Cẩm duyên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ngự khi ôn nu, ngươi ăn trước, ta đem điểm này sự tình xử lý xong. Nhớ nghiệp gật gật đầu ngồi vào trên sofa, lại không có ăn trước, mà là lấy ra di động tới khởi động máy. Vừa mới đến thời điểm nàng nhìn cái gì đều mới lạ, di động đều quên khai. Cũng may nàng này trương tạp là toàn cầu thông, tự động nệm ơ. Mới vừa một khởi động máy, ngay cả liền chấn động, là hệ chặt tin tức. Cơ lắc mở vừa thấy có gia đình trong đàn thịnh nhã nhu cùng lục thịnh Mân phát cũng có chín ban trong đàn phát còn có đóa hoa phát thịnh nhã nhu cùng lục thịnh Mân tin tức là dò hỏi bọn họ hay không tới rồi y quốc bên này có phải hay không thực lãnh làm cho bọn họ xuyên ấm một chút chín ban trong đàn phát đầu tiên là kinh ngạc với nhớ nghiệm thế nhưng xin nghỉ đi du lịch lại nói làm nàng nhiều hơn chụp ảnh phát đến trong đàn cho bọn hắn chia sẻ chia sẻ đương nhiên tốt nhất còn phải có nàng ảnh chụp Đóa hoa hợp với đã phát vài điều, một cái là hồi phục nàng nói lâm thời quyết định muốn đi y quốc du lịch. Nàng biểu đạt hạ chính mình kinh ngạc, sau đó lại nói làm nàng hảo hảo chơi, tới rồi cho nàng hồi tin tức. Lúc sau đóa hoa lại cùng nhớ nghiệm nói lên Diêu đình đình, nói nàng mua 21 phân bữa sáng tới, sau đó ngày đó nàng đem người sai sử đến xoay quanh. Đóa hoa tỏ vẻ, như vậy trừng phạt Diêu đình đình, tựa hồ cũng rất vui sướng. Hơn nữa kế tiếp nàng còn phải nghĩ lại nên như thế nào sai xử người. Cuối cùng một cái tin tức, là một giờ trước, đoá hoa hỏi nàng đến không tới. linh 205 Cẩm Duyên ca ca chúng ta tới chụp ảnh. Nhớ niệm từng cái hồi phục tin tức, đầu tiên hồi phục gia đình trong đàn thịnh nhã nhu cùng Lục Thịnh Mân, trực tiếp chụp cái video ngắn, cho bọn hắn nhìn xem trụ địa phương, còn có đang ở bất thời giờ công tác Lục Cẩm Duyên, cùng với bọn họ chờ lát nữa muốn ăn đồ ăn. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Sau đó hồi phục nhớ nghiệm, nói nàng đã tới rồi, vừa mới đi tắm rửa một cái. Hồi phục ban đàn chính là một trương ảnh trụ, nàng chuyên môn chạy đến ban công đi trụ. Ngay sau đó di động của nàng lại là liên tục chấn động, đặc biệt là chín ban ban đàn, những người đó như là sở vẻm giống nhau. Nhớ nghiệm vội vàng hồi phục tin tức, Lục Cẩm Duyên đã buông trong tay công tác lại đây nàng cũng không biết. Lục cầm duyên ở bên người nàng ngồi xuống, hỏi nàng, bụng không đói bụng. Nhớ nghiệm lúc này mới phát hiện hắn lại đây, còn thuận thế hướng trong lòng ngực hắn nằm, còn hảo, ta ở trên phi cơ không phải ăn rất nhiều đồ vật sao. Đại khái là ở trên phi cơ không quá thích hứng, cho nên nhớ nghiệm hoặc là ngủ, hoặc là chính là không ngừng ăn cái gì. Cho nên nàng lúc này, thật đúng là tưởng là không đói bụng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc, Bất quá thấy Lục Cẩm Duyên lại đây, nàng vẫn là buông di động, lôi kéo hắn cùng nhau ăn cái gì. Chờ điến no rồi bụng, nhớ nghiệm lại hồi phục mấy cái tin tức, lúc này mới cùng Lục Cẩm Duyên nằm ở mềm xốp trên giường lớn, ôm nhau mà ngủ. Hai người tỉnh lại thời điểm, đã là hoàng hôn. Y quốc hôm nay thời tiết hảo, hoàng hôn là kim sắc dương quang càng là xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu vào, đem toàn bộ trong nhà đều nhuộm đẫm một tầng phục cổ hương vị. Nhớ nghiệm cầm di động. Đối với bên ngoài lại là một đồ trụ, nàng tưởng chia thịnh nhã nhu cùng Lục Thịnh Mân, cùng với chín ban các bạn học xem. Loại này chia sẻ, là nàng trước kia không thể có. Lục Cẩm Duyên mới vừa nói chuyện điện thoại xong trở về, liền nhìn đến nhớ niệm lần này chẳng những không có mặc áo khoác, còn trần trụi chân. Tuy rằng biết nhớ niệm không sợ lánh, nhưng Lục Cẩm Duyên vẫn là nhịn không được những mảy. Hắn thở dài, không lưng đem bị tùy ý vứt bỏ ở mép giường dép lê nhặt lên tới, lại cầm áo khoác. Đi đến ban công, đem áo khoác khoác ở nhớ niệm trên người, lại quỳ một gối trên mặt đất cho nàng bộ dép lê. Nguyên bản còn ở chụp ảnh nhớ niệm nhìn ở nàng trước mắt quỳ một gối xuống đất cao lớn nam nhân, trái tim ở kia nháy mắt lẩu nhảy vài chụp. Trái tim như là đột nhiên bị cái gì phá khai, kim sắc dương quang sái đi vào, đem nàng cũng ấm áp lên. Nhớ niệm cầm di động, nhìn không được đối với cửa kính, chụp được hai người lúc này cắt hình. Lần sau không chuẩn không mặc giày không mặc áo khoác liền chạy ra. Lục Cẩm Duyên đứng lên, đối nhớ nghiệm nói. Nhớ nghiệm đã quên mất vừa rồi kia sẹn qua trái tim rung động, chiều Lục Cẩm Duyên nghịch ngậm thẻ lưỡi, sau đó ôm hắn cánh tay, Cẩm Duyên ca ca chúng ta tới chụp ảnh đi. Nói, nàng đã đem điện thoại điều thành ca mê ra mặt trước, nhắm ngay chính mình cùng Lục Cẩm Duyên. Thân cao trinh lệch, dẫn tới Lục Cẩm Duyên có non nửa khuôn mặt nhập không được kính. Nhớ nghiệm tưởng tưởng. Đem điện thoại nhét vào Lục Cẩm Duyên trong tay, ngươi tới. Lục Cẩm Duyên bất đắc dĩ tiếp nhận di động, đem nó dơ lên. Màn ảnh, nam nhân Tuấn Mỹ, nữ hải tiểu tiếu. Nhớ nghiệm liền dựa vào Lục Cẩm Duyên trước ngực, đối với màn ảnh lộ ra sán lạn miệng cười. Lục Cẩm Duyên tươi cười sủng định, Tuấn Mỹ trên mặt bởi vì kia phó mắt kính, có vẻ càng thêm ôn tồn lễ độ. Bởi vì kim sắc hoàng hôn chiếu rọi, rõ ràng là nguyên camera, mê ra, lại như là bỏ thêm tầng lự kính. Bằng thêm vài phần mông lung cùng duy mỹ. Ngón cái xúc động quay chụp kiện, hình ảnh dừng hình ảnh. Nhớ nghiệm đối này bức ảnh vừa lòng cực kỳ, thích vô cùng. Nàng chụp ảnh hứng khởi, lôi kéo lục cẩm duyên lại chụp vài trương. Nếu không phải lục cẩm duyên hỏi nàng còn có đi hay không đi dạo, nhớ nghiệm đều còn dừng không được tới. Chương 206 này thật là trong lời đồn lục. Nhớ nghiệm thu hồi di động, nghĩ đi ra ngoài bên ngoài dạo thời điểm còn có thể chụp càng nhiều ảnh chụp. Trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Ở lục cẩm duyên đốc xúc hạ, nàng ngoan ngoãn mặc vào áo lông vũ, lại mang lên mũ. Ý nền tảng lập quốc tới liền lãnh, ban đêm độ ấm còn sẽ hạ thấp rất nhiều. Lục cẩm duyên không có ngồi xe lăn, mà là nắm nhớ nghiệp tay, cùng nàng cùng nhau đi ở dị quốc đầu đường. Hắn mang theo nàng đi ăn ý quốc đặc sắc ăn vật, xem âm nhạc suối phun, xem trên quảng trường bán nghệ người đàn guitar đàn hát. Sắc trời bắt đầu tối toàn bộ thành thị bị nghe hồng bao vây, nhớ nghiệm lôi kéo lục cẩm duyên trụ thật nhiều ảnh trụ. Nếu không phải còn nhớ lục cẩm duyên thân thể không tốt, nhớ nghiệm đều còn tưởng lại đi dạo. Nhìn ra nhớ nghiệm chưa đã thèm, lục cẩm duyên cười nói, chúng ta có thể trễ chút lại trở về, ta thân thể không thành vấn đề. Tuy rằng hắn lúc này thân thể có điểm mỏi mệt, nhưng nhớ nghiệm vẫn luôn lôi kéo hắn tay, cho hắn chuyển vận năng lượng, đảo không đến mức chịu đựng không nổi. Nhớ nghiệm lại là lấp đầu, cự tuyệt nói, lại không phải ngày mai liền đi rồi, chúng ta ban ngày lại đến dạo cũng là giống nhau, thời tiết quá lạnh. Ta tưởng hồi khách sạn đợi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hào đi, chúng ta đây hồi khách sạn. Hai người đi một chút nhìn xem lâu như vậy, đi được cũng có chút xa, lục cẩm duyên gọi điện thoại cấp vẫn luôn không xa không gần đi theo bọn họ thủ hạ, làm cho bọn họ đem xe khai lại đây. Ngôi xe trở lại khách sạn, nhớ nghiệm lập tức qua tiến sofa, đem buổi tối chụp ảnh chụp phát đến gia đình trong đàn, cùng với lớp trong đàn, sau đó hứng thú bừng bừng cùng thịnh nhã nhu bọn họ chia sẻ đêm nay hiểu biết. Ảnh chụp cũng bao hàm lục cẩm duyên cho nàng chụp ảnh chụp, cùng với hai người chụp ảnh chung. Vốn dĩ lớp trong đàn người đều ở khen nhớ nghiệm hảo hảo xem, sau lại nhìn đến nàng cùng lục cẩm duyên chụp ảnh chung, liền cấp kinh sợ. Bọn họ cũng đều biết nhớ nghiệm là cùng Lục Cẩm Duyên cùng đi y quốc, cũng nói làm nhớ nghiệm phát Lục Cẩm Duyên ảnh trụ cấp nhìn xem. Đường Thanh Phong, nghiệm nghiệm, đây là Lục Cẩm Duyên Lục Đại Thiếu. Nhớ nghiệm, là nha. Điền tiêu kiều, kiều, không thể nào. Cùng trong lời đồn không giống nha. Tiếp theo, lại có không ít người tỏ vẻ không thể tin được ảnh chụp nam nhân thế nhưng là trong truyền thuyết Lục Cẩm Duyên. Bọn họ đối Lục Cẩm Duyên đó là sớm có nghe thấy, lại không có gặp qua người. Đơn giản là lục cẩm duyên thân thể quá kém, chưa bao giờ đi ra ngoài xã giao, cũng không ra tịch bất luận cái gì yến hội. Pham là cùng lục cẩm duyên đánh quá giao tế người đều nói hắn thực đáng sợ, không thể đắc tội. Cho nên cứ việc đều nói lục cẩm duyên dung mạo tuấn mỹ dị thường, nhưng chưa thấy qua người của hắn nhóm luôn là nhịn không được não bổ ra một trường khuôn mặt khắc nghiệt âm trầm xấu xí mặt tới. Hơn nữa hắn thân thể không tốt, khẳng định cốt xấu như xài. Sau đó cả người sẽ có vẻ càng thêm đáng sợ. Chính là nhớ nghiệm phát tới ảnh trụ, tuổi trẻ nam nhân khuôn mặt Thanh Tuấn Tuyệt Luân, cho dù là giới giải trí nhất hồng Lục Thịnh Hiên cũng so ra kém. Nga, đúng rồi, Lục Thịnh Hiên là Lục Cẩm Duyên thân tiểu thúc tới. Đều nói Lục Cẩm Duyên tuy rằng luôn là mặt mang ba phần cười, nhưng cho người ta cảm giác chính là âm trầm nguy hiểm. Lại xem ảnh trụ Tuấn Mỹ nam nhân, mặt may ôn hòa, nói một tiếng ôn nhuận như ngọc cũng không quá còn có một chương hắn không có xem màn ảnh mà là hơi hơi nghiêng đầu nhìn nhớ nghiệm tia trong mắt sủng nịch cơ hồ muốn tràn ra tới đây là cái lớn lên phi thường đẹp thả ôn nu ấm nam nha lúc này có người tặt đóa hoa bởi vì nàng từng đi qua lục gia đóa hoa không sai đây là lục đại thiếu đóa hoa ta phía trước liền cùng các ngươi nói lục đại thiếu cùng nghe đồn có khác biệt nha đường thanh phong này đặc miêu khác biệt cũng quá lớn đi đóa hoa Là các người đem nhân ra nào bổ đến quá đáng sợ. Đóa hoa không nói chính là, Lục Cẩm Duyên sắc thật vẫn là có điểm đáng sợ, tỉ như nhớ nghiệm đi phim trường thử kính ngày đó. Bất quá, Lục Cẩm Duyên đối nhớ nghiệm là thật sự thực hảo. Nàng nhìn ra được tới. Hoặc là nói, có mắt người đều nhìn ra được tới. Trưng 207 đáng yêu nhân nhi. Nói tốt muốn đi sân trượt tuyết, nhớ nghiệm bởi vì sai giờ nguyên nhân, vẫn là bị Lục Cẩm Duyên đánh thức. Bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc tình lại sau nàng còn có chút vây làm nũng dường như ôm lấy lục cẩm duyên ở trong lòng ngực hắn cọ tới cọ đi dầm gì ố ố còn tưởng ngủ tiếp một lát lục cẩm duyên bị nàng cọ đến lại là mềm lòng lại là khô nóng bất đắc dĩ đệ lại nàng cùng tới cùng đi đầu vậy ngủ tiếp một lát trễ chút lên cũng là giống nhau quả nhiên hắn vừa nói xong nhớ nghiệm liền ngừng nghỉ xuống dưới lại lần nữa ngủ Lục cầm duyên bật cười ra tiếng, cảm thấy trong lòng ngực nhân nhi đáng yêu cực kỳ. Chờ nhớ nghiệm ngủ no rồi tỉnh lại, đã là y quốc thời gian buổi sáng 10 giờ. Nàng kinh ngạc với chính mình thế nhưng có thể ngủ đến như vậy vãn. Sau đó một bên rời giường thay quần áo, một bên đoán giận lục cầm duyên. Cầm duyên ca ca rõ ràng biết muốn dậy sớm, đều không gọi ta hử. Cầm duyên ca ca, xem ra đang yêu nhân nhi đã quên mất buổi sáng ngủ nướng sự. Bài đủ tìm tòi. Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. rửa mặt xong ngăn phong phú bữa sáng, nhớ nghiệm mới đi theo lục cẩm duyên cùng nhau xuất phát đi trước sân trượt tuyết. Bọn họ chỗ ở là ở trung tâm thành phố, mà sân trượt tuyết ở vùng ngoại ô, chỉ là ở trên đường liền hoa ước chừng 2 cái giờ. Hôm nay y quốc thời tiết vẫn như cũ thực hảo, trời xanh như là bị thủy tẩy quá giống nhau. Càng là tiếp cận sân trượt tuyết, liền càng là có thể nhìn đến bị tuyết trắng bao trùm cây cối. Trung tâm thành phố có người rửa sạch con đường bên cây cối thượng tuyết. Vùng ngoại ô những cái đó cây cối nhưng không ai sẽ rửa sạch. Nhớ niệm nhìn kia tảng lớn tảng lớn thuần trắng, thương phấn đến không được. Nàng cầm di động chụp đã lâu, mới rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, quay đầu hỏi lục cẩm duyên. Cẩm duyên ca ca sân trượt tuyết có phải hay không sẽ có rất nhiều người nha. Lục cẩm duyên gật đầu. Ân, cái kia sân trượt tuyết chẳng những bốn quốc người thích đi, người nước ngoài cũng nhiều sẽ đến nơi này du lịch. Cho nên trên cơ bản mỗi ngày, cái kia sân trượt tuyết đều có rất nhiều người. Dừng một chút, Lục Cẩm Duyên còn nói thêm, chờ lát nữa ta không thể bồi ngươi trượt tuyết, ngươi liền đi theo mạnh hải thành, hắn trượt tuyết man lợi hại. Cứ việc Lục Cẩm Duyên hy vọng có thể bồi nhớ nghiệm, giáo nàng trượt tuyết, nhưng hắn sẽ không không biết tự lượng sức mình. Thân thể hắn, căn bản phụ tải không được như vậy vận động. Cho nên nếu không phải coi chừng nghiệm nghiệm đối trượt tuyết tràn ngập chờ mong lục cẩm duyên sẽ mang nàng đi chơi mặt khác hắn có thể làm bạn nàng cùng nhau tham dự ân vậy ngươi đến lúc đó ở nơi nào chờ ta đâu nhớ niệm tuy rằng có chút thất vọng lục cẩm duyên không thể bồi nàng cùng nhau trượt tuyết nhưng cũng biết hắn thân thể thừa nhận không được nàng ở lục cẩm duyên trước mặt tâm sự thật sự tàng không được nhìn nhớ niệm cặp kia tươi đẹp con ngươi lúc này nhiễm mất mát lục cẩm duyên tâm tình lại có chút sung sướng bởi vì hắn biết chính mình là bị để ý không cần lo lắng Ngươi trượt tuyết thời điểm, ta liền ngồi ở trượt tuyết trên xe, sẽ không ly ngươi quá xa. Nghe được Lục Cẩm Duyên nói như vậy, nhớ niệm liền yên lòng, còn làm hắn đến lúc đó cho nàng chụp ảnh chụp video. Nổi tiếng toàn thế giới sân trượt tuyết chiếm địa diện tích phi thường rộng, thả có 80% là tự nhiên hoàn cảnh. Bởi vì trượt tuyết người năng lực bất đồng, sân trượt tuyết cũng bị phân vài cái khu vực. Có thích hợp lần đầu tiên trượt tuyết, hoặc là chỉ là tới tùy tiện chơi chơi bình thường khu vực. Nguy hiểm hệ số cơ hồ bằng không. Cũng có hơi chút kích thích điểm khu vực, cùng với cực hạn vận động yêu thích khu vực nguy hiểm. Giống nhớ nghiệm như vậy, đương nhiên là bình thường khu vực. Mặc vào màu đỏ trượt tuyết phục, mang theo mũ cùng trượt tuyết kính, nhớ nghiệm bị Mạnh Hải Thành lánh đi ra ngoài, lục cẩm duyên liền đi theo nàng phía sau. Mạnh Hải Thành trước cùng nhớ nghiệm nói trượt tuyết những việc cần chú ý, sau đó lại cùng nàng nói cơ sở tri thức, lại cho nàng làm mẫu một lần. Hiện tại niệm niệm tiểu thư có thể nếm thử đi hai bước. Mạnh Hải Thành đôi nhớ niệm nói. linh 208 muốn ôm một cái. Nhớ niệm đạp lên mặt ngoài mềm suốt phía dưới rồi lại khẩn thật tuyết địa thượng. Nghe Mạnh Hải Thành cùng nàng nói những cái đó hạng mục công việc, nửa trái tim đã bay đến địa phương khác. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng nhìn sân trượt tuyết thượng có cùng nàng giống nhau vẫn là sơ học người, cũng có đã có thể tự do lướt đi người. Đã sớm gấp không chờ nổi muốn thử xem nhìn. Kiềm chế tính tình nghe xong Mạnh Hải Thành nói, nhớ niệm mới thử trượt một chút. Mạnh Hải Thành nhìn, khen nàng cân bằng cảm thực hảo, có thể thử chậm rãi hoặc đi. Nhớ niệm trên mặt tràn ra tươi cười, quay đầu lại đi xem đã ngồi trên trượt tuyết xe lục cầm duyên. Cách trượt tuyết kính, lục cầm duyên chỉ có thể nhìn đến nàng non nửa khuôn mặt, lại cũng có thể tưởng tượng đến nàng lúc này cười đến mi mắt con con bộ dáng hắn còn nhớ rõ nhớ nghiệm nói phải cho nàng chụp ảnh nói nâng lên di động cho nàng chụp một trường sau đó sang băng giống hình thức nhớ nghiệm thấy hắn ở chụp còn nâng lên cầm chửa tuyết trượng tay chiều hắn vây vây cẩm duyên ca ca ta muốn bắt đầu chửa tuyết lạc Ngươi nhớ rõ theo sát ta nha lục cẩm duyên gật đầu ứng thanh hảo bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nhớ nghiệm lúc này mới quay lại đầu bài chính tư thế đối bên cạnh mạnh hải thành gật gật đầu chống trượt tuyết trượng liền chuồn ra đi nàng tốc độ thực mau xem đến mạnh hải thành sừng sốt sau vội vàng đuổi theo đi lục cầm duyên ngồi trượt tuyết xe cũng phát động lên theo đi lên nhớ nghiệm bởi vì tốc độ không chậm mới đầu bởi vì là lần đầu tiên còn có điểm không thích đứng nhưng thực mau nàng liền thích đứng lại đây hơn nữa hưởng thụ loại này lướt đi cảm giác nghiệm nghiệm tiểu thư ngài chậm một chút thiểu tâm một chút Mạnh Hải Thành coi chừng nghiệm nghiệm tựa hồ còn có gia tốc su thế, sợ tới mức trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Mắt thấy nhớ nghiệm như là muốn đánh ngã bên cạnh một thân cây, nàng lại kịp thời chuyển biến, lánh qua đi. Mạnh Hải Thành vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, liền nhìn đến nhớ nghiệm ở trong đám người xuyên tới xuyên đi. Nếu không phải mang theo mũ, Mạnh Hải trở thành sự thật tưởng mạt một phen hãn. Nghiệm nghiệm tiểu thư cái dạng này, thật là lần đầu tiên trượt tuyết sao. Bởi vì sân trượt tuyết còn có rất nhiều những người khác, Mạnh Hải trở thành không đụng vào người, truy nhớ niệm tốc độ chậm rất nhiều. Nhưng bên cạnh có trượt tuyết xe chuyên dụng nói, Lục Cẩm Duyên xe nhưng thật ra có thể đuổi kịp nhớ niệm. Chỉ là nhìn nhớ niệm hoạt đến nhanh như vậy, hắn tâm cũng nhịn không được nhắc tới tới, sợ nàng sẽ té ngã bị thương. Nhớ niệm hơi hơi nghiêng đầu nhìn đến trượt tuyết trên xe Lục Cẩm Duyên, biết hắn xe có thể đuổi kịp sau, lại nhịn không được ra tốc chút. Nàng cảm thấy loại cảm giác này quá vui sướng, cứ việc có gió lạnh cùng băng tuyết trụ đánh ở trên mặt, nhưng đây là nàng chưa bao giờ cảm thụ quá. Nhớ niệm nhịn không được cười rộ lên, thanh âm dễ nghe êm hai. Lục Cẩm duyên nghe xong, biết nàng là thực vui vẻ, xưa nay chưa từng có vui vẻ. Hắn tuy rằng như cũ có chút lo lắng, nhưng khỏe môi cũng nhịn không được gợi lên, vì nàng vui vẻ mà vui vẻ. Lần đầu tiên trượt tuyết, nhớ niệm bày ra ra phi phạm thiên phú. Nàng ở bình thường khu vực còn cảm thấy không đủ đã quyền, muốn đi hơi chút yêu cầu cao độ một chút khu vực. Lục Cẩm duyên muốn là không đồng ý, nhưng không chịu nổi nhớ nghiệm cùng làm nũng. Vì thế, nhớ nghiệm như nguyện vào càng cao khó khăn một ít khu vực. Nơi này sơn núi nói tương đối cao, cũng có chút đầu tiếu. Lục Cẩm duyên nhìn lúc sau liền tưởng thay đổi chủ ý, liền tính nhớ nghiệm lại có thiên phú, này cũng quá nguy hiểm. Nhưng nhìn nhớ nghiệm kia nóng lòng muốn thử bộ dáng. Lại nói không nên lời sẽ làm nàng mất mắt nói. Bất đắc dĩ, hắn đành phải nhiều tìm vài người, làm cho bọn họ cần phải đi theo nhớ nghiệm tả hưu, có thể ở nàng có nguy hiểm thời điểm kịp thời ra tay. Đương nhiên, Lục Cẩm Duyên vẫn như cũ ngồi ở trượt tuyết trên xe, đi theo nhớ nghiệm. Sắp đến muôn xuất phát trước, nhớ nghiệm đột nhiên đi đến Lục Cẩm Duyên bên người, chiều hắn vươn tay, Cẩm Duyên ca ca, muốn ôm một cái. Nàng thanh âm ngọt ngào mềm mại, Lục Cẩm Duyên như thế nào sẽ cự tuyệt hắn khỏe môi mỉm cười bám vào người cho nhớ niệm một cái ôm chương hai trăm chín nói đến kỳ quái thân thể ở kia nháy mắt rung manh vào ấm áp lục cầm duyên vi lăng sau đó lại là bật cười bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nguyên lai là tiểu cô nương sợ hắn thân thể chịu đựng không nổi cho nên tới cấp hắn chuyển vận năng lượng nha tâm đoa ấm áp cũng không biết là năng lượng nguyên nhân vẫn là tiểu cô nương nguyên nhân hảo ta đi chữa tuyết lạp Nhớ niệm buông ra lục cầm duyên, vui sướng nói. Lục cầm duyên ngừ một tiếng, lại như cũ không yên tâm dặn dò nàng một câu, hoặc chậm một chút, chú ý an toàn. Nhớ niệm gật gật đầu, cầm trượt tuyết trượng xoay người. Bởi vì bên này khó khăn càng cao, nhớ niệm ngay từ đầu thời điểm cũng xác thật không giống vừa rồi nhanh như vậy. Chờ thuần thục lúc sau, nàng liền bắt đầu ra tốc. Nhớ niệm hai bên đều đi theo người, nàng tăng tốc, người bên cạnh cũng đi theo tăng tốc. Dù sao gắt gao đi theo. Đại khái bọn họ đều là chuyên nghiệp, cho nên đi theo nhớ nghiệm vẫn là thành thạo. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nay ngoài ý muốn khơi dậy nhớ nghiệm hiếu thắng tâm, nàng tưởng vượt qua những người này. Nhưng ngẫm lại bên cạnh không yên tâm nàng lục cầm duyên, thở dài, áp xuống cái gọi là hiếu thắng tâm. Tính, nàng vẫn là ngoan ngoan đi. Trượt xuống một cái hơi có điểm trên vênh sơn dốc sau. Nhớ nghiệm nhìn đến chính mình bên tay phải là một mảnh cây tùng lâm. Cây tùng thượng đệ nặng tuyết trắng, có chút hình dạng tựa như cây thông Noel giống nhau, đẹp cực kỳ. Nhớ nghiệm chậm rãi giảm tốc độ, muốn dừng lại, làm lục cẩm duyên cho nàng ở bên này chụp bức ảnh. Thấy nàng giảm tốc độ, những người khác cũng đều đi theo giảm tốc độ, sau đó chậm rãi dừng lại. Nhớ nghiệm đối bên kia lục cẩm duyên hô, cẩm duyên ca ca ta muốn ở chỗ này chụp ảnh, ngươi cùng ta cùng nhau nha. Lục cầm duyên gật gật đầu, từ trượt tuyết trên xe xuống dưới. Hắn mới vừa đi đến nhớ nghiệm bên người, còn không có tới kịp đem điện thoại đưa cho Mạnh Hải Thành làm hắn hỗ trợ chụp ảnh. Liền thấy nhớ nghiệm đột nhiên xoay người, hướng tới cây tùng lâm đi đến. Nàng trên chân dẫm lên ván trượt tuyết, đi được có điểm gian nan. Lục cầm duyên xuyên chính là có thể ở trên mặt tuyết hành tẩu dạy, bước nhanh theo đi lên, nghiệm nghiệm người đi đâu. Hư! Nhớ nghiệm quay đầu đối kéo tay nàng cánh tay Lục Cẩm Duyên dựng thẳng lên ngón trò đặt ở bên miệng, ý bảo hắn nhỏ giọng. Ta giống như nghe được có tiểu động vật tiếng kêu. Nàng đệ thấp thanh âm đối Lục Cẩm Duyên nói. Lục Cẩm Duyên cẩn thận nghe xong hạ, phát hiện hắn cái gì cũng không nghe được. Hắn phối hợp nhớ nghiệm, cũng đệ thấp thanh âm, nơi này là tự nhiên hoàn cảnh, có không ít hoang dại động vật. Nhớ nghiệm gật gật đầu, lại nói, ta nghe cái kia thanh âm có điểm lực được. Không biết có phải hay không bị thương. Nói đến kỳ quái, nhớ nghiệm đối nhân loại sinh không dạy nổi đồng tình tâm, đối động vật lại có loại thiên nhiên thương tiếc. Đã từng phòng thí nghiệm vì làm thực nghiệm cũng dùng quá tiểu động vật, nhưng sau lại phát hiện vô dụng thực nghiệm trên cơ thể người hiệu quả hảo, liền từ bỏ. Lúc ấy nhớ nghiệm nhìn bị thực nghiệm sau tiểu cẩu, đem nó muốn lại đây. kia chỉ tiểu cẩu là nàng phía trước 18 tuổi sinh mệnh, duy nhất làm bạn quá nàng. Chỉ tiếp. Liền như vậy ngắn ngủn ba ngày. Kia tiểu cầu bởi vì thân thể phụ tải không được thực nghiệm mang đến tác dụng phụ, chết mất. Mà nhớ nghiệm lúc ấy, còn không phải có được trị liệu năng lực năng lượng thể. Sau lại rất nhiều thời điểm nhớ nghiệm đều suy nghĩ, nếu nàng lúc ấy liền có trị liệu năng lực thì tốt rồi, tiểu cầu là có thể sống được càng lâu một ít, bồi nàng càng dài một ít. Suy yếu tiểu thú nức nở thanh còn ở, nhớ nghiệm cũng bất chấp cùng lục cẩm duyên nói cái gì. Lôi kéo hắn liền hướng thanh âm nơi phát già trô đi đến. Không đi hai bước, hai người liền thấy được bị huyết sắc nhiễm hồng tuyết trắng. Cái này, ngay cả lục cẩm duyên đều nghe được nước nở thanh, như là mèo kê ơ, rồi lại không giống. Đó là ở một viên cây tùng sau, nhớ nghiệm còn thấy được một chút cái đôi, màu trắng lông tóc thượng nhiễm hồng. trăm 210 ta tưởng dưỡng. Nhớ nghiệm bung ra lục cẩm duyên tay, bước nhanh đi qua, cũng rốt cuộc thấy rõ ràng kia động vật bộ dáng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cũng liền nàng hai cái bàn tay như vậy đại vật nhỏ, cả người màu lông đều là tuyết trắng, nếu không phải bởi vì bị thương trên người nhiễm huyết, dấu ở trên nền tuyết người khác dễ dàng nhìn không thấy. Nó lớn lên như là miêu, rồi lại cùng miêu có như vậy điểm khác nhau. Lục cầm duyên nhận ra tới, đây là y quốc tương đối thường thấy một loại hoang dại động vật, tuyết miêu. Tuyết miêu sở dĩ kêu tên này không phải bởi vì chỉ có thể sinh hoạt ở rét lạnh địa phương, chúng nó thích ứng năng lực rất mạnh, lại ác liệt hoàn cảnh đều có thể sinh tồn. Trước mắt này chỉ, rõ ràng không phải thành niên tuyết miêu. Lục Cẩm duyên kỳ thật có điểm lo lắng sẽ gặp được khá lớn hình hoang dại động vật, hoặc là công kích tính tương đối cường động vật. Hiện tại nhìn đến một con tuổi nhỏ tuyết miêu, hắn cũng liền thoáng an tâm. Cặp kia hàm chứa cảnh giác con ngươi làm màu xanh băng, trong suốt sáng trong phảng phất tính chất tốt nhất Ngọc Bích. Nhớ nghiệm lại ở nhìn đến này đôi mắt thời điểm, như là nhìn đến lúc trước chỉ bồi nàng ba ngày kia chỉ tiểu cầu. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cũng là toàn thân tuyết trắng, có được một đôi đặc thù màu xanh băng con ngươi Nhớ nghiệm chú ý tới nó chân sau căn chỗ còn ở đổ máu không ngừng miệng vết thương, mày nhăn lại. Như vậy chạy xuống đi, sớm muộn gì sẽ chết. Nàng không chút nghĩ ngợi liền túi xuống thân đi muốn đem tuyết miêu bế lên tới. kia tuyết miêu đầu tiên là co rúm lại hạ, sau đó không hề chống cự bị nhớ niệm ôm lên. Nàng tay che lại tuyết miêu miệng vết thương, cho nó chuyển vận năng lượng. Ở lục cầm duyên nhìn không thấy địa phương, tuyết miêu miệng vết thương từ trong tới ngoài bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Mà nguyên bản còn bị bởi vì bị nhân loại bế lên tới còn có điểm dãy rủa tuyết miêu, cũng mặc danh thuận theo ghé vào nhớ niệm trong tay, chỉ là một đôi mắt còn ở cảnh giác đánh giá buôn phía. Nhìn đến tuyết miêu như vậy ngoan, nhớ nghiệm chỉ cảm thấy mềm lòng đến cùng kẹo bông gòn dường như. Nàng ngẩng đầu, nhìn đứng ở trước mặt lục cầm duyên, hỏi hắn, chúng ta có thể mang đi nó sao? Nhớ nghiệm đã đem trượt tuyết kính hái được xuống dưới, trên mặt rõ ràng viết ta tưởng dưỡng ba chữ. Lục cầm duyên nhìn nhớ nghiệm cặp kia mắt ngập nước, như là hắn nếu cự tuyệt, nàng liền sẽ lập tức khóc ra tới. Nhận nuôi hoang dại động vật, bọn họ còn không phải buồn của người, này thực khó khăn. Nhưng, lấy lục cẩm duyên năng lực, không phải làm không được. Đối với nhớ niệm, lục cẩm duyên rất khó nói ra cự tuyệt nói tới. Vì thế, nhớ niệm tuyết cũng không trưởng, ôm tuyết miêu ngồi trên trượt tuyết xe, cùng lục cẩm duyên cùng nhau trước ra sân trượt tuyết. Trở lại trượt tuyết quán, lục cẩm duyên tìm người tới giúp tuyết miêu rửa sạch. Nhưng mà tuyết miêu giã tính mười phần, trừ bỏ nhớ niệm, thế nhưng ai đều chạm vào không được. Cuối cùng vẫn là nhớ niệm cấp tuyết miêu rửa sạch. Lộ ra nó còn chỉ còn lại có một chút bị thương ngoài ra chân sau. Trước tuyết quán có chuyên môn nhân viên y diệt tế, nhớ nghiệm không dám đem tuyết miêu miệng vết thương hoàn toàn chữa trị, chỉ có thể trước cho nó thượng dược, sau đó đi theo lục Cẩm duyên ngồi xe rời đi. Trở lại nội thanh lúc sau, bọn họ đi trước bệnh viện thu cưng, cấp tuyết miêu làm thân thể kiểm tra, làm đổi trùng. Lục Cẩm duyên phát hiện, có nhớ nghiệm ở, tuyết miêu liền rất phối hợp. Nhưng chỉ cần nhớ nghiệm vừa bỏ đi, nó liền bắt đầu làm âm ỉ cuối cùng đối này thập phần hưởng thụ nhớ nghiệm liền tự mình ôm tuyết miêu mang nó tiếp thu một loạt kiểm tra lục cẩm duyên nhìn mãn tâm mãn nhãn chỉ có cái kia vật nhỏ nhớ nghiệm trong lòng bắt đầu hối hận đáp ứng lưu lại nó hơn nữa ở tính toán như thế nào hống nhớ nghiệm đem tuyết miêu thả lại thiên nhiên tuyết miêu kiểm tra kết quả thực khỏe mạnh bị thương cũng chính là một chút ra ngoại chỉ cần mỗi ngày sát dược là có thể thực mau khôi phục lục cẩm duyên có điểm hầu nghi Rốt cuộc hắn tận mắt nhìn thấy tuyết miêu chảy rất nhiều huyết, kia nhưng không giống chỉ có một chút điểm bị thương ngoài da. Hơn nữa lúc ấy, tuyết miêu hơi thở thoi thoát. Lại xem hiện tại, tinh thần trạng thái thực không tồi hoa ở nhớ nghiệm trong lòng ngực. mười 211 may mắn là giống cái. Ở trở lại khách sạn phía trước, Lục Cẩm Duyên bắt đầu hống nhớ nghiệm, cùng nàng nói tuyết miêu như vậy hoang dại động vật càng thích hợp dã ngoại tự do sinh hoạt, khả năng đem nó phóng sinh, mới là đối nó hảo. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm vốt ve tuyết miêu trên người tế nhuyễn lông tóc, có chút luyến tiếc Nhưng nàng cũng cảm thấy lục cẩm duyên nói rất có đạo lý, rốt cuộc hoang dại động vật cùng nuôi trong nhà bất đồng. Hơn nữa, có lẽ nó ở bên ngoài còn có thân nhân đâu. Nhớ nghiệm tay chạm vào tuyết miêu cột lấy băng gạc miệng vết thương, nói, kia chờ nó thương hảo, liền đem nó phóng sinh đi. Giọng nói của nàng còn mang theo chút không tha. Làm lục cẩm duyên lại ích kỷ không đứng dậy Hắn thở dài Sơ sơ nhớ nghiệm bởi vì chụp mũ mà có chút luôn độn đầu tóc Nói Nghiệm nghiệm nếu là tưởng dưỡng nói Chúng ta liền liền dưỡng Không được Tổng không thể bởi vì ta tưởng dưỡng Liền cướp đoạt nó tự do Nhớ nghiệm chiều lục cẩm duyên cười cười Như là hoàn toàn tường khai Tâm tình cũng không tệ lắm bộ dáng Nhưng mà lục cẩm duyên còn không có hồi nàng một cái cười Liền nghe được nhớ nghiệm nói chờ trở về lúc sau chúng ta đi cửa hàng thú cưng nhìn xem đi, ta tưởng dưỡng một con cẩu cẩu hoặc là miêu miêu. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Có thể chứ. Cho nên mặc kệ có hay không này chỉ tuyết miêu, trong nhà đều phải tới cái cùng hắn tranh sủng chính là sao? Hảo. Lục cầm duyên vẫn là gật đầu, trong lòng nghĩ lúc sau nhất định phải hỏi một chút nhớ nghiệm, nàng trong lòng là sủng vật càng quan trọng, vẫn là hắn càng quan trọng. Thức mau. Bọn họ liền về tới khách sạn Lục Cẩm Duyên làm khách sạn phòng bếp đưa tới thịt tươi Từ nhớ nghiệm đút cho tuyết miêu ăn Tuyết miêu tựa hồ cũng là đói bụng Nghe mâm thịt tươi Lập tức thỏ lại gần ăn lên Nhớ nghiệm liền ngồi xổm nó trước mặt Xem đại a o a o ăn thịt Còn nhịn không được kia di động đối nó chụp chụp chụp Sau đó chia thịnh nhã nhu bọn họ xem Lục Cẩm Duyên đi qua đi ôm lấy nàng bả vai Nghiệm nghiệm đi trước tắm rửa một cái đi nhớ nghiệm tưởng nàng hôm nay trượt tuyết ra một thân hãn gật gật đầu sờ sơ tuyết miêu đầu liền đứng dậy đi phòng 8. lúc này tuyết miêu cũng ăn xong rồi thịt chính tư thái lười biếng liếm bao cặp kia màu xanh băng con ngươi còn nhìn lục cẩm duyên trong ánh mắt vẫn cứ mang theo phòng bị nó tựa hồ là chỉ tín nhiệm nhớ nghiệm lục cẩm duyên cũng đang nhìn tuyết miêu khoe môi hơi câu ánh mắt lại sắc bén như hàn băng tuyết miêu này nhân loại cảm giác không thể chơi vào nó liếm mau động tác dừng một chút, xoay người, đưa lưng về phía lục cẩm duyên. lục cẩm duyên, y quốc thời gian buổi tối chín giờ rưỡi, lục cẩm duyên ở khai xong một cái lâm thời video hội nghị sau, gỡ xuống mắt kính, dương mắt khi, tầm mắt dừng ở thảm thượng cùng tuyết miêu chơi mao cầu nhớ niệm trên người. buổi chiều gặp được khi còn hơi thở thoi thóp tuyết miêu, lúc này chính là sinh long hỏa hổ. nếu không phải còn cột lấy băng vải, nơi nào như là bị thương bộ dáng. Lục cầm duyên trong lòng có suy đoán, lại không có biểu lộ ra tới. Hắn nhìn dùng đầu đi cỏ nhớ nghiệm lòng bàn tay tuyết miêu, ánh mắt ấm ám. May mắn đây là chỉ giống cái tuyết miêu, bằng không hắn đại khái liền mấy ngày đều không nghĩ nhận nuôi. Nghiệm nghiệm, đi tẩy cái tay, chúng ta nên ngủ. Nhớ nghiệm lên tiếng, đem mao cầu đẩy đến tuyết miêu trước mặt, sau đó sờ sờ đầu của nó, ngươi ngoan ngoan ở chỗ này ngủ nga. Ngủ ngon. Tuyết mèo kêu một tiếng thanh âm mãi thanh mãi khí có thể manh hóa nhân tâm nhớ nghiệm trên mặt nhịn không được cười rộ lên sau đó đứng dậy hướng phòng ngủ đi đến tuyết miêu ngồi ở tại chỗ nghiêng đầu coi chừng nghiệm nghiệm thẳng đến phòng ngủ môn bị lục cẩm duyên đóng lại nam ở trên giường khi nhớ nghiệm có điểm không yên tâm tuyết miêu ở bên ngoài hỏi lục cẩm duyên vài biến lại nói muốn muốn đi ra ngoài nhìn xem chương hai trăm mười hai khóc giờ cười lục cẩm duyên thở dài người nghe bên ngoài đều không có động tĩnh nói không chừng nó cũng mệt mỏi đến ngủ rồi bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc động vật tính lực thực nhanh nhẹ, ngươi nếu là mở cửa sẽ đem nó đánh thức nhớ nghiệm gật đầu cảm thấy lục cẩm duyên nói được có đạo lý nàng dùng cái chán cọ cọ lục cẩm duyên cảm ngày mai muốn đi bệnh viện cho nó đổi dược nếu bác sĩ nói không thành vấn đề nói chúng ta liền phóng nó đi thôi nhớ nghiệm lo lắng lưu đến lâu lắm nàng sẽ luyến tiếc dù sao đến lúc đó Nàng dùng năng lượng đem nó miệng vết thương chưa trị là được. Lục Cẩm Duyên minh bạch nhớ nghiệm ý tưởng, gật đầu ứng hảo. Hơi hơi cúi người ở cái chán của nàng thượng hôn một cái, ngủ đi, ngày mai mang người đi ăn ngon. Ân. Nhớ nghiệm bị Lục Cẩm Duyên thân đến trong lòng ngọt tư tư, tư quyết định phải gả cho hắn lúc sau, giống như liền có chỗ nào trở nên không giống nhau. Muốn, cùng Lục Cẩm Duyên càng thân cận một ít. Nhớ nghiệm ngẩng đầu lên, muốn ở trên mặt hắn cũng thân một chút. Kết quả bởi vì Lục Cẩm Duyên vừa lúc động hạ, tính ra vị trí ra sai, thân đến hắn khỏe miệng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đụng tới cùng nhau thời điểm, hai người đều ngây ngẩn cả người. Nữ hài xúc cảm quá kiểu nộn mềm mại, như là mỹ vị nhất kẹo mềm, mang theo hắn duy nhất thích vị ngọt. Lục Cẩm Duyên thâm thúy con ngươi ở trong đêm tối kích động nào đó xúc động, muốn lại thiên lệch về một bên đầu, tinh tế nhấm nháp trong đó tư vị. Liên ở hắn sắp tháp chế không được nội tâm mảnh thu thời điểm, nhớ nghiệm phản ứng lại đây, vội vàng túi đầu. Nàng mặt đã bỏ lên trên màu đỏ, nhiệt đến nhớ nghiệm đều phải bốc khói. Chỉ là tưởng thân mặt mà thôi, kết quả. Nhớ nghiệm đem vùi đầu ở lục cẩm duyên ngực, rất có loại đánh chết không ra ý đồ. Nàng thẹn thùng, làm lục cẩm duyên bừng tỉnh minh bạch chút cái gì. Có lẽ, hắn tiểu cô nương thông suốt, vui sướng ở trong nháy mắt nảy lên trong lòng. Lục Cẩm Duyên muốn đem nàng kêu lên, trực tiếp điểm hỏi cái rõ ràng. Có lẽ, hắn có thể trước hướng nàng thổ lộ, xác định hai người quan hệ. Bất quá thổ lộ như vậy chính thức sự tình, nằm ở trên giường giống như có điểm tùy tiện đi. Vậy trước nói bóng nói gió một chút, sau đó ngày mai lại an bài hạ chính thức thổ lộ. Chỉ là một lát công phu, Lục Cẩm Duyên đã ở trong lòng kế hoạch ra rất nhiều phương án. Mà khi hắn rốt cuộc xác định xuống dưới muốn kêu nhớ nghiệm thời điểm. Nghe được trong lòng ngực nhân nhi phát ra nho nhỏ tiếng ấy. Lục cầm duyên ngẩn người, sau đó dở khóc dở cười. Hắn nhưng thật ra đã quên, trong lòng ngực nhân nhi là cái dây ngủ thể chất. Cứ việc, một khắc trước nàng còn ở thẹn thùng. giơ tay sờ sờ vừa mới bị kiều mềm chạm vào khoẻ môi, nơi đó tựa hồ còn có tàn lưu ngọt ý. Lần sau, hắn nên lại nghiêng nghiêng đầu. Một đêm buông hộng, tỉnh lại đã là sáng sớm. Nhớ nghiệm là bị ngoãi thanh mãi khí mèo kêu thanh cấp đánh thức. Mở to mắt, liền thấy được ngoan ngoãn ngồi sồn ngồi ở mép giường thảm thượng tuyết miêu. Màu xanh băng con ngươi ở nhìn đến nhớ nghiệm mở mắt ra thời điểm, phảng phất càng thêm sáng trong. Miêu miêu nó lại kêu hai tiếng, đứng lên ở trên thảm xoay vòng vòng. Nhớ nghiệm bị nó đáng yêu muốn chết, dối tay muốn đi sờ nó. Tuyết miêu thấy, còn chủ động đi qua đi cọ cọ nàng đầu ngón tay. Ngươi như thế nào như vậy ngon nha? một chút đều không giống hoang dại động vật hay có phải hay không bọn họ nhận sai chủng loại nha ta xem ngươi cùng nghèo dạ đồn cũng rất giống nga nhớ nghiệm một bên rốt tuyết miêu kia thần trừ bỏ màu trắng liền không có chút nào tạp chất mềm mại lông tóc lẩm nhẩm lẩm nhẩm lục cẩm duyên nghe được nàng nói chuyện thanh tiến vào thời điểm nhìn đến chính là nhớ nghiệm ghé vào mép giường tuyết miêu ngoan ngoãn ngồi ở thảm thượng nay tuyết miêu là sấn hắn mở cửa đi ra ngoài thời điểm chui vào tới nó hình thể tiểu Tốc độ lại thực mau, Vốn dĩ nó là trực tiếp lẻn đến trên giường, còn không có làm ra đi cỏ nhớ niệm mặt động tác, đã bị lục cẩm duyên cấp sách đến trên mặt đất. mười 213 thức thời. Ở nam chủ nhân nguy hiểm trong ánh mắt, tuyết miêu đặc biệt thức thời ngoan ngoãn ngồi dưới đất chờ nữ chủ nhân tỉnh lại. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Ân, nam chủ nhân tựa hồ còn rất vừa lòng nó ngoan ngoãn. Tình ngủ. Vẫn là vật nhỏ này đem người đánh thức. Lục Cẩm Duyên bước đi đến mép giường, nắm lấy nhớ nghiệm vừa mới còn đang sờ tuyết miêu tay. Nhớ nghiệm tùy ý Lục Cẩm Duyên nắm lấy tay nàng, nâng lên mặt chiều hắn cười, ta tỉnh ngủ lạc. Cẩm Duyên ca ca chào buổi sáng. Bởi vì ngủ một giấc, nàng đã quên đêm qua ngủ trước sai lầm cùng thẹn thùng. Lục Cẩm Duyên xem nàng hai mắt sáng lấp lánh, tươi cười tươi đẹp, cũng không nhắc tới đêm qua sự tình. Mau đi rửa mặt đi, ta gọi điện thoại làm người đưa bữa sáng đi lên. Ân nhớ nghiệm gật gật đầu xuống giường khi dùng mũi chân đi cọ cọ tuyết miêu cảm sau đó mới bước chân nhẹ nhàng hướng phòng tắm đi đến tuyết miêu thấy bước bốn điều chân ngắn nhỏ thung ta tung tăng theo sau bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu tuyết miễn phí đọc nó quanh thân lông tóc cũng không phải rất dài cái nuôi mao lại là có chút trường còn phá lệ xóa tung đi đường là cao cao dơ lên theo nó động tác vung vung lục cẩm duyên thấy nó tưởng đi theo nhớ nghiệm cánh tay giải rối ra liền đem nó sau bột cổ thịt trực tiếp đem tuyết miêu sách lên miêu miêu miêu trước mặt ngoại nhân phá lệ hung mánh nhanh nhảy tuyết miêu bị lục cẩm duyên sách thời điểm cũng chỉ dám dùng ngôn ngữ kháng nghị động vật trời sinh đối nguy hiểm cảm giác đều thực nhạy bén tuyết miêu càng là trong đó người xuất sắc cho nên từ ngày hôm qua tới nay trừ bỏ nhớ nghiệm ai đều gần không được nó thân nhưng đối với lục cẩm duyên nó cảm thấy hắn nhất nguy hiểm tuyết miêu còn có cái ưu điểm Chính là thức thời. Khu, chính là nên nhận túng thời điểm nhận túng. Cho nên đương Lục Cẩm Duyên đem nó ném đến phòng khách thảm thượng thời điểm. Cứ việc nghe không hiểu hắn nói, cũng ngoan ngoan không nhúc đích, còn thuận thế lăn một cái bán manh. trừ bỏ nhớ niệm, ai đến manh Lục Cẩm Duyên đều sẽ không mua trướng. Cho nên không phản ứng bán manh thất bại tuyết miêu, Lục Cẩm Duyên gọi điện thoại làm người đưa bữa sáng đi lên. Ăn xong bữa sáng, nhớ niệm liền bế lên tuyết miêu. Cùng lục cẩm duyên cùng nhau đi ra cửa bệnh viện thú cưng. Hôm nay bên ngoài rơi xuống tiểu tuyết, độ ấm so với ngày hôm qua lại thấp chút. Cái này làm cho rất khó cảm giác được lánh nhiệt nhớ niệm, đều có chút chút lạnh lẽo Nhớ niệm bắt đầu hoài niệm khởi kinh thành thời tiết. Đương nhiên, nàng kỳ thật càng hoài niệm thịnh nhã nhu bọn họ. Rõ ràng cũng liền ra tới hai ngày mà thôi. vừa lúc là bởi vì thịnh nhã nhu bọn họ cho nhớ niệm ra ấm áp, mới làm nàng bắt đầu lưu luyến gia đình. Ngồi ở khai đủ máy sửa trong xe, nhớ nghiệm thân mình một thoai, liền dựa vào Lục Cẩm Duyên trên người. Trên tay nàng còn có một chút không một chút vết Tuyết Miêu, đối Lục Cẩm Duyên nói, "Chờ đem Tuyết Miêu phóng sinh lúc sau, chúng ta liền đi trở về đi." Ta tưởng Nhã Nhu A di cùng Mân Thúc Thúc. Hai ngày cũng chưa cấp Mân Thúc Thúc chuyển vận năng lượng, tuy rằng sẽ không đối hắn thân thể tạo thành bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng, nhưng cũng sẽ chậm trễ hắn khôi phục tiến độ nha. Tới bên này đã mấy ngày, Lần đầu tiên xem tuyết, lần đầu tiên trượt tuyết, lần đầu tiên xuất ngoại du lịch, Nhớ Nghiệm đã phi thường thỏa mãn. "Hảo, ta sẽ an bài đi xuống." Lục Cẩm Duyên gật đầu đồng ý. Nhớ Nghiệm lập tức cầm di động muốn cấp Thịnh Nhã Nhu gửi tin tức, nhớ tới hai nước có khi kém, lúc này kinh thành hẳn là vẫn là dạng sáng. Vì thế nàng đành phải lại đem điện thoại thu hồi tới, nghĩ vẫn là chờ xác định trở về thời gian, lại cùng Thịnh Nhã Nhu nói đi. "Tới rồi bệnh viện thu cưng." từ nhớ nghiệm ôm tuyết miêu bác sĩ đem băng gạc dỡ xuống sau đó cảm thán nó chữa trị năng lực nó đã không có bất luận vấn đề gì thậm chí đều không cần thượng dược chúng nó có tự động khép lại năng lực bác sĩ nói nhớ nghiệm có thể nghe hiểu bác sĩ nói ngoại ngữ dù sao cũng là nàng học tập năng lực siêu cường chương hai trăm mười bốn về nước nhớ nghiệm hỏi bác sĩ như vậy hiện tại có thể đem nó phóng sinh sao bác sĩ gật đầu Phóng sinh là hoàn toàn không thành vấn đề, chúng nó có thể ở thiên nhiên tìm được thích hợp thảo dược trị liệu chính mình. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc, cho nên tiểu thư ngài có thể yên tâm. Theo lý mà nói, hoang dại động vật bị cứu trợ là muốn giao cho động vật bảo hộ hiệp hội nơi đó. Nhưng trước mắt cái này ngoại quốc cô nương lại có thể hợp pháp đem tuyết miêu mang đi, bác sĩ biết đây là sau lưng có thế lực, thái độ phi thường hảo. Nhớ niệm được đến xác định đáp án sau, đối bác sĩ nói tạ, sau đó ôm tuyết miêu rời đi. Hai người lại về tới sân trượt tuyết, về tới ngày hôm qua gặp được tuyết miêu địa phương. Nơi này hạ tuyết, kia bị nhiễm hồng địa phương đã không có dấu vết. Nhớ niệm ngồi sổng xuống, xuống, đem tuyết miêu đặt ở tuyết địa thượng. Hảo, ngươi hiện tại có thể về nhà, đi tìm ngươi người nhà đi. Tuyết miêu ngây thơ dương mắt nhìn nhớ niệm, như là không hiểu nàng ý tứ. Thằng đến nhớ nghiệm nhẹ nhàng kéo nó ngông đi phía trước dịch hai bước, nó mới hiểu được, đây là muốn cho nó đi. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Này không thể được. Nó đi rồi, về sau còn phải chính mình tìm thực vật, bị thương muốn đau thật lâu mới có thể hảo. Hơn nữa, cũng sẽ không có người sờ sờ nó. Tuy rằng bị nhân loại chăn nuôi sẽ đã chịu đồng loại khinh thường, nhưng cùng quá thượng ăn uống no đủ còn không cần lo lắng gặp được nguy hiểm sinh hoạt so sánh với. Những cái đó khinh thường lại tính cái gì? Hơn nữa nó về sau đã có thể sinh hoạt ở trong thành thị, cũng ngộ không đến đồng loại nha. Nghĩ vậy chút, tuyết miêu giống như là bị tuyết năng chân dường như, miêu miêu kêu, lập tức liền nhảy tới nhớ nghiệm trên vai. Nhớ nghiệm đầu tiên là bị tuyết miêu nhảy đánh năng lực dọa một cái, sau đó không quá minh bạch nó hành động. Ngươi làm sao vậy? Nhớ nghiệm nghiêng đầu nhìn ghé vào nàng trên vai, chào chào còn thủ sẵn nàng quần áo tuyết miêu miêu miêu người không nghĩ đi miêu miêu không được nha người đến về nhà lạp miêu miêu ai ta cũng nghe không hiểu ngươi ý tứ nha ngươi mau về nhà đi ông nói gà bà nói vịt sau một lúc nhớ nghiệm đem tuyết miêu tốn xuống dưới lần này nàng là trực tiếp đem tuyết miêu bông liền cùng lục cẩm duyên xoay người rời đi kết quả tuyết miêu lại đuổi theo lần này là bái trụ nhớ nghiệm ống quần Sau đó nâng đầu dùng nó tròn xoe phá lệ đẹp đôi mắt nhìn nàng. kia đáng thương vô cùng bộ dáng, phảng phất trên đỉnh đầu đều viết cầu nhận nuôi ba chữ. Nhớ niệm ngẩng đầu đi xem lục cầm duyên, cùng tuyết miêu lộ ra cùng khoản biểu tình. Cầm duyên ca ca, làm sao bây giờ? Lục cầm duyên không lưng, lại lần nữa đem tuyết miêu xách lên. Sau đó đối nhớ niệm nói, ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, hắn liền phải mang theo tuyết miêu hướng cây tùng trong rừng mặt đi miêu miêu miêu, tuyết miêu vặn vẹo tiểu thân thể, tiếng kêu đáng thương. nhớ niệm ôm chặt lục cẩm duyên cánh tay, bẹp miệng xem hắn, cẩm duyên ca ca. cuối cùng, hai người một miêu như thế nào tới, lại như thế nào đi trở về. nhìn ghé vào ra thật ghế dựa thượng ngủ ngon lành bao đồ vật, nhìn nhìn lại hoa ở trong lòng ngực hắn ngủ ngon lành tiểu cô nương. lục cẩm duyên nhận mệnh lấy ra di động phân phó thủ hạ đi xử lý thủ tục, sau đó chuẩn bị về nước công việc muốn mang động vật vượt quốc đây là kiện rất khó sự tình Chứ bỏ muốn xử lý một loạt phi thường phiền toái thủ tục ở ngoài còn phải cho động vật đánh vắc xin phòng bệnh điều tra rõ trên người có hay không mang theo virus chờ xác định rồi kết quả lúc sau liền phải chỉnh xin chờ đợi phê duyệt bởi vì là lục cẩm duyên nguyên nhân này đó đều là mau chóng làm nhưng liền tính như thế nhớ niệm bọn họ cũng vẫn là ở y quốc nhiều đãi mấy ngày Rốt cuộc thuận lợi mang lên đã bị đặt tên vì thị thị tuyết miêu, về tới Kinh Thành. mười 215 thật hạnh phúc. Nhớ niệm bọn họ trở lại Z quốc Kinh Thành thời điểm, là thứ bảy ba giờ sáng. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lạc cơ thời gian quá muộn, nhớ niệm không có làm thịnh nhã nhu bọn họ tới đón cơ. Lục trạch ly sân bay không phải rất xa, bốn điểm phía trước bọn họ về tới trong nhà. Biết bọn họ phải về tới. Thịnh Nhã Nhu cùng Lục Thịnh Mân định rồi đồng hồ báo thức lên, chuyên môn cấp nhớ nghiệm bọn họ chuẩn bị bữa ăn khuya. Vừa thấy đến thịnh Nhã Nhu cùng Lục Thịnh Mân, nhớ nghiệm đều bất chấp mặt sau bị bảo tiêu dẫn theo sùng vật hàng không dương bên trong kia còn ở làm ẩm y thịt thịt. Nhã Nhu A Di Mân thúc thúc ta rất nhớ các ngươi nha. Nàng chạy tới, trước ôm ôm thịnh Nhã Nhu, lại ôm ôm Lục Thịnh Mân. Sau đó vừa chuyển đầu, lại ôm lấy thịnh Nhã Nhu. A Di cũng hảo tưởng nghiệm nghiệm nha mấy ngày nay nhớ niệm cùng lục cẩm duyên không ở trong nhà liền bọn họ hai vợ chồng lục thịnh mân lại không thể nói chuyện cho nên toàn bộ trong nhà có vẻ phá lệ an tĩnh bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc cũng là thịnh nhã nhu vốn dĩ liền hỉ tĩnh hơn nữa cùng lục thịnh mân cảm tình hảo cho nên cũng chính là tưởng nhớ niệm cùng lục cẩm duyên mà thôi miêu miêu chủ nhân ngươi khang khang ta khang khang ngươi tiểu rộng ái nha Nghe được sùng vật hàng không dương thịt thịt kháng nghị thanh, thịnh nhã nhu nhìn qua đi, đây là thịt thịt sao? Nhớ niệm gật gật đầu, bung ra thịnh nhã nhu, đi qua đi đem sùng vật hàng không dương mở ra. Thịt thịt lập tức liền nhảy đến nhớ niệm trong lòng ngực, miêu miêu kêu cái không ngừng. Hảo hảo, chúng ta đã về đến nhà lạc. Nhớ niệm một tay nâng thịt thịt tiểu thân thể, một bàn tay chấn an mà sờ sờ nó. Tới rồi cái hoàn cảnh lạ lắm. Thịt thịt ở nhớ niệm trong lòng ngực tả nhìn xem hữu nhìn xem, cặp mắt kia phảng phất mang theo tò mò. Thịnh nhã nhu cùng lục thịnh mân đều thấu lại đây, bị thịt thịt đáng yêu bộ dáng cấp manh tới rồi. Ở nhớ niệm lặp lại vài lần giới thiệu hạng, thịt thịt minh bạch trước mắt hai người cũng là nó chủ nhân, có thể cấp sở. Vì thế ở nhớ niệm cùng lục cẩm duyên từng người về phòng rửa mặt một phen xuống dưới sau, thịt thịt đã có thể ở thịnh nhã nhu cùng lục thịnh mân trên người lan lộn. Nam chủ nhân không ăn nó bán manh, này hai cái chủ nhân hiển nhiên là thức ăn. Còn cho nó huy thật nhiều thịt khô đâu, thật hạnh phúc. Thịt thịt thật sự là quá đáng yêu. Thịnh Nhã Nhu còn ở cùng Lục Thịnh Mân khen, được đến trượng phu nhận đồng gật đầu. Nhìn thấy nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên xuống dưới, Thịnh Nhã Nhu đem thịt thịt đưa cho Lục Thịnh Mân, đứng dậy muốn hướng phòng bếp đi. Sủi Cảo hẳn là hảo, ta đi thịnh ra tới. Ta đi là được. Nhớ nghiệm ngăn lại Thịnh Nhã Nhu chạy chậm tiến phòng bếp. Tuy rằng ngồi lâu như vậy phi cơ, nhưng nhớ nghiệm vẫn là thần thái sáng láng, một chút đều không giống mệ tới rồi. Nàng đem sủi cảo toàn bộ thịnh ra tới, lục cẩm duyên đi theo tiến bảo, điều chấm liêu. Hai người bưng sủi cảo cùng chấm liêu đi ra ngoài, thịnh nhã nhu cùng lục thịnh mân bồi ăn mấy cái sủi cảo. Tuy rằng ở Y quốc mỗi ngày đều có liên hệ, nhưng nhớ nghiệm vẫn là có nói không xong nói. Trên bàn cơm hoan thanh tiếu ngữ, Nguyên bản lược hiện thanh lãnh trong nhà, lập tức liền ấm áp lên. Ăn xong sủi cảo, thịnh nhã nhu kêu nhớ nghiệm cùng lục Cẩm duyên chạy nhanh về phòng ngủ tiếp một ngủ, hai vợ chồng tự nhiên cũng là muốn ngủ bù. Sợ thịt thịt sẽ làm ấm ý, cho nên đem nó miêu hoa an trí ở lầu ba hành lang. Thịnh nhã nhu tự mình chọn lựa miêu hoa hiển nhiên thực hợp thịt thịt tâm ý, nó đi vào liền không muốn ra tới, còn nằm bỏ một bộ muốn ngủ bộ dáng. Nhớ nghiệm cười sờ sờ đầu của nó. Nói thanh ngủ ngon sau, cũng trở về phòng. Người một nhà đều ngủ đến vãn, cho nên bọn họ bỏ lỡ bữa sáng thời gian, tỉnh lại khi đã tiếp cận giữa trưa. Nhớ niệm cùng Thịnh Nhã Nhu cùng nhau chuẩn bị cơm trưa, còn không có ăn đâu, Lục Thịnh Hiên liền tới cửa tới. Nhìn một bàn đồ ăn, Lục Thịnh Hiên cười nói, xem ra ta tới đúng là thời điểm, còn có thể cọ cái cơm. mười 216 không có hứng thú. Thịnh Nhã Nhu tiếp đón người ngồi xuống. Lại bỏ thêm phó chén đũa. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Tiểu thúc. Nhớ niệm kêu lục thịnh hiên một tiếng. Lục thịnh hiên ôm lục cầm duyên bả vai, cười nhìn về phía nhớ niệm, niệm niệm đi y quốc chơi đến vui vẻ sao. Nhớ niệm gật đầu, thực thú vị, trượt tuyết cũng rất có ý tứ. Ta cũng thực thích trượt tuyết. Kinh thành cũng có ra không tồi sân trượt tuyết, lần sau ta đi thời điểm kêu lên niệm niệm ngươi cùng nhau nha. Lục Thịnh Hiên nhiệt tình yêu thương vận động, trượt tuyết cũng là hắn yêu thích chi nhất. Nhớ nghiệm lần trước trượt tuyết còn không có quá đủ nghĩa đâu, lúc này nghe được Lục Thịnh Hiên mời, nàng đương nhiên là vui vẻ đồng ý. Cơm nước xong, Lục Thịnh Hiên mới nói sáng tỏ ý đồ đến. Nguyên lai like là muốn hỏi nhớ nghiệm ngày mai có thể hay không đi đoàn phim đóng phim. Kỳ thật Lục Thịnh Hiên tưởng đương nhiên là nhớ nghiệm hôm nay là có thể đi chụp, nhưng nghĩ đến nhân gia mới ngồi hai mươi mấy người giờ phi cơ trở về. Khẳng định đặc biệt mệnh nhà, cho nên mới hỏi ngày mai. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm nghe được lục thịnh hiên hỏi, nàng mới nhớ tới chính mình còn đáp ứng rồi muốn đi diễn phó yêu. Ta hôm nay là có thể chụp. Nhớ nghiệm cũng không cảm thấy mệnh, hiện tại cũng chỉ tưởng sớm một chút chụp xong sớm một chút xong việc. Phía trước còn nghĩ về sau có lẽ có thể dựa đóng phim kiếm tiền, nhưng nhớ nghiệm thử kính một lần lúc sau phát hiện chính mình cũng không phải không thể diễn kịch. Chính là đối phương diện này không sao cảm thấy hứng thú, còn cảm thấy mệt, Cho nên nàng cũng liền từ bỏ ý nghĩ như vậy, chỉ còn chờ nàng thi đậu đại học, sau đó lại lên làm bác sĩ. Lục Thịnh Hiên thấy nhớ niệm sắc thật là tinh thần thực hảo, vì thế cười cười, cao hứng đáp ứng xuống dưới. Nếu nói hôm nay muốn đi chủ, đương nhiên chính là nắm chặt thời gian, rốt cuộc buổi tối còn phải về tới ăn cơm. Vì thế nhớ niệm lên lầu thay đổi thân quần áo. Liền cùng Lục Thịnh Hiên xuất phát đi phim trường. Đương nhiên, Lục Cẩm Duyên vẫn là đi theo cùng nhau. Ở lục ra thời điểm Lục Thịnh Hiên cũng đã gọi điện thoại cùng dẫn đường nói qua, cho nên chờ bọn họ đến phim trường thời điểm, thời gian đã dịch ra tới, chờ chuyên môn chụp nhớ nghiệm kia mấy chàng diễn. Xác định hảo chức chụp nào chàng diễn lúc sau, nhớ nghiệm liền đi thay quần áo hoa trang. Trở lại kinh thành sau, Lục Cẩm Duyên lại ngồi trên xe lăn. Hắn kỳ thật còn có mặt khác sự tình xử lý, nhưng không quá yên tâm nhớ nghiệm ở phim trường đóng phim, cho nên hắn muốn đích thân thủ. Trận này diễn là nhớ nghiệm cùng Lục Thịnh Hiên vai diễn phối hợp, cho nên Lục Thịnh Hiên cũng đi thay quần áo hoa trang. Đến nỗi Lục Cẩm Duyên, liền ngồi ở máy theo dõi trước mặt, rũ mắt xử lý nổ kẻ bục trên máy tính điện tử văn kiện. Dẫn đường ngồi ở bên cạnh, cảm thấy phi thường có cảm giác các bách. Cứ việc Lục Cẩm Duyên không có phản ứng hắn. Thậm chí thoạt nhìn còn tương đối ôn hòa Nhưng hắn quanh thân kia cự người với ngàn dặm ở ngoài khí tràng Làm người nhịn không được tự động cùng hắn bảo trì khoảng cách Phim trường lui tới lại là nhân viên công tác lại là diễn viên Mà này bộ diễn diễn viên Trên cơ bản đều có chút địa vị Lúc này liền có người ngồi ở cách đó không xa ghế trên Nhìn mặt nghiêng đều tuấn mị không thể bắt bẻ lục cầm duyên Ngươi nói ta cùng cái kia nhớ nghiệm so sánh với Ai càng đẹp mắt Nữ nhân trang dung tinh xảo, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, sóng mắt lưu chuyển gian tự nhiên toát ra khác phong tình. Nàng kêu Tần Thơ Lan, là bộ điện ảnh này nữ số 2, diễn chính là Hắc Bang Đại Lão Nữ Nhi. Tuy rằng là cái nữ số 2, nhưng nàng cũng là hiện giờ giới giải trí nữ diễn viên nổi tiếng, so cố chăn chăn nổi bật còn muốn càng sâu một ít. Nàng thẳng thắn tính cách cùng gợi cảm vũ mị bề ngoài, hình thành một loại tương phản manh, cho nên thực có thể vòng phấn hơn nữa nàng chính mình bản thân kỹ thuật diễn thực không tồi, lại sẽ tìm kim chủ, cho nên một đường đi thuận lợi. chương 217 miệng đều phải khí vai. tân thơ lan tiến vong đã nhiều năm, dựa vào một cái lại một cái kim chủ, được đến rất nhiều hảo tài nguyên. bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. nàng hiện tại kim chủ là hắc cùng bạch đầu tư người chi nhất, tiền nhưng thật ra có rất nhiều, đáng tiếc là cái lão nhân. tân thơ lan đã sớm tưởng quăng này kim chủ chỉ là còn không có tìm hảo nhà tiếp theo. Lần trước nhớ niệm tới thử kính thời điểm nàng không ở, cũng là ở trên mạng biết được phó yêu nhân vật này đã định ra tới, vẫn là cái tân đến không thể lại tân tân nhân. Nhưng mà Tần Thơ Lan chú ý điểm lại không ở nhớ niệm trên người, mà là ở lục cẩm duyên trên người. Lục cẩm duyên thanh danh, Tần Thơ Lan đi theo kim chủ nhóm thời điểm, cũng là có điều nghe thấy. Bắt đầu thời điểm Tần Thơ Lan cũng cũng không có tưởng leo lên lục cẩm duyên. Biết kia khẳng định là cái khó gặm. Nhưng hôm nay nhìn thấy lục cầm duyên bản nhân sau, tần thơ lan liền kìm nén không được xuẩn xuẩn ý ưu động tâm. Cứ việc nam nhân kia làm ở trên xe lan, nhìn sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhưng này đó đều không thể che giấu hắn phong hoa tuyệt bạo, làm người nhìn thấy quên tục. Nếu có thể làm người này bạn dường, chẳng sợ tài nguyên thiếu một chút, tần thơ lan cũng có thể tiếp thu. Nhưng người này là Lục Cẩm Duyên nha, thịnh thế tập đoàn chủ tịch nha. Theo hắn, nàng tài nguyên chỉ biết càng tốt, càng nhiều. Nói không chừng, nàng cũng có thể ảo tưởng một chút trở thành thịnh thế tập đoàn chủ tịch phu nhân. Tần Thơ Lan cảm thấy, Lục Cẩm Duyên nếu chịu bồi nhớ niệm tới phim trường đóng phim, kia khẳng định sẽ không giống đồn đại chung nói như vậy đáng sợ. Cho nên chỉ là một lát sau, Tần Thơ Lan trong lòng cũng đã có quyết định, Bên cạnh tự cấp nàng bưng cà phê trợ lý nghe được tần thơ lan hỏi chuyện sau, trong đầu hiện ra nhớ nghiệm kia trường không thi phấn trang lại cũng phá lệ tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt. Không cần đối lập cũng biết, đương nhiên là nhớ nghiệm càng đẹp mắt nha. Tần thơ lan liền tính trên mặt đã động vài đao, bị người thổi phồng thành tuyệt thế mỹ nhân, cũng vẫn là so ra kém nhớ nghiệm. Nhưng trợ lý cũng không dám nói như vậy đại lời nói thật, chỉ cười nói, đương nhiên là lan tỉ ngài càng đẹp mắt. Cái kia nhớ niệm chính là cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu mà thôi. Tần thơ lan đĩnh đĩnh lão nhân thượng gây, môi đỏ gợi lên, ngươi nói đúng, bất quá là cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu mà thôi. Nàng giơ tay liêu liêu chính mình màu đen cuộn sóng tóc ăn, phong tình vạn trùng. Tần thơ lan ở trợ lý còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đứng lên liền chiều lục cẩm duyên bên kia đi đến. Nàng ăn mặc một thân màu đỏ bao nông váy liền áo trên chân dẫm lên mười cm màu đen tế cùng dày cao gót kia lay động sinh tư dạng muốn nhiều phong lưu lại nhiều phong lưu nhưng mà trợ lý lại ở trong lòng khinh thường nhũ môi chờ đợi tần thơ lan có thể mũi dính đầy cho lục cẩm duyên chính xử lý văn kiện đột nhiên ngửi được một trận hơi có chút nồng đậm nước hoa vị hắn không thích hỏi cái này chút lung tung rối loạn hương vị mày lập tức nhũ lại lục cẩm duyên ngừng đầu liền thấy được chiều hắn đến gần Cười đến giống cái lao yêu bà Thần Thơ Lan. Còn không đợi lao yêu bà mở miệng, Lục Cẩm Duyên liền trước đã mở miệng, phiền tói ngươi ly ta xa một chút, trên người của ngươi thực xú. Thần Thơ Lan. Trên người nàng xú. Trên người nàng nơi nào xú. Nàng dùng đến chính là ép gia đình cấp nước hoa. Hạ lượng bản. Lục Cẩm Duyên tiếng nói mát lạnh, cũng không có cố tình để thấp tâm lượng, cho nên hắn nói cũng bị người chung quanh đều nghe được tất cả mọi người nhìn về phía Tần Thơ Lan, ánh mắt khát thường. Còn một câu cũng chưa nói Tần Thơ Lan, miệng đều phải khí vai. Nhưng trước mắt chính là đại lão, nàng còn không có từ bỏ đâu. Vì thế nàng dơ lên tự nhận là phi thường phong tình vạn trùng tươi cười, làm bộ lục cẩm duyên vừa mới nói được không phải nàng. Sau đó đối bên cạnh dẫn đường nói, dẫn đường, ta có đoạn lời kịch cảm giác không phải thực thuận, cho nên muốn tới cùng ngài nói chuyện. Chương hai trăm mười tám ngươi có thể. Dẫn đường ở trong vòng lăn lộn nhiều năm, đương nhiên nhìn ra được tần thơ lan tiểu tâm tư. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Trong lòng đem người mắng một hồi, nghĩ nếu không phải tần thơ lan sắc thật thích hợp cái kia nhân vật, hắn đều tưởng đem người thay đổi. Thật là cái, không có nhãn lực thấy lại tự cho là đúng nữ nhân. Lời kịch không thuận đúng không? Hành, kia đi thôi, chúng ta qua bên kia nói. Dẫn đường nói, liền phải đem tần thơ lan hướng bên cạnh mang kết quả tần thơ lan lại thuận thế ở bên này ghế trên ngồi xuống cười nói ta hôm nay xuyên giày cao gót chân có điểm đau chúng ta liền tại đây một lát ngồi nói đi miễn cho nhiều đi vài bước lộ thương đến ta chân ảnh hưởng đóng phim dẫn đường hung hăng nhíu mày nhận thấy được bên cạnh đến từ chính lục cẩm duyên áp suất thấp hận không thể đem tần thơ lan kéo đi tần thơ lan tuy rằng là ở cùng dẫn đường nói chuyện tầm mắt lại là dừng ở lục cẩm duyên trên người lục cẩm duyên trong lòng có chút không vui Nhưng cũng không nghĩ lúc này làm cái gì. Bài tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn khép lại máy tính, sau đó đưa cho bên cạnh bảo tiêu, lại chính mình thao tác xe lăn, chiều nhớ nghiệm phòng hóa trang bước vào. Dẫn đường nhẹ nhàng thở ra, tần thơ lan lại là ngân nha đều phải cắn. Cái kia lục cẩm duyên, là khối đầu gỗ sao. Nàng như vậy cái đại mỹ nhân đều nhìn không thấy. Nghĩ đến thấy tần thơ lan còn nhìn chằm chằm lục cẩm duyên rời đi phương hướng. Lãnh hạ mặt tới cảnh cáo nàng, "Chúng ta đoàn phim không cho phép có cái gì lung tung rối loạn sự tình, ngươi nếu là không có nhãn lực thấy, nhân vật này cũng không phải phi người không thể." Dù sao Tần Thơ Lan Kim chủ chỉ là cái tiểu đầu tư người, trong vòng cùng nàng một cái diễn lộ nữ diễn viên cũng không phải không có. Cùng Đắc tội Lục Cẩm duyên so sánh với, đương nhiên là đổi đi Tần Thơ Lan càng có thể ngăn tổn hại. Còn cái gì cũng chưa làm Tần Thơ Lan bị dẫn đường mở miệng cảnh cáo, tức giận đến không được trên mặt lại còn muốn bày ra thuận theo bộ dáng, còn muốn biện giải nói dẫn đường hiểu lầm nàng vân vân. Phong hóa trang, Nhớ Nghiệm đã đổi hảo quần áo, đang ngồi ở hóa trang kinh trước ngoan ngoãn tùy ý chuyên viên trang điểm cho nàng hóa trang. Nhìn thấy Lục Cẩm Duyên tiến vào, nguyên bản còn có chút nhàm chán, Nhớ Nghiệm đôi mắt lập tức sáng lên, Cẩm Duyên ca ca ngươi như thế nào lại đây lạp? Lục Cẩm Duyên cười qua đi, đem tiểu cô nương dối lại đây tay cầm, nghĩ tới đến xem ngươi. Nghe được hắn nói như vậy, Nhớ nghiệm trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ, chuyên viên trang điểm đều nhịn không được dặn dò nàng biểu tình đừng quá phong phú. Nhớ nghiệm nghe xong, lập tức thu hồi tươi cười, nhưng nhìn lục cẩm duyên cặp kia tinh mắt vẫn là mang theo nồng đậm ý cười. Ta vừa mới ở mặc lời kịch đâu, có điểm lo lắng chờ lát nữa hội diễn không tốt. Nhớ nghiệm ngón tay ở lục cẩm duyên trong lòng bàn tay cắt hoa. Lục cẩm duyên bị nàng động tác nhỏ câu đến từ lòng bàn tay đến trái tim đều tê dại một mảnh. Trên mặt lại là không hiện, không cần lo lắng, ngươi ngày đó biểu hiện đến liền rất hảo, chờ lát nữa còn có tiểu thúc mang theo ngươi, ngươi có thể. Nhớ nghiệm ừ một tiếng, trong lòng nghĩ nàng nhưng đến hảo hảo diễn, tranh thủ mỗi tràng diễn đều một lần quá, như vậy nàng là có thể sớm chụp xong rồi sự. Nàng trang dung cũng không phức tạp, chỉ cần đột hiện ra bệnh trạng là được. Tóc quăn lại kéo thẳng cột tóc đôi ngựa, an mặc lam bạch sắc giáo phục thiếu nữ nhìn, chính là cái gầy yếu học sinh trung học nhớ niệm khung xương tiểu hình thể lại thiên gầy hơn nữa lam bạch sắc giáo phục vốn dĩ lại phá lệ rộng thùng thình mặc ở trên người nàng liền có vẻ trống rỗng xứng với nàng bệnh trạng trang dung thật là phảng phất một trận gió là có thể cấp thổi chạy chuyên viên trang điểm đem nàng tóc làm cho thoáng có chút hỗn độn đôi ngựa biện cũng tùng tùng bởi vì trận này diễn là phó ưu ở gặp vườn trường bá lang sau về đến nhà bộ dáng làm tốt tạo hình sau Nhớ niệm liền đẩy lục cẩm duyên đi ra ngoài. mười 219 vĩ đại trí hướng. Tần thơ lan đã sớm không ở dẫn đường trước mặt, đồng dạng làm tốt tạo hình lục thịnh hiên đang ở cùng dẫn đường trò chuyện cái gì. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhìn thấy nhớ niệm ra tới, hai người đều không hẹn mà cùng lộ ra tán thưởng ánh mắt. Quả nhiên, vẫn là nhớ niệm nhất thích hợp diễn phó yêu. Nghiệm nhậm tới, chúng ta trước đối một chút diễn tìm xem cảm giác. Lục Thịnh Hiên gọi lại nhớ nghiệm. Rốt cuộc nhớ nghiệm là lần đầu tiên đóng phim, sẽ không dễ dàng như vậy tìm được cảm giác tiến vào trạng thái. Nhớ nghiệm đẩy Lục Cẩm duyên đi qua đi, sau đó ở ghế trên ngồi xuống. Lục Thịnh Hiên thấy nàng trong tay không có kịch bản, lại cầm kịch bản tới, phiên đến hai người chờ lát nữa muốn trụ kia tràng diễn kia trang. Nhớ nghiệm lắc đầu không tiếp, không cần tiểu thúc, lời kịch ta đều đối hạ. Người tất cả đều đối hạ. Lục Thịnh Hiên kinh ngạc trứng mắt. Lục Cẩm duyên lại là vẻ mặt bình tĩnh, hắn biết tiểu cô nương trí nhớ có bao nhiêu hảo, cho nên cũng không ngoài ý muốn. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Thấy nhớ niệm gật đầu, Lục Thịnh Hiên nghĩ nàng có thể là mấy ngày hôm trước chuyên môn bối quá. Vì thế hắn cười cười, vất vả niệm niệm. Kia chúng ta liền bắt đầu đi. Lục Thịnh Hiên không có lập tức liền cùng nhớ niệm đối lời kịch, mà là trước cho nàng nói một chút trận này diễn bối cảnh còn có phó vũ cùng phó yêu tâm tình. Nhớ nghiệm nghiêm túc nghe Lục Thịnh Hiên cho nàng giảng ngày đó, chính mình cũng ở nỗ lực tìm cảm giác. Ở hai người nói lời kịch khi đã mang lên tình cảm sau, Lục Thịnh Hiên kế tiếp lại là giáo nhớ nghiệm như thế nào ở trước màn ảnh đi vị. Chờ nhớ nghiệm đã đều minh bạch lúc sau, mới chính thức bắt đầu quay. Trận đầu diễn, nhớ nghiệm bởi vì biểu tình không đủ đúng chỗ lờ dê. Bất quá cũng may nàng đủ dùng tâm, hơn nữa có Lục Thịnh Hiên ở bên cạnh cũng liền nở dê như vậy một lần xem như chụp thật sự thuận lợi xuống dưới lúc sau dẫn đường cùng lục thịnh hiên đối nhớ nghiệm liên tục khen khen đến nàng đều có chút ngượng ngùng dựa gần lục cẩm duyên tươi cười khó được có chút thẹn thùng một tuần kịch chụp xong lại là tiếp theo một tuần kịch nhớ nghiệm rơi vào cảnh đẹp chụp đến thập phần thuận lợi nếu không phải buổi tối còn phải hồi lục ra ăn cơm lục thịnh hiên đều tưởng lôi kéo nhớ nghiệm lại chụp mấy chàng đêm diễn hồi lục gia trên đường Lục Thịnh Hiên đầu tiên là lại cùng nhớ niệm đối lúc sau xuất diễn lời kịch, sau đó lại là khen nàng. Niệm niệm ngươi tại đây phương diện thật sự rất có thiên phú, có hay không hứng thú khảo học viện điện ảnh. Về sau tiểu thúc mang theo ngươi hôn nha. Nhớ niệm lại là quyết đoán lắc đầu, ta không có hứng thú khảo học viện điện ảnh. Lục Thịnh Hiên ngần người, nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Niệm niệm ngươi muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn kỹ thuật diễn có kỹ thuật diễn. Không lo diễn viên không phải lãng phí sao. Nhớ niệm cảm thấy, nàng đương diễn viên mới là lãng phí đâu. Hơn nữa, so với diễn kịch, nàng càng thích xem người khác diễn kịch. Nghiệm niệm mục tiêu là y khoa đại học. Lục Cẩm Duyên nhìn Lục Thịnh Hiên, ánh mắt rõ ràng nói cho hắn đừng nghĩ rủ rỗ nhớ niệm. Kỳ thật mặc kệ nhớ niệm là muốn làm diễn viên cũng hảo, làm bác sĩ cũng hảo, Lục Cẩm Duyên đều sẽ duy trì, chỉ cần nàng làm bất luận cái gì nàng muốn làm sự tình. Nghiệm nghiệm ngươi muốn làm bác sĩ nha. Lục thịnh hiên kinh ngạc, không nghĩ tới nhớ nghiệm thoạt nhìn kiểu kiểu nhược nhược, thế nhưng còn có như vậy vĩ đại trí hướng. Hắn cuối cùng cũng không lại khuyên bảo nhớ nghiệm đổi cái lý tưởng, chỉ hỏi về sau có yêu cầu nói, có thể hay không lại thỉnh nàng đánh cái nước tương. Đối mặt tiểu thúc, nhớ nghiệm cũng ngượng ngùng cự tuyệt quá trực tiếp, chỉ nói xem tình huống. Ba người trở lại lục trạch thời điểm, đã sắp 6 giờ ở trên đường thời điểm nhớ nghiệm liền cùng thịnh nhã nhu liên hệ quá cho nên trở lại lục trạch thời điểm bọn họ liền trực tiếp đi lầu chính vẫn như cũng là những người đó ngồi ở lục lao gia tử bên cạnh diệp lan nhìn thấy ba người cùng nhau tiến vào thời điểm ánh mắt lại là ám ám rõ ràng có không mau hiện lên chương hai trăm hai mươi rốt cuộc ai mới là thân cháu gái nhà. lục lao gia tử lại là có chút cao hứng ở nhớ nghiệm chủ động kêu hắn lục gia ra, ra lúc sau Nghiêm túc trên mặt khó được mang theo chút ý cười, các ngươi ba cái hôm nay cùng nhau ra cửa. Lục Thịnh Hiên cười trả lời, là nha, ta tân điện ảnh không phải có cái cảm thấy vẫn luôn tìm không thấy thích hợp sao, thấy niệm niệm ta liền cảm thấy đặc biệt thích hợp, cho nên thỉnh nàng đi giúp cái vội. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hạt hồ nháo. Chính ngươi không làm việc đàng hoàng liền tính, nhưng đừng chậm trễ niệm niệm học tập. Lục Lao ra tử răn rẻ Lục Thịnh Hiên một câu. Cứ việc lục thịnh hiên ở trong giới đã rất có địa vị, nhưng ở lục lao gia tử xem ra, hắn chính là không làm việc đàng hoàng. Hiện tại khét ngược, còn tưởng lôi kéo đại cháu dâu Nhi cùng nhau. Ra ra ngài như thế nào có thể nói là tiểu thúc chậm trễ nhân ra học tập đâu, nhân ra chính là vì đi du lịch, một tuần không đi trường học đi học đâu. Nói lời này chính là lục cẩm hoài thân mội mội lục Tuyết nghiên, nàng nói chuyện ngự khí chua lòm đơn giản là tháng trước nàng muốn đi mô quốc tham gia tuần lễ thời trang chuẩn bị thỉnh hai ngày giả bị lục lao gia tử quát lớn một đốn sau không có thể đi thành bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc lúc này nhớ nghiệm bởi vì ra ngoại quốc du lịch chính là ước trừng thỉnh năm ngày giả đâu lục tuyết nghiên nhìn nhớ nghiệm trong ánh mắt là tràn đầy vui sướng khi người gặp họa liền chờ lục lao gia tử đem nàng cũng răn dậy một phen ai biết lục lao gia tử căn bản không ấn nàng dự tính tới như là không nghe được cháu gái nhi nói giống nhau trước nhìn về phía lục cẩm duyên y quốc hiện tại thời tiết như vậy lãnh qua bên kia thân thể không có việc gì đi lục cẩm duyên sắc mặt vẫn là giống thường lui tới như vậy tái nhận hơn nữa ngồi xe lăn làm người nhìn không ra hắn hảo vẫn là không tốt nghe được lục lao gia tử quan tâm dò hỏi lục cẩm duyên mỉm cười trả lời kêu bác sĩ đi theo cho nên thân thể không ra vấn đề Lục lao gia tử cảm thấy lục Cẩm duyên thân thể như vậy kém còn có thể tàu xe mệt nhọc ra ngoại quốc đại vài thiên, nghĩ đến thân thể trạng thái với hắn mà nói chính là tính không tồi. Hắn nhìn lục Cẩm duyên phía sau nhớ niệm liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ tựa hồ từ này tiểu cô nương tới lúc sau, liền không nghe nói qua đại tôn tử tái phạm bệnh. Chẳng lẽ là, thực sự có sung hỉ như vậy vừa nói? Lục lao gia tử tưởng này đó thời điểm, trên mặt tự nhiên là bất động thanh sắc, Hắn còn tìm nhớ nghiệm vẫy tay, lại đây cùng ra ra nói nói, đi y quốc chơi đến vui vẻ sao. Nghe nói ngươi còn mang theo chỉ miêu nhi trở về. Nhớ nghiệm vốn đang không quá vui quá khứ, nhưng nghe đến lục lao gia tử hỏi thịt thịt, liền đặc biệt muốn tìm người chia sẻ. Vì thế nàng trực tiếp đẩy lục cẩm duyên tới rồi lục lao gia tử bên cạnh, lấy ra di động, y quốc đặc biệt thú vị, ăn ngon rất nhiều. Ta còn đi trượt tuyết đâu, chính là ở trượt tuyết thời điểm gặp được thị thịt. Nó lúc ấy bị thương. Nhớ nghiệm đầu tiên là cấp lục lao gia tử nhìn bọn họ đến ý quốc ngày đầu tiên chụp ảnh chụp, sau đó chính là nàng trượt tuyết video, còn muốn nàng cấp thịt thịt chụp những cái đó ảnh chụp. Lục lao gia tử một bên xem, một bên nghe nhớ nghiệm nói, ngày thường uy nghiêm lao gia tử, lúc này chính là cái hiển từ lao gia gia. Lục tuyết nghiên không có chờ đến nhớ nghiệm ai hấn, còn nhìn thấy gia gia như vậy hiển từ ôn hòa, tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Rốt cuộc ai mới là thân cháu gái nha? Nàng khó chịu đô đô miệng, dứt khoát đứng dậy thò lại gần, ta cũng phải nhìn. Nhớ niệm nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, xê dịch di động, làm nàng cũng có thể nhìn đến. Hoa! Wow. Nó hảo đáng yêu nha! Đôi mắt như thế nào như vậy đẹp? Mười mấy tuổi tiểu nữ hài đối lông xù xù lại nho nhỏ động vật thật là không có nửa điểm sức chống cự, nguyên bản còn tức giận lục tuyết nghiên ở nhìn đến thịt thịt ảnh chụp sau nháy mắt hai mắt sáng ngời nơi nào còn nhớ rõ vừa rồi khó chịu ta chờ lát nữa có thể đi nhìn xem nó sao ngươi kêu ta một tiếng tỉ tỉ ta liền mang ngươi đi xem tỉ tỉ chương hai trăm hai mươi cảnh đẹp y vui lục tuyết nghiên nguyên bản này một tiếng tỉ tỉ kêu thật sự là không tình nguyện nhưng kêu đệ nhất thanh lúc sau lại trầm trồ khen ngợi giống liền thuận miệng rất nhiều bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc Nàng đã bị thịt thịt nhan giá trị mê đến không muốn không muốn, nếu không phải còn nhớ rõ lập tức muốn ăn cơm chiều, lúc này liền tưởng lôi kéo nhớ nghiệm hồi bên kia đi xem thịt thịt. Lúc này thịnh nhã nhu cùng lục thịnh mân cũng lại đây, mấy người lại nói nói mấy câu sau, mới rời bước đến nhà ăn bên kia, chuẩn bị dùng bữa tối. Bởi vì tâm tâm niệm niệm muốn đi xem thịt thịt, cho nên mới vừa cơm nước xong, lục tuyết nghiên liền gấp không chờ nổi thuốc dục nhớ nghiệm. Lục Lao gia tử cũng đối nhớ nghiệm trong miệng nói phá lệ ngoan ngoãn miêu nhi có điểm hứng thú, dứt khoát liền nói làm nàng đi đem thịt thịt mang đến lầu chính bên này. Nhớ nghiệm tưởng tượng, gật đầu đồng ý. Lục Tuyết Nghiên hóa thân trùng theo đuôi, một đường đi theo nhớ nghiệm tới rồi đại phòng biệt thự. Nhớ nghiệm dùng chính mình vân tay khai đại môn, một đạo bóng trắng lao tới, trực tiếp nhảy đến nàng trong lòng ngực. Lục Tuyết Nghiên bị bóng trắng hoảng sợ, thét chói thai ra tiếng lúc sau mới thấy rõ ràng. Nguyên lai là chỉ miêu. Thịt thịt tuy rằng nói là hoang dại động vật, nhưng nó nhan giá trị thật sự là quá cao, so với mèo dạ đồn còn muốn càng xinh đẹp chút. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nó quanh thân không có một chút tà bao, màu hồng phấn mũi, nhọn nhọn lỗ thai ở mèo trắng bao vây hạ cũng là hồng nhạt. Lại xứng với nó cặp kia màu xanh băng con ngươi, quả thực chính là một con tiểu tiên miêu. Nay buồn miêu có thể so trên ảnh chụp còn phải đẹp. Lục tuyết Nghiên lại là hét lên một tiếng, hảo đáng yêu thật xinh đẹp nha. Vừa nói, lục tuyết Nghiên liền phải dối tay đi sờ thịt thịt. Nhưng mà vừa mới còn ở hướng về phía nhớ nghiệm liên tiếp làm lũng thịt thịt quay đầu lại đối lục tuyết Nghiên hung ác nghe răng, màu xanh băng con ngươi nổi lên hung quang. Miêu ô! Liên ở thịt thịt muốn một móng vuốt cào hoa lục tuyết Nghiên thời điểm, nhớ nghiệm kịp thời nghiêng đi thân mình, túi đầu răng dậy, thịt thịt không thể. Thịt thịt lập tức thành thật xuống dưới nhưng vẫn là ánh mắt cảnh giác nhìn Lục Tuyết Nghiên. Lục Tuyết Nghiên mọi người, sau đó có chút mất mát hỏi nhớ niệm, thịt thịt là không thích ta sao? Nó trước kia đều sinh hoạt tại giã ngoại, không thích người khác sờ nó. Nhớ niệm trả lời nói, bất quá cũng may thịt thịt thức ngoan, chỉ cần không phải tưởng chạm vào nó, nó liền sẽ không công kích người. Hơn nữa, nó còn có thể nghe nhớ niệm nói. Lục Tuyết Nghiên ngang một tiếng, vẫn là mắt trông mong nhìn thịt thịt. Mà thịt thịt lại là bị nhớ nghiệm ôm đi ra ngoài, nó lực chú ý lập tức đã bị rời đi. Thịnh nhã nhu lo lắng nó sẽ chạy ra đi không thấy, cho nên hôm nay chỉ làm nó ở nhà đợi. Lúc này bị nhớ nghiệm mang ra tới, nó liền bắt đầu đánh giá khởi cái này hoàn cảnh lạ lẫm. Nơi xa có chỉ chim chóc bay qua tới, thịt thịt đồng tử đột nhiên có rút lại dựng thẳng lên, tỏa định mục tiêu. Nó rất muốn nhào qua đi, đem con ngồi bắt giữ nhưng nó lại còn nhớ rõ chính mình là ở chủ nhân trong lòng ngực, vì thế chẳng sợ đã ngao nghe rục dịch, lại vẫn là nhìn xuống. Nhớ nghiệm ôm thịt thịt một đường về tới lầu chính, mà lục tuyết nghiên còn ở cầm di động đối với nó manh chủ Đương nhiên, cũng không thiếu đem nhớ niệm cũng chụp đi vào, rốt cuộc cứ việc lục tuyết nghiên không nghĩ thừa nhận, nhớ nghiệm nhan giá trị cũng là nàng gặp qua nhất mỹ tiên. Cao nhan giá trị người cùng yêu, chụp được tới ảnh chụp quả thực không cần quá cảnh đẹp ý vui. Thịt thịt xuất hiện, ở lầu chính tự nhiên lại hấp dẫn một đợt chú ý. Nhớ nghiệm đem thịt thịt ôm đến lục lao da tử bên người, lại là không dám buông ra tay, lại nhắc nhở nói, thịt thịt có điểm hung, ngài chớ có sở nó là được. Lục lao da tử gật gật đầu, chỉ làm phong bếp cầm thịt khô tới cấp thịt thịt ăn. Hắn cũng không phải thật sự muốn nhìn cái gì tiểu động vật, chính là hy vọng người một nhà vô cùng náo nhiệt, như bây giờ không khí liền phi thường hảo. Tuổi lớn! lục lao ra tử sở cầu không nhiều lắm chính là như bây giờ gia đình hòa thuận làm cho cả phòng ở đều tràn ngập hoàn thanh tiêu ngữ chương hai trăm hai mươi hai kêu căng đại tiểu thư bởi vì nhớ nghiệm mang theo thịt thịt lại đây cho nên lục cẩm duyên bọn họ khó được ở lầu chính bên này ở lâu trong chốc lát bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nhưng cũng chỉ là ở lâu trong chốc lát mà thôi tám giờ thời điểm lục cẩm duyên đã kêu nhớ nghiệm một tiếng nhắc nhở cần phải trở về nhớ nghiệm cũng lo lắng quá muộn lục cẩm duyên thổi gió đêm không tốt liền bế lên thị thịt đem nó đưa cho lục cẩm duyên ôm lục cẩm duyên mới không ôm nó đâu làm nó chính mình ở trên đùi ngồi xong đối mặt nam chủ nhân thị thịt chính là ngoan ngoãn đến không thể ở ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi tiểu thân thể vẫn không núc ních còn không có cùng thịt thịt chơi đủ lục tuyết nghiên gọi lại nhớ nghiệm tỷ tỷ ta ngày mai có thể đi xem thịt thịt sao có thể ngươi đến đây đi Nhớ nghiệm cũng là thực sản khoái đáp ứng. Nàng đối lục tuyết nghiên cái này tiêu căng đại tiểu thư không có gì hảo cảm cũng không có gì ác cảm, bất quá đại khái bởi vì nàng ở tiểu thuyết cốt truyện cấp cô chăn chăn thêm không ít đủ, cho nên xem nàng còn tính thuận mắt. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Chỉ cần không phiền đến nàng trên đầu tới, nhớ nghiệm mới mặc kệ lục tuyết nghiên tính tình thế nào đâu. Lục tuyết nghiên thấy nhớ nghiệm như vậy sản khoái liền đồng ý đối nàng ấn tượng lại hảo vài phần lúc này lục tuyết nghiên nơi nào còn nhớ rõ chính mình phía trước ghen ghét nhớ niệm lớn lên so nàng đẹp lại bởi vì nàng là cố chăn chăn muội muội mà chán ghét nàng tiễn đi nhớ niệm bọn họ sau lục tuyết nghiên liền đem phía trước chụp ảnh chụp thả chín chương đến ủy bộ thượng nàng chọn lừa kỹ càng mỗi chương đều có thịt thịt cùng nhớ niệm, sau đó xứng tự ngôn ngữ gian đều biểu hiện ra cùng nhớ niệm thân cận lục tuyết nghiên tuy rằng mới mười lăm tuổi Nhưng bởi vì thích bị chú ý, cho nên thường xuyên ở ấy bồ thượng sinh động. Nàng là lục lao ra tử duy nhất cháu gái, là lục cẩm hoài thân mội mội. Hơn nữa tự thân nhan giá trị cũng rất cao, cho nên còn có man nhiều người chú ý nàng. Đồng dạng chú ý lục tuyết nghiên, còn có cố chăn chăn. Cố chăn chăn vẫn luôn đều rất muốn cùng lục tuyết nghiên làm tốt quan hệ, rốt cuộc lục cẩm hoài đối cái này mội mội cũng rất thương yêu. Cứ việc lục tuyết nghiên mỗi lần thấy nàng liền cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, nhưng cố chăn chăn ở bất luận cái gì phương diện đều tỏ vẻ đối lục tuyết nghiên coi trọng. Bao gồm ở biết lục tuyết nghiên thực thích bị người chú ý sau, nàng liền trực tiếp dùng đại hào chú ý nàng, còn thường xuyên sẽ điểm tán cùng bình luận nàng người bù. Nhưng mà lục tuyết nghiên không phản ứng nàng đã xem như tốt, phản ứng nàng thời điểm nhất định chính là châm trọc niệm ai. Cố chăn chăn trong lòng đã sớm chán ghét chết lục tuyết nghiên cái này nha đầu thúi kết quả hôm nay vừa thấy nàng người bù lục tuyết nghiên thế nhưng cùng nhớ nghiệm quan hệ tốt như vậy nàng thế nhưng kêu nhớ nghiệm tỉ tỉ còn nói cái gì nghiệm nghiệm tỉ tỉ nhan giá trị người tiên ngay cả dưỡng miêu đều như vậy cao nhan giá trị là cố chăn chăn thừa nhận nhớ nghiệm lớn lên rất đẹp nhưng lục tuyết nghiên không phải ghét nhất lớn lên so nàng đẹp nữ sinh sao cố chăn chăn tức giận không thôi Hận không thể hiện tại trực tiếp gọi điện thoại đi chất vấn lục Tuyết nghiên, nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng nàng nào dám đắc tội lục Tuyết nghiên, chẳng khác nào đắc tội lâm bội san, kia chính là nàng tương lai bà bà. Vốn dĩ cô chăn chăn mấy ngày nay liền bởi vì không có thể bắt được phó yêu nhân vật này mà khí không thuận, hiện tại lại bị nuốt ngạt, chỉ cảm thấy hô hấp đều không thông thuận lên. Ngày đó cấp nhớ nghiệm gọi điện thoại bị cự tuyệt sau, cô chăn chăn cũng cùng cha mẹ đề qua. Nhưng mà bọn họ đều liên hệ không thượng nhớ nghiệm. Cố chăn chăn lại cùng Lục Cẩm Hoài tố bì khuất, làm hắn lại đi tìm Lục Thịnh Hiên nhắc lên. Nhưng mà Lục Thịnh Hiên trả lời lại cũng dị thường kiên quyết, chính là không ai so nhớ nghiệm càng thích hợp diễn phó yêu. Cố chăn chăn lo lắng chọc giận Lục Thịnh Hiên, cũng chỉ có thể khuyên trạm đất Cẩm Hoài như vậy từ bỏ. mươi 223 không cần làm yêu. Lục Cẩm Hoài vốn dĩ liền không cảm thấy phó yêu nhân vật này có bao nhiêu quan trọng. Muốn cùng tiểu thúc làm tốt quan hệ cũng có mặt khác biện pháp, không phải thế nào cũng phải cùng nhớ niệm đoạt nhân vật này. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nghe được cố chăn chăn nói không cần nhân vật này, hắn thậm chí có loại tùng khẩu khí cảm giác. Rốt cuộc hắn mỗi ngày ở nhà đợi, cũng nhìn ra được đến từ gia đại ca đối nhớ niệm coi trọng. Có thể làm lục cẩm duyên không màng thân thể dẫn người bay đi nước ngoài du lịch, liền có thể chứng minh lục cẩm duyên đối nhớ niệm thích, không chỉ có riêng chỉ là giống nhau. Lục Cẩm Hoài tư tâm, vẫn là không nghĩ đắc tội nhớ nghiệm. Thật cũng không phải Lục Cẩm Hoài qua túng, là hắn tìm nhớ nghiệm vài lần, có vẻ hắn giống như có điểm vô cớ gây dối. Đặc biệt là trước hai lần hắn bị nhớ nghiệm tạp cục đá cùng khăn giấy hộ. Cẩn thận ngẫm lại, hắn lúc ấy có điểm quá mức đúng lý hợp tình, nhưng kỳ thật cũng không có lập trường đi chỉ trích nhớ nghiệm cái gì. Hiện giờ Lục Cẩm Hoài vẫn như cũ mãn tâm mãn nhãn đều là cố chăn chăn, nhưng cũng vẫn là có lý trí ở bãi đủ tìm tòi. Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố chăn chăn là cái người thông minh, nàng có thể nhìn ra lục cẩm hoài đã đối nhớ nghiệm đổi mới. Chẳng sợ trong lòng lại không cao nguyện, trước mắt xem ra nàng nhất nên làm, chính là không cần làm yêu. Nhớ nghiệm cùng lục cẩm hoài so sánh với, đương nhiên là lục cẩm hoài càng quan trọng. Nàng còn không có gả cho lục cẩm hoài, còn không có trở thành lục thị tập đoàn tổng tài phu nhân đâu. Đem lục tuyết nghiên cái kia ấy bộ nhìn mấy chục biến sau. Cố chăn chăn lại ở trong lòng báo cho chính mình một phen, lúc này mới rời khỏi bế bù. Nàng sẽ không bỏ qua nhớ niệm, nhưng không quan hệ, nàng có thể chờ. Liên tính lục cẩm duyên hiện tại coi trọng nhớ niệm thì thế nào? Đó chính là cái đoạn mệnh quỷ. Chờ lục cẩm duyên đã chết, chờ nàng trở thành lục cẩm hoài thế tử, nhớ niệm là có thể tùy tiện nàng nặn tròn bóp dẹp. Có lẽ nàng hiện tại liền có thể ngấm lại, nên cấp nhớ niệm một cái cái dạng gì kết cục. Dựa vào đối tương lai kỳ vọng, cố chăn chăn tức giận bất bình tâm, rốt cuộc được đến giảm bớt. Nàng cầm lấy bên cạnh kịch bản, tính toán lại hảo hảo xem xem. Rốt cuộc nàng nhân thiết là trí nhớ siêu cao học bá, lời kịch xem hai lần là có thể bối hạ, cho nên mới phim trường chưa bao giờ xem kịch bản. Nhưng mà này sau lưng, đương nhiên cũng ít không được cố chăn chăn khêu đèn đêm đọc. Xa ở lục gia nhớ niệm cũng không biết cố chăn chăn đã tính toán tạm thời hành quân lặng lẽ, liền tính đã biết nàng đối cố chăn chăn cũng không thèm để ý. Rốt cuộc, nàng trước nay chỉ nghĩ quá hảo hiện tại nhật tử, chỉ cần không ai đến gây chuyện nàng, nàng liền an an tinh tĩnh. Hiện tại sinh hoạt là nàng đã từng tưởng đều chưa từng nghĩ tới, mỗi ngày đều quá đến phi thường thấy đủ. Bởi vì lục thịnh hiên nói ngày mai sáng sớm liền phải xuất phát đi phim trường đóng phim, cho nên nhớ niệm đêm nay tính toán đi ngủ sớm một chút. Buổi tối nằm ở lục cẩm duyên bên người khi, nhớ niệm đột nhiên nhớ tới đối hắn nói, ngày mai cẩm duyên ca ca ngươi cũng đừng bồi ta đi phim trường, ta cùng tiểu thúc cùng đi là được, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. lục cẩm duyên kéo bệnh thể bồi nàng chạy này chạy kia, nhớ niệm tuy rằng biết nàng có thể cho hắn chuyển vận năng lượng, cũng không nghĩ hắn quá vất vả. lục cẩm duyên một bên cảng thụ được từ lòng bàn tay chỗ truyền đến dòng nước ấm, cười gật đầu, hảo, ta đây đến lúc đó làm mạnh hải thành đi theo ngươi. hắn biết nhớ Nghiệm là cái cố chấp cô nương cũng biết hắn không có khả năng làm bất cứ chuyện gì đều làm bạn ở nàng tà hưu. Vốn dĩ hắn tính toán thứ hai đi bệnh viện làm kỹ càng tỉ mỉ thân thể kiểm tra, một khi đã như vậy, vậy ngày mai đi hảo. Từ bệnh tình chuyển biến xấu lúc sau, Lục Cẩm Duyên liền lại không đi qua bệnh viện, đều là kêu bác sĩ tới trong nhà. Nhưng trong nhà như thế nào muốn so ra kém bệnh viện khí giới đầy đủ hết, cho nên muốn phải làm tiến thêm một bước kiểm tra, vẫn là đến đi bệnh viện. Lâu như vậy, Lục Cẩm Duyên muốn nhìn một chút, thân thể của mình rốt cuộc khôi phục tới trình độ nào. mươi 224 hy vọng xa vời. Bởi vì buổi tối ước định hảo, cho nên ngày hôm sau buổi sáng ăn xong bữa sáng, nhớ niệm cùng Lục Cẩm Duyên bọn họ ba người ôm cáo biệt sau, liền cùng Lục Thịnh Hiên cùng nhau rời đi đi phim trường. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đến nỗi Lục Cẩm Duyên, cũng xuất phát đi trước bệnh viện. Trong nhà trong lúc nhất thời lại dư lại thịnh nhã nhu cùng lục thịnh mân. Chẳng qua lần này trong nhà có thịt thịt cái này tiểu ra hỏa, nó tuy rằng sẽ không miêu miêu gọi bậy, nhưng tồn tại cảm vẫn là rất mạnh. Thịt thịt không thích người xa lạ sờ nó, rồi lại phá lệ thích đối quen thuộc làm lũng Cho nên nó hoặc là ở lục thịnh mân bên chân đánh cái lăn, hoặc là chính là nhảy đến thịnh nhã nhu trên đùi cọ một cọ, chọc đến hai vợ chồng đối nó thích đến không được. Bệnh viện Lục Cẩm Duyên ở trải qua một loạt tinh vi khí giới kiểm tra, lại làm rút máu. Bác sĩ đến ra kết luận là, thân thể hắn sát thật là ở khôi phục. Hiện giờ thân thể hắn tình huống, đại khái tương đương 2 năm trước thân thể hắn tình huống. Hoặc là, muốn càng tốt một ít. Rốt cuộc Lục Cẩm Duyên đã có một đoạn thời gian không có phát bệnh, cái này làm cho bác sĩ phi thường ngoài ý muốn. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc lục tiên sinh gần nhất có phải hay không tâm tình thực hảo bác sĩ dò hỏi lục cẩm duyên lục cẩm duyên nghe vậy trong đầu tự động hiện ra nhớ nghiệm giọng nói và dáng điệu nụ cười hắn khỏe môi độ cung nhiễm vài phần ấm áp ân tâm tình sắc thật không tồi bác sĩ giải thích không được lục cẩm duyên thân thể cụ thể vì cái gì sẽ khôi phục đến tốt như vậy chỉ cho là hắn trước mắt dùng dược hiệu quả hảo cùng với tâm tình thoải mái nguyên nhân hắn kiến nghị lục cẩm duyên tiếp tục dùng hiện tại dược Mặt khác cũng cần phải thỉnh lục tiên sinh duy trì hảo tâm tình, này đối ngài thân thể cũng có rất lớn chỗ tốt. Lục Cẩm Duyên không có nói hắn sớm tại một vòng trước cũng đã không lại uống thuốc, chỉ gật gật đầu. Không phục dược đương nhiên không phải dược có cái gì vấn đề, mà là lục Cẩm Duyên cảm thấy ở không có nhớ nghiệm phía trước, kia dược có lẽ có thể làm hắn kéo dài hơi tàn. Nhưng có nhớ nghiệm, nàng chính là hắn dược. Thân thể của ta dựa theo tình huống hiện tại, có hoàn toàn khang phục khả năng sao. Lục Cẩm Duyên hỏi bác sĩ. Không có nhớ nghiệm thời điểm, Lục Cẩm Duyên kéo này phó bệnh thể, kỳ thật đã sớm xem phai nhà sinh tử. Hắn tiếp tục tiếp thu trị liệu, cũng chỉ là không nghĩ cha mẹ khổ sở. Mỗi lần phát bệnh, Lục Cẩm Duyên đều trở thành là cuối cùng một lần. Hắn đã sớm làm tốt hết thể ăn bài, nhưng nhớ nghiệm là cái ngoài ý muốn. Lục Cẩm Duyên hiện tại không muốn chết, ít nhất không nghĩ sớm như vậy liền đã chết. Hắn muốn sống, bồi nhớ nghiệm cùng nhau thậm chí hy vọng xa vời có thể cùng nàng kết hôn sinh con, xem con cháu mãn đường. Bác sĩ vô pháp bảo đảm lục cẩm duyên thân thể có thể khôi phục khỏe mạnh, rốt cuộc hắn này bệnh cũng không phải một ngày hai ngày. Bác sĩ trầm ngâm một lát, nói, trước lại dùng một đoạn thời gian cái này dược, tháng sau ngài lại đến kiểm tra một chút chúng ta nhìn xem hiệu quả. Lục cẩm duyên gật gật đầu, trước khi đi dặn dò bác sĩ đối thân thể hắn tình huống bảo mật. Cứ việc thân thể hắn hảo rất nhiều hắn cũng không hy vọng là ngoại giới người biết rốt cuộc những cái đó yêu ma quỷ quái còn chờ hắn mất sớm đâu lục cẩm duyên rời đi bệnh viện sau nhìn thời gian nhìn đã tới gần giữa trưa liền cấp nhớ nghiệm đã phát điều tin tức hỏi nàng chụp đến thế nào cơm trưa muốn ăn cái gì nhớ nghiệm nhìn đến tin tức thời điểm nàng vừa mới mới chụp xong một tuần kịch bởi vì muốn hôm nay liền chụp xong phó ưu sở hữu xuất diễn cho nên hôm nay đều là ưu tiên chụp nhớ nghiệm nhưng cứ như vậy Nàng chính là một tuần kịch tiếp theo một tuần kịch. Từ sớm tới tìm đến phim trường bắt đầu, nàng liền không có đình quá. Nhưng nhớ nghiệm đại khái tại đây phương diện thật sự có thiên phú, cho nên ngược lại càng trụ càng có cảm giác. Nếu không phải không thích hợp, dẫn đường đều tưởng cấp nhớ nghiệm thêm diễn. Mạnh hải thành cấp nhớ nghiệm truyền đạt đã sớm chuẩn bị tốt bình giữ ấm, sau đó nói, vừa mới lao bản cho ngài đã phát điều tin tức. Nói, hắn liền đưa điện thoại di động đưa cho nhớ nghiệm nhớ nghiệm cầm bình giữ ấm cũng không lập tức uống nước mà là trước nhìn tin tức nghĩ nghĩ nàng hồi phục lục cầm duyên nói chờ lát nữa cùng tiểu thúc ở hắn bảo mẫu trên xe ăn cơm trưa lục cầm duyên vốn đang tưởng nói mang nàng đi ra ngoài ăn nhưng nhớ nghiệm lại nói hôm nay đóng phim khả năng có điểm nội chờ lát nữa ăn cơm thời gian cũng chỉ có nửa giờ chương hai trăm hai mươi bôi nhọ cùng lục cầm duyên phát xong tin tức sau nhớ nghiệm mới lại đem điện thoại đưa cho mạnh hải thành cầm Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng vặn ra bình giữ ấm cái, uống lên nước miếng. Nhớ nghiệm đúng không? Ngươi là cô chăn chăn mội mội. Nhớ nghiệm nghe vậy, chiều nói chuyện phương hướng nhìn lại. Người đến là cái nùng trang diễm mạt nữ nhân, là cùng đoá hoa phía trước như vậy nùng trang diễm mạt, nhưng trước mắt nữ nhân này rõ ràng càng thích hợp như vậy trang dung. Váy đỏ, nùng trang, đại cuộn sóng, thoạt nhìn vũ mị lại phong tình. Nhớ niệm nhớ rõ, biết trước mắt vị này chính là nữ số 2 tần thơ lan. Nàng cũng nhớ rõ, chính mình cùng tần thơ lan giống như là không có nói chuyện qua. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng nhớ niệm hiện tại thân phận xác thật là cố chăn chăn muội muội Cho nên nàng gật gật đầu, ta là cố chăn chăn muội muội Tần thơ lan đem nhớ niệm trên dưới đánh giá một lần. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Bởi vì muốn diễn phò yêu. Cho nên nhớ niệm trang phục chỉ có hai bộ, to rộng giáo phục cùng to rộng bệnh nhân phục. Nàng vóc dáng vốn dĩ liền nhỏ sinh, một mét sáu còn ăn mặc dày đế bằng. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng bởi vì hóa trang có vẻ rất là tái nhợt suy yếu, lại cũng càng thêm chọc người thương tiếc, muốn nhịn không được đau lòng. Tần thơ lan không muốn thừa nhận nhớ niệm lớn lên so nàng tinh xảo, cũng không muốn thừa nhận chẳng sợ nàng vóc dáng nhỏ sinh tỷ lệ lại rất hảo. Ừ, lớn lên không nàng cao. Ngực không nàng đại, dáng người không nàng hảo, bộ dạng cũng không nàng minh diễm. Tần thơ lan môi đỏ gợi lên, cười nói, trách không được, các ngươi hai chị em rất giống. Nàng nói phương diện kia giống, không thể hiểu hết. Nhớ niệm chính là cái người mù, cũng nhìn ra tới đối phương khinh miệt cùng khinh thường. Nàng mí mắt cũng chưa động một chút, xem tần thơ lan liền cùng xem nhấc chân là có thể dâm chết con rán giống nhau. Bất quá đây là lục thịnh hiên phim trường. Nhớ nghiệm chính là cấp tiểu thúc một cái mặt mũi cũng sẽ không làm gì đó. Cho nên nàng lựa chọn trực tiếp bỏ qua tần thơ lan, không phản ứng nàng. Dù sao nàng hôm nay chụp xong là có thể chạy lấy người, về sau đều không phải một vòng tròn người, rốt cuộc không gặp được. Thấy nhớ nghiệm biểu tình nhàn nhạt tiếp tục túi đầu uống nước, bị vắng vẻ tần thơ lan đổi đổi sắc mặt. Ngay thường liền tính cô chăn chăn nhìn thấy nàng, đều sẽ gương mặt tươi cười đón chào. Bị trao phúng cũng không dám nói cái gì, cái này nhớ niệm còn không có danh khí đâu, liền dám đối với nàng làm như không thấy. Uy, Ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Có hay không lễ phép nhà? Tần thơ lan dẫm lên giày cao gót liền chiều nhớ niệm tới gần. Nhưng mà còn không đợi nàng tới gần, đã bị hung thần ác sát mạnh hải thành cấp trạn. Chúng ta niệm niệm tiểu thư không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, thỉnh rời đi. Mạnh hải thành thân hình cao lớn cường tráng. Hơn nữa vẻ mặt cương nghị lênh khốc, chỉ là đứng ở nơi đó liền rất có thể hù người. Hắn là lục cẩm duyên bảo tiêu trong đội người xuất sắc, tự nhiên không phải bình thường bảo tiêu có thể bằng được. Tần thơ lan bị mạnh hải thành sợ tới mức phản xạ có điều kiện sau này lui hai bước, kết quả chân trái gót dày dẫm tới rồi đá thượng, mắt cá chân oai oai. a Tần thơ lan đau kêu một tiếng, nếu không phải bên cạnh trợ lý kịp thời đỡ lấy, nàng chỉ sợ cũng muốn trực tiếp ngã trên mặt đất. Nàng tiếng kêu cũng hấp dẫn tới phim trường ánh mắt mọi người, cũng có người lại đây quan tâm dò hỏi nàng làm sao vậy. Tần thơ lan hôm nay giày cao gót có 10cm, hơn nữa là tế cùng, này một uy, mắt cá chân trực tiếp liền sưng đi lên. Nàng đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, lại ở chỉ khoảng nửa khắc trong lòng có ý tưởng. Nhớ niệm, ta bất quá theo như ngươi nói nói mấy câu mà thôi, ngươi như thế nào có thể làm bảo tiêu đẩy ta đâu. Ta này chân bị thương còn như thế nào diễn cực nha, đoàn phim tổn thất như thế nào tính nha. Tần thơ lan hồng hốc mắt, rõ ràng là mắt cá chân đau ra tới, lại phải làm ra bị mười phần ủy khuất bộ ráng. Trưng 226 vậy chứng thực. Bởi vì phim trường đều là từng người vội từng người, vừa rồi cũng không ai chú ý tới bên này. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cho nên bọn họ không biết đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng... Thần Thơ Lan chân uy lại là sự thật. Có người bảo trì hoài nghi, có người lại tin Thần Thơ Lan. Mọi người nhìn về phía nhớ niệm ánh mắt đều trở nên có chút khác thường. Mạnh Hải Thành lông mày nhăn lại, sắc mặt xanh mét, rất là phẫn nộ. Rõ ràng là chính ngươi lui về phía sau không thấy lộ uy đến chân, thế nhưng bôi nhọ niệm niệm tiểu thư. Ngươi không đẩy ta, ta có thể lui về phía sau uy đến chân sao? Thần Thơ Lan chạm đều đứng không vững, bị hai gã trợ lý nâng. Nàng vốn dĩ liền kỹ thuật diễn hảo, lúc này diễn cái ủy khuất lại phẫn nộ biểu tình, kêu kêu một cái thật. Nam nhân cùng nữ nhân so sánh với, rõ ràng nữ nhân càng giống nhược thế quân thể. Hùng chi mạnh hải thành bộ dáng này, thật sự có điểm doan người. Sao lại thế này? Các ngươi đều vây quanh ở nơi này làm gì? Lúc này, vừa mới còn ở thảo luận kịch bản dẫn đường cùng Lục Thịnh Hiên đã đi tới. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lục Thịnh Hiên nhìn Tần Thơ Lan cùng nhớ niệm tựa hồ là rằng co trạng thái cũng nhịn không được nhíu mày. Tần Thơ Lan thấy dẫn đường cùng Lục Thịnh Hiên tới, lập tức mở miệng. Dẫn đường, Lục Lão sư các ngươi tới vừa lúc, ta bất quá là tới cùng nhớ niệm chào hỏi một cái, nói ta cùng nàng tỷ tỷ cố chăn chăn cũng nhận thức, nàng khiến cho cái này bảo tiêu đẩy ta, hiện tại ta chân uy. Nàng khi nói chuyện lộ ra chính mình đã sưng đỏ lên mắt cá chân, như vậy cùng vững vàng ngồi ở ghế trên. Trong tay còn phủng bình giữ ấm vẻ mặt còn có điểm thích gì nhớ niệm so sánh với, giống như, sắp thật là người bị hại. Lục Thịnh Hiên lại không tin tưởng Tần Thơ Lan nói, đi đến nhớ niệm bên người, ôn thanh hỏi nàng, niệm niệm, có phải hay không nàng nói chuyện chọc ngươi sinh khí. Tần Thơ Lan cả giận nói, Lục Lao sư ngài đây là thiên vị. Câm miệng, ta chính là thiên vị làm sao vậy? Lục Thịnh Hiên lạnh lùng nhìn Tần Thơ Lan, ngữ khí đúng lý hợp tình. Tần thơ lan một nghẹn, thậm chí có điểm không lời gì để nói. Nhân ra đều nói thẳng hắn chính là thiên vị, nàng còn có thể như thế nào phản bác. Ở đây những người khác cũng là bị lục thịnh hiên đúng lý hợp tình cấp làm cho sừng suốt, còn không có gặp qua cái dạng này lục ảnh đấy đâu. Nhưng là, cảm thấy có điểm xoáy làm sao đây? Tần thơ lan rốt cuộc tìm được phản bác nói, nàng vẫn như cú hồng hốc mắt vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ, lục lao sư ngại không thể như vậy thiên vị nàng chúng chi ta này không phải vì chính mình là vì chúng ta đoàn phim ta hiện tại bị nàng làm hại bị thương kế tiếp diễn còn như thế nào chụp nha bên cạnh dẫn đường cũng nghe đến đau đầu tuy rằng nói lục thịnh hiên thiên vị người trong nhà là hẳn là nhưng tần thơ lan thương thật sự sẽ ảnh hưởng quay chụp tiến độ nha nếu tần thơ lan chỉ là té ngã một cái sau đó nói là nhớ niệm làm người đầy hắn khả năng sẽ càng tin tưởng đây là tần thơ lan ở bơi nhọ nhưng tần thơ lan chân uy Còn xương thành như vậy, cũng không giống như là làm bộ nha. Ngươi nói ngươi chân uy chuộc không được diễn. An An tinh tinh uống lên mấy ngũ nước nhớ niệm rốt cuộc chịu nhìn về phía tần thơ lan. Tần thơ lan hơi hơi nâng lên cảm, ta phủ chân thành như vậy còn như thế nào chụp nha. Trong phim nhân vật chính là muốn xuyên dạy cao gót. Nga, kia khẳng định là vô pháp chuộc. Nhớ niệm gật gật đầu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng Nàng đứng lên thuận tay đem bình giữ ấm đưa cho mạnh hải thành. Nhớ niệm đến gần tần thơ lan, túi đầu nhìn nàng mắt cá chân. Nàng mắt cá chân nguyên bản là thực mảnh khảnh, hiện tại lại hồng lại sưng chính là bình thường bị thương. ngươi nói đây là ta làm người thương. Chẳng lẽ không phải sao? Tần thơ lan đúng lý hợp tình, nàng cũng không tin nhớ niệm còn có thể có cái gì chứng cứ chứng minh. Nhưng nhớ niệm căn bản là không cần cái gì chứng cứ chứng minh chính mình vô tội, nghe được tần thơ lan nói nàng chậm gì gì mở miệng vừa rồi không phải hiện tại sao đúng rồi vừa dứt lời mọi người thậm chí đều không rõ ràng lắm nàng chân lại như thế nào động tác chơ cùng với tần thơ lan tiếng thét chói hai vang lên bọn họ liền nhìn đến tần thơ lan chân lấy không bình thường góc độ và mẹo mà nhớ niệm liền đạp lên nàng mắt cá chân thượng chương hai trăm hai mươi bảy cẩm duyên ca ca mau tới nha ta phim trường mọi người bao gồm lục thịnh hiên đều không có nghĩ đến nhớ nghiệm sẽ có như vậy hành động bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc ở mọi người phản ứng lại đây lúc sau đám người lập tức liền xôn xao lên bởi vì tần thơ lan thật sự là quá đau lúc này nơi nào còn có tâm tư trang cái gì đáng thương trực tiếp đau đến khóc ra tới nước mắt nước mũi tề hạ tinh xảo trang dung cúng hoa thoạt nhìn muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật Lục Thịnh Hiên tuy rằng bị nhớ niệm hành động dọa tới rồi, vội vàng tiến lên đây. Niệm niệm, mau, mau tùng chân. Nhớ niệm nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn mắt lại là khóc lại là gào tần thơ Lan, buông ra dẫm lên nàng chân. Hiện tại là ta bị thương ngươi. Bởi vì phim trường phòng nhân viên ý y tế, lúc này cũng có người đem nhân viên y y tế gọi tới. Cấp tần thơ Lan làm bước đầu kiểm tra, nàng gãy xương, bởi vì nhớ niệm kia một chân. Nhớ niệm không quản mọi người những cái đó khác thường ánh mắt. Ở nhân viên y tế cấp tần thơ lan làm kiểm tra thời điểm, nàng khiến cho Mạnh Hải Thành đem điện thoại cho nàng. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cho nên mọi người ở đây muốn nhìn xem nhớ niệm gặp rắc rối sau tưởng như thế nào giải quyết vấn đề thời điểm, nàng gọi một chiếc điện thoại. Mọi người chỉ thấy nàng biến sắc mặt dường như, lộ ra đang thương vô cùng biểu tình, thanh âm cũng tiểu kiểu mềm mại. Cẩm duyên ca ca ngươi mau tới nhà, ta bị khi dễ. Mọi người, rốt cuộc ai khi dễ ai. Điện thoại kia đầu lục cẩm duyên không biết nói gì đó, nhớ nghiệm chỉ ân ân hai tiếng lúc sau, liền đem điện thoại treo. Bên này nhân viên y tế nói tần thơ lan chân đến đi bệnh viện chụp cái phim mới có thể xác định rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, nhưng tần thơ lan không muốn đi. Nàng lúc này đã hoán lại đây, bởi vì nghe được nhớ nghiệm trả đũa nói chính mình bị khi dễ. Nàng lúc này đều khí tạng. Nếu không phải thần thơ lan thật sự đau đến đứng dậy không nổi, nàng đều tưởng tiến lên đem nhớ niệm kia trương tinh xảo đẹp khuôn mặt nhỏ xé lạ. Báo nguy. Tiểu Trần ngươi giúp ta báo nguy. Nhớ niệm đây là cố ý thương tổn. Ta muốn báo nguy chào nàng. Thần thơ lan hạ quyết tâm, hôm nay cùng nhớ niệm không để yên. Thuận tiện cũng làm lục cẩm duyên nhìn xem, nhớ niệm rốt cuộc là cái như thế nào ác độc người. Vừa nghe đến báo nguy lục thịnh hiên mày nhăn đến càng khẩn sắc mặt rất khó xem chuyện này không cần thiết báo nguy tần thơ lan nếu không phải ngươi trêu trọc nghiệm nghiệm sự tình cũng sẽ không phát triển trở thành như bây giờ ta trêu chọc nàng ta cùng nàng hữu hảo chào hỏi một cái mà thôi như thế nào chính là trêu chọc nàng nàng làm người đẩy ta liền tính vừa mới còn đem ta chân giấm gãy xương ta hôm nay cần thiết báo nguy vậy báo nguy đi đám người ngoại Đột nhiên vang lên nam nhân mát lạnh tiếng nói. Rõ ràng cũng không lanh khốc, cũng không đủ uy nghiêm, lại làm người nghe xong liền trong lòng run mình, liền hô hấp đều theo bản năng thả trợm. Mọi người sôi nổi nhường đường, ngồi ở trên xe lăn lục cầm duyên bị vài tên bảo tiêu vây quanh, chậm rãi tới gần. Hắn không có phản ứng bất luận kẻ nào, chỉ nhìn về phía nhớ nghiệm. Nghiệm nghiệm, lại đây. Ngữ khi đã không có kia cổ ưu đàm hắn ý, chỉ có như tắm mình trong gió xuân ấm áp thậm chí khỏe môi đều vẫn là mang theo nhợt nhạt ý cười nhớ nghiệm lập tức tung ta tung tăng chạy tới giúp vào lục cẩm duyên bên người như là tìm được rồi chỗ rửa giống nhau dọa tới rồi đi đừng sợ có ta ở đây lục cẩm duyên vô vô nhớ nghiệm đầu ôn thanh trấn an mọi người nhìn nhớ nghiệm bộ dáng trong lòng yên lặng phun tảo nàng nhưng không giống bị dọa tới rồi dẫm người thời điểm miễn bản nhiều hung hãn Tần thơ lan chịu không nổi lục cầm duyên đối nhớ nghiệm ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, lập tức mở miệng, tiểu trần ngươi không nghe được vừa mới lục tiên sinh nói sao, hắn nói báo nguy. Ngươi còn không báo nguy ngốc đứng làm gì đâu. Trợ lý tiểu trần nhìn xem tần thơ lan, lại nhìn xem chẳng sợ ngồi ở trên xe lăn cũng vẫn như cũ không giảm khí chàng lục cầm duyên, không biết làm sao. mươi 228 tiểu thúc, báo nguy. Tiểu thúc, báo nguy. Bài đủ tìm tỏi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc liền nói ta có chứng cứ chứng minh tần thơ lan nữ sĩ bị nghi ngờ có liên quan năm năm trước một tông mê gian án ba năm trước đây một tông bắt cóc làm tiền án nửa năm trước một tông phi pháp cầm tù án lục cầm duyên lời nói vẫn như cũ là không nhanh không chậm thanh âm êm thai cực kỳ nhưng mà dừng ở tần thơ lan bên hai, lại như là vang tận mây xanh sấm sét tặc đến nàng sắc mặt bột biến đều nhược run rẩy những người khác bị bất thình lình chuyển biến lại là làm cho phản ứng không kịp.